Vậy ngươi xem muốn hay không cùng bộ đội lãnh đạo thương lượng một chút, liền dựa theo ta vừa rồi nói cái kia phối hợp tới, giá vẫn là cùng phía trước bánh mì một cái giới. Nếu hương vị được đến khẳng định, kia kế tiếp chính là chính sự, hôm nay cần thiết muốn đem chuyện này định ra tới, và không ngày mai đổ vật liền không hảo chuẩn bị. Chuyện này không cần thương lượng, liền như vậy định rồi. Một cái bánh xuống bụng, hoang luật doanh lại vẫn có chút không thỏa mãn, thấy lục hồng anh trong tay còn có một cái cũng liền không khách khí cầm lại đây, lục hồng anh cũng không keo kiệt. Có người thích ăn là chuyện tốt, hiện tại là thí ăn giai đoạn, có càng nhiều người thích ăn lục hồng anh trong lòng liền càng nắm chắc. Điểm này quyền lợi ta còn là có, ta tưởng bọn lính cũng muốn ăn đến một ít mới mẻ đồ vật, về sau ngươi phải có cái gì tân gia đồ vật đều đưa lại đây cho chúng ta đếm thử mới mẻ. Hoang luật doanh liếc mắt một cái liền xem thấu lục hồng anh trong mắt cảm xúc, ở bộ đội hắn tuy rằng không phải lớn nhất con nhi, nhưng quản điểm này việc nhỏ quyền lực vẫn phải có, tự nhiên cũng không nghĩ làm lục hồng anh thao tâm. Hướng hồ nếu này bộ đội cơm canh mỗi ngày cũng đều không sai biệt lắm là dáng vẻ kia, liền tính lại ăn ngon bọn lính cũng có ăn nị một ngày, này gia nhập một chút tân hình thức cũng không có gì không tốt. Kêu hành, ra đây liền trở về chuẩn bị. Lục Hồng Anh gật gật đầu tỏ vẻ tín nhiệm hoác luật doanh, nghĩ đến trong nhà còn có người chờ cũng liền không ở này nhiều trì hoãn thời gian. Này liền đi rồi. Ai ngờ Lục Hồng Anh mới vừa xoay người liền nghe được hoác luật doanh mang theo một tia cảm xúc thanh âm. Ngậy, trong nhà còn có việc nhi. Không biết vì cái gì giờ khắc này lục hồng anh thế nhưng có chút không dám cùng hoác luật doanh nhìn nhau. Tối đầu, gương mặt có chút nóng bỏng, bất quá cũng may thiên sắc đã tối sầm xuống dưới, hoác luật doanh định cũng là nhìn không thấy gì đó. Nhưng lục hồng anh không biết chính là, giống hoác luật doanh loại này ở bộ đội các phương diện đều thập phần ưu dị người, đêm coi phương diện cũng tuyệt không sẽ kém. Lục hồng anh động tác hoác luật doanh là nhìn cái rõ ràng, biết cô gái nhỏ này là ngượng ngủng, cũng không có muốn lại đậu nàng ý tứ thẳng đến Lục Hồng Anh thân ảnh cùng kia một mặt ánh sáng biến mất ở trong đêm đen sau, Hoắc Luật doanh lúc này mới ngậm ý cười lướt qua đại môn vào bộ đội. Chương 153: thí ăn huyện trường. Sáng sớm hôm sau, Lục Hồng Anh vẫn là giống thường lui tới giống nhau sớm liền rời khỏi giường, bởi vì trong nhà hiện tại phải làm hai dạng đồ vật đi ra ngoài bán, nhân viên cũng đều chia làm hai bát tới phân biệt làm bất đồng đồ vật. Hà Ái Bình cùng Tam Thẩm đã học xong như thế nào làm lương thực phụ bánh, cho nên lương thực phụ bánh này khối khẳng định là từ hai người bọn họ tới làm. Lục Hồng Anh sợ các nàng sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc, cũng liền cùng nhau tới hỗ trợ. Người một nhà bận bận rộn rộn chuẩn bị một ngày đồ vật, sau khi làm xong một bộ phận đưa đi bộ đội, dư lại Hà Ái Bình liền cầm đi bán. Nhưng này ngày đầu tiên thời điểm, Lục Hồng Anh lo lắng đại gia hỏa cũng không biết đây là cái thứ gì, không ai nguyện ý đi nếm thử, liền sợ hoa tiền tiêu bổn phí. Mẹ, hôm nay ta và các ngươi một khối đi. Ngày hôm sau, làm xong đồ vật lúc sau Lục Hồng Anh nhanh chóng đuổi kịp Hà Ái Bình lại bước. Vừa nói một bên giúp nàng đem trên tay đồ vật chia sẻ một chút lại đây. Người đi làm gì, này sáng sớm thượng lên rắc đều còn chưa ngủ đâu, chạy nhanh đi ngủ đi. Hạ ái bình tự nhiên là không chịu, Lục Hồng Anh theo chân bọn họ chính là cùng nhau rời giường, bọn họ ban ngày trở về lúc sau còn có thể ngủ, nhưng Lục Hồng Anh muốn đi đi học, lớp học thượng cũng không thể ngủ gà ngủ gần. Ta không đây, ta liền đi xem, một hồi liền trở về. Lục Hồng Anh kiên trì, nàng vẫn là có điểm lo lắng hôm nay này bánh lại bán không ra đi. Bởi vì cái này niên đại người tư tưởng đều tương đối bảo thủ, rất ít có người sẽ chủ động đi nếm thử một ít mới mẻ sự vật. Mặc kệ Hà Ái Bình khuyên như thế nào nói, Lục Hồng Anh vẫn là theo đi, này sáng sớm thủ công người đã lục tục đều ra tới, ở bên này bán đồ vật không ngừng có Lục Hồng Anh bọn họ một nhà, cho nên Lục Hồng Anh vẫn luôn ở quan sát đến bên kia sinh ý tương đối hảo. Quan sát một vòng xuống dưới, phát hiện, liền số bọn họ này bánh mì là bán đến tốt nhất, nhưng này lương thực phụ bánh là thực sự có điểm không đành lòng nhìn. Đến bây giờ mới thôi còn không có một người chủ động tới hỏi qua. Mắt thấy này vốn là không nhiều lắm bánh mì liền phải bán xong rồi, nhưng lương thực phụ bánh một cái đều không có bán đi, Lục Hồng Anh dự đoán sự tình thật đúng là đã xảy ra. Cần thiết đến tưởng cái biện pháp mới được. Lục Hồng Anh ánh mắt đặt ở lương thực phụ bánh trên người, đầu phóng không nghĩ đến thứ gì, đột nhiên trong óc biên linh quang trật lóe, như là nghĩ tới thứ gì, nắm lên một cái lương thực phụ bánh. Mẹ, ngươi tìm cái dao nhỏ cho ta. Anh tử, ngươi muốn đau làm gì? Lại nói ta này thượng nào đi cho ngươi tìm nào đi Hạ ái bình là vẻ mặt khó hiểu Này êm đẹp muốn đau làm cái gì Nói được cũng là Này thượng nào tìm dao nhỏ đi Lục hồng anh tả hữu nhìn thoáng qua Chỉ nhìn đến có một chồng giấy dai Hai tay một bàn tay trồng lên một cái giấy dai Lại cầm lấy lương thực phụ bánh Nhanh chóng đem bánh xé mở Thực mau một cái hoàn chỉnh lương thực phụ bánh Đã bị chia làm rất nhiều khối Anh tử, ngươi làm gì vậy Này bánh Đứng ở một bên Hà Ái Bình là vẻ mặt ngốc nhìn Lục Hồng Anh này một loạt động tác, nay bánh đều biến thành bộ dáng này, vốn dĩ liền không ai mua, cái này nhưng không phải càng không ai mua sao. Các vị đại bá đại thẩm, các ca ca tỷ tỷ, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ, mới mẻ làm được đường bánh, không cần tiền miễn phí nhấm nháp lạc. Không đợi Hà Ái Bình nói nói xong, Lục Hồng Anh thét to thanh cũng đã ở trong đám người văng lên, chỉ thấy Lục Hồng Anh đem vừa rồi xé tốt bánh đều chỉnh tề bại ở giấy giai thượng. Đối với này lui tới người liền bắt đầu thét to. Một tiếng không ai lại đây, hai tiếng vẫn là không ai lại đây, nhưng trải qua rất nhiều lần như vậy thét to. Đại gia vừa thấy giống như còn thật là miễn phí, nghe được người đều sôi nổi dũng tiến lên. Đại gia không cần hoảng, mỗi người đều có thể miễn phí nhóm nháp, nhưng mỗi người cũng chỉ có một lần cơ hội. Gặp người tới, Lục Hồng Anh nhanh chóng bắt đầu khống chế trật tự, lời nói cũng trước nói ở phía trước, bất quá mặc dù là như thế cũng không có vài người rời khỏi. Dù sao đều là miễn phí không nếm bạch không nếm A. Nhưng Lục Hồng Anh cũng không có khả năng cầm nhà mình cực cực khổ khổ làm được đồ vật tất cả đều cấp miễn phí ăn đi, tự nhiên vẫn là phải có một ít quý củ. Kinh Lục Hồng Anh như vậy vừa nói, vây xem lại đây người cũng thành thật không ít, liền chờ Lục Hồng Anh đem bánh đưa đến bọn họ trên tay. Thực mau, này mới vừa xé ra tới một cái bánh thực mau đã bị phân xong rồi, Hà Ái Bình dương mắt nhìn một chút này phía sau thế nhưng còn có nhiều người như vậy. Xem ra hôm nay ở chỗ này một nửa bánh liền phải nện ở này bên trên, tức khắc gian thần sắc có điểm không đúng rồi, lôi kéo Lục Hồng Anh góp cáo. Anh tử, này còn có nhiều người như vậy, chúng ta này không phải ở làm này lô vốn mua bán sao. Mẹ, đừng nội chỉ cần ta này bánh hương vị hảo, về sau bọn họ khẳng định đều sẽ tới mua, ta liền đem này trở thành là. Đầu tư Lục Hồng Anh một bên vội vàng đỉnh đầu thượng sự tình một bên nhỏ rộng ở Hà Ái Bình bên tai nói kiếp trước giống như vậy marketing thủ đoạn lục hồng anh thấy được nhiều tân đưa ra thị trường đồ vật rất nhiều thương gia đều sẽ lấy ra tới miễn phí cung nhân phẩm nếm cuối cùng ở được đến khẳng định lúc sau chính là chính thức lấy tiền lúc lục hồng anh đối chính mình này bánh co tin tưởng cũng tin tưởng những người này nếm lúc sau nhất định sẽ trở về mua đầu tư cái gì là đầu tư nay từ lục hồng anh trong miệng thường thường là có thể toát ra tới điểm mới mẹ tử làm cho hà ái bình lại là vẻ mặt ngốc hoàn toàn nghe không hiểu lục hồng anh đang nói cái gì cái này ta trở về lại cho ngươi giải thích trước tới hỗ trợ này một chốc một lát cũng giải thích không rõ ràng lắm huống chi này trước mặt còn có nhiều người như vậy chờ đâu lục hồng anh một người đều phải lo liệu không hết hà ái bình lên tiếng cũng bắt đầu học lục hồng anh bộ dáng đem lương thực phụ bánh xé thành một tiểu khối một tiểu khối bãi ở một bên cung lục hồng anh dùng này bánh hương vị không tồi a đúng vậy này bánh thoạt nhìn có điểm du trên thực tế ăn lên lại chỉ có một chút du phân còn mang điểm vị ngọt tiểu cô nương Ngươi này bánh lạ như thế nào làm? Nhấm nháp quá người đều sôi nổi cấp lương thực phụ bánh dơ ngón tay cái lên, thậm chí còn có người muốn từ lục hồng anh này thâu sư, bất quá lại bị lục hồng anh xảo rượu từ chối. Cho ta tới hai cái. Trong đám người biên vang lên một thanh âm, lục hồng anh bên này vừa nghe vội vàng liền dùng giấy dai bao hai cái bánh tặng đi lên, tiền cùng phiếu gạo cũng tại hạ một giây liền đến tay. Muốn mua bánh phải nắm chặt thời gian, hôm nay bánh số lượng không nhiều lắm. Nay chỉ là cho người ta nhấm nháp liền không sai biệt lắm dùng mười mấy bánh, bất qua ở Lục Hồng Anh trên mặt lại nhìn không tới một chút đau lòng ý tứ, hiện tại đường bánh chiêu bài xem như đánh ra, về sau nhật tử cũng nhất định là không lo bán. Lời này vừa nói ra, càng nhiều người ồn ào này muốn mua bánh, cái này nhưng không có người lại nhớ thương ăn miễn phí, liền sợ cái này tay chậm còn mua không này đường bánh. Bên này sự tình giải quyết lúc sau, Lục Hồng Anh nhìn nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm xem, cùng Hà Ái Bình chào hỏi lúc sau liền về nhà. Này sẽ thời gian trở về cũng không có khả năng ngủ, chỉ là đi học dùng đồ vật đều còn đặt ở trong nhà, mấy thứ này nhưng cần thiết muốn bắt thượng mới được. Chương 154 về quê huyện kế bên. bữa sáng quán sự tình xem như giải quyết một nửa, trong nhà này đó lương thực có thể chống đỡ nửa tháng, Lục Hồng Anh cần thiết phải nhanh một chút tìm được biện pháp khác tới tiếp viện lương thực mới được, bằng không nửa tháng sau trong nhà không chỉ có làm không được bánh mì, khả năng liền bọn họ ăn cơm đều là việc khó. Anh tử, hôm nay thu được đồng hương mang đến lời nhắn. Nãi mãi nói muốn ngươi muốn nhìn ngươi một chút ăn cơm thời điểm hà ái bình nhìn thoáng qua lục hồng anh hôm nay trở về thời điểm thu được một cái ở nông thôn đồng hương mang đến lời nhắn nói là trong nhà lao thái thái tưởng chính mình cháu trai cháu gái hà ái bình cũng biết bọn họ một nhà ở huyện thành cũng rất ít có thể có thời gian trở về nhìn xem trong nhà lao nhân lúc này mới không có trực tiếp thế lục hồng anh quyết định mà là đem chuyện này nói cho nàng kia nếu không ta liền trở về nhìn xem mãi lại đi vừa lúc hôm nay trường học nói muốn phóng mấy ngày giả Lục Hồng Anh đang ăn cơm không chút suy nghĩ liền đáp ứng rồi xuống dưới, ra ra cùng mãi mãi vốn là một năm khó được thấy một lần, nếu lão nhân ra đều mở miệng nào có không quay về đạo lý. Muốn nghỉ nói liền trở về nhìn xem, ta cùng mẹ ngươi không có thời gian trở về, làm ngươi trở về nhìn xem cũng thành. Nghe thế Lục Phong gật gật đầu, hắn một cái làm nhi tử không có thời gian trở về nhìn xem lão nhân ra, cũng chỉ có thể làm chính mình nhi tử nữ nhi trở về nhìn xem, thế bọn họ hảo hảo tân tân hiếu. Hành! Ngày mai ta liền đi mua vé xe lửa, thuận đường mua điểm đồ vật mang về cấp gia gia cùng nãi nãi. Hoài thủy đến huyện kế bên khoảng cách cũng không gần, này vé xe lửa là nhất định phải mua, lại mang lên điểm bên này mới mẹ đồ vật trở về cấp gia gia nãi nãi nếm thử. Lục Hồng Anh nghĩ thầm liền bắt đầu tính toán lên. "Hảo, này mua đồ vật tiền chúng ta bỏ ra, chúng ta này không thể trở về, thứ này coi như là chúng ta hiếu kính." Lục Phong gật gật đầu, thuận thế liền phải từ trong túi bỏ tiền ra tới. Trong lòng nhiều ít vẫn là mang theo một kia ấy nấy. Ba, đây đều là người một nhà, cái gì người ta, cấp gia ra mãi, mãi mãi mua đồ vật kia đều là đại gia tâm ý, không thể phân như vậy rõ ràng. Lục Hồng Anh vừa nghe lời này, tự nhiên cũng nhìn ra Lục Phong cảm xúc, làm bộ tức giận nói chính là muốn cho Lục Phong không cần đem những việc này hướng trong lòng đi. Nay toàn bộ quá trình tam thẩm một nhà cũng đều ở bên cạnh nhìn, biết Lục Hồng Anh phải về huyện kế bên lúc sau kia nhưng đều là nhắm miệng ăn chính mình cơm, một câu đều không nói tia bộ dáng phảng phất giống như là lục hồng anh hồi huyện kế bên muốn theo chân bọn họ đòi tiền giống nhau hôm sau giúp trong nhà bận việc xong lúc sau lục hồng anh liền trực tiếp đi ga tàu hỏa mua trưa hôm đó hồi huyện kế bên phiếu này nghĩ còn có chút việc kiện chạy nhanh liền hướng chợ đi suy xét đến gia ra, ra mãi mãi tuổi lớn cũng ăn không hết cái gì cứng rắn đồ vật liền nhiều mua một ít bánh đậu xanh cùng đào phiên bánh nghĩ cũng liền trở về mấy ngày thời gian lục hồng anh cũng không nhiều mang thứ gì phần lớn đều là cho gia ra, ra mãi mãi mua đồ vật Buổi chiều, Lục Hồng Anh hướng tới trạm cửa Hà Ái Bình phất phất tay lúc sau liền bước lên về quê huyện kế bên xe lửa. Dọc theo đường đi, mua những cái đó đồ vật đều bị Lục Hồng Anh cấp cẩn thận che chở, sợ về đến nhà lúc sau liền biến thành một bao bao một phấn. Mấy cái giờ đi qua, chờ Lục Hồng Anh xuống xe thời điểm đã là lúc chẳng vạng, thiên còn không có hoàn toàn đêm đen tới, ánh nắng chiều chiếu đỏ khắp không trùng, nhìn qua là tốt đẹp như vậy. Không dừng lại nhiều sẽ, Lục Hồng Anh cầm đồ vật liền hướng trong nhà đuổi đẩy cửa đi vào thời điểm chu thị vừa lúc từ buồng trong ra tới này vừa nhìn thấy lục hồng anh cả người đều sững sờ ở tại chỗ hơn nửa ngày không phản ứng lại đây mãi mãi ngươi không phải tưởng ta sao ta đây chính là đã trở lại như thế nào còn gặp ngươi có điểm không cao hứng đâu lục hồng anh vừa nói lời nói một bên hướng trong phòng đi tới biết chính mình như vậy đột nhiên liền xuất hiện là người nhiều ít đều có điểm không hảo tiếp thu huống chi chu thị đã thượng tuổi lục hồng anh vội vàng ra tiếng đem chu thị suy nghĩ kéo lại nàng ra ra Ngươi mau ra đây, anh tử đã trở lại. Chu thị phục hồi tinh thần lại, nhìn đứng ở bên cạnh bàn lục hồng anh trên mặt tươi cười dần dần liền thả mở ra, bung ra thanh liền đối với ở nhà bếp bận việc lục trung hô. Lão thái bà, ngươi có phải hay không hoa mắt, anh tử lúc này còn ở huyện thành đi học đâu, sao có thể? Từ nhà bếp truyền ra một cái giản mua thanh âm, lục trung một bên xoa tay một bên bước bước chân hướng bên ngoài đi tới, lời trong lời ngoài đều không tin lục hồng anh có thể ở chỗ này xuất hiện, nhưng lời này còn chưa nói xong lục trung cũng đã đi tới chu thị bên người tự nhiên cũng là thấy được đứng ở bên cạnh bàn lục hồng anh ra ra ngãi ngãi nhưng không có hoa mắt ngươi xem ta liền đứng ở này đâu lục hồng anh đem trên tay đồ vật đặt lên bàn sau hướng tới hai người đi qua kéo chu thị cánh tay đối với lục trung nói nay sẽ từ trong viện phòng đi ra một người vốn là muốn ra tới nhìn xem náo nhiệt lại ở nhìn đến lục hồng anh trong nháy mắt kia túi đầu theo sau liền lặng lẽ trở về chính mình phòng thật đúng là anh tựa a như thế nào đột nhiên liền đã trở lại Nhìn đến Lục Hồng Anh thời điểm, Lục Trung phản ứng không có Chu Thị như vậy đại, nhưng trong lòng Trung Quy còn là phi thường cao hứng. Đương nhiên là tưởng ra ra mãi mãi mới trở về, ta này thật xa đều ngửi được mùi hương, ra ra ngươi có phải hay không nấu cái gì ăn ngon. Lục Hồng Anh lịch ngậm nhìn thoáng qua Chu Thị cùng Lục Trung, cái mũi dùng sức ngửi một chút đã nghe tới rồi từ nhà bếp bên trong truyền ra tới mùi hương, này là một buổi trưa xe lửa, mệt nhưng thật ra việc nhỏ, chủ yếu là này bụng đã bắt đầu thẩm thì bắt đầu kháng nghị chúng ta này có thể có cái gì ăn ngon bếp thượng trưng mấy cái bánh bao lộng cái lá cây đồ ăn ở lộng điểm dưa muối có thể so không được ngươi ở huyện thành a này nông thôn sinh hoạt có thể so không được huyện thành mặc kệ là ăn vẫn là trụ đều không bằng huyện thành bên trong hảo đặc biệt là này tới rồi buổi tối nông thôn người ngủ đến lại sớm ăn cơm tự nhiên cũng sẽ không đi chú ý quá nhiều lục trung vừa rồi liền ở ủ bột này sẽ bánh bao đã trưng thượng đồ ăn cũng không nóng nảy liền chờ này bánh bao chín lại đi lộng ngài đây là nói cái gì Ở huyện thành chúng ta buổi tối cũng là như vậy ăn. Vừa nghe đến nơi đây, Lục Hồng Anh trong lòng có chút không đành lòng, nàng cũng không phải kén ăn người, cái gì đều có thể nuốt trôi. Nhưng thật gian này mới vừa vào cửa thời điểm Lục Hồng Anh liền cảm giác được này trong phòng hơi ẩm muốn so bên ngoài trọng, quả nhiên giống tam thẩm nói như vậy, này phòng đã chịu chiều rất nghiêm trọng. Ra ra mãi mãi, thừa dịp cơm còn không có nấu hảo, tới nếm thử ta cho các ngươi mang về tới ba ba. Ở nông thôn, đủ loại kiểu dáng điểm tâm đều bị gọi vì ba ba. Từ nhỏ liền ở chỗ này lớn lên, Lục Hồng Anh cũng không nghĩ cùng ra ra mãi mãi chi rằng có khoảng cách cảm, bằng không còn làm người cho rằng mới đi huyện thành không bao lâu thời gian liền đem bổn ra đổ vật cấp quên sạch sẽ. Người lúc này tới liền trở về, trả lại cho chúng ta mang thứ gì à, này họp trợ thời điểm mấy thứ này đều có đến mua, còn lớn như vậy thật xa mang về tới. chu thị thấy này trên bàn phóng nhưng không ngừng một hai cái giấy dai bao lên đồ vật, lời này nghe tới tuy có chút toán trách Lục Hồng Anh ý tứ. Nhưng nàng trong lòng lại không có cái gì ác ý. một trăm năm mươi 155 biết được quê quán lương thực thu hoạch không hảo. Ta đương nhiên biết rồi, nhưng là hôm nay đi ngang qua này bán ba ba địa phương nghe liền cảm thấy hương, liền nhịn không được mua. Lục Hồng Anh gật gật đầu, một bộ thập phần tán đồng chu thị bộ dáng, nhưng ở Lục Hồng Anh trong lòng, nàng rõ ràng biết không ngăn là chu thị. Rất nhiều dân quê đều không bỏ được đem tiền cùng phiếu gạo hoa ở này đó đổ vật mặt trên, nhưng những lời này Lục Hồng Anh tự nhiên là sẽ không làm trò chu thị mặt nói ra. Nàng ra ra, ngươi nhìn xem, này tiểu hài tử chính là quản không được tiền, thấy cái gì đều tưởng mua. Chu thị vừa nghe, liền cảm thấy là lục hồng anh cầm tiền liền loạn hoa, này một bao bao đồ vật khẳng định hoa không ít tiền, Chu thị ngẫm lại đều đau lòng. Ngươi nha, cũng đừng không biết đủ, anh tử lớn như vậy thật xa cho ngươi mang về tới nhiều thế này đồ vật, còn không phải biết ngươi luyến tiếp tiêu tiền A, ngươi nhìn xem như vậy hiếu thuận cháu gái, ngươi còn bỏ được nói nàng. Lục chung nhưng thật ra xem đến minh bạch trong lòng cùng một phen gương sáng dường như còn vẻ mặt tận tình khuyên bảo bộ dáng khuyên bảo chu thị ta nhưng không có không bỏ được ta chỉ là lười đến đi học trợ. chu thị lẩm bẩm một tiếng quay đầu nghiêm trang đối lục hồng anh nói anh tử về sau nhưng không chuẩn lại loạn tiêu tiền hảo nghe nói mãi bất quá này tiền cũng không tính loạn hoa nếu không ngài trước nếm thử này ba ba thấy hai người cãi nhau lục hồng anh khỏe miệng gợi lên một tiêu ý cười đối với chu thị gật gật đầu một bên lấy quá một bao bánh đậu xanh mở ra tới Thứ này Lục Hồng Anh ở trên đường thời điểm liền liều mạng che chở, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm rất cha bất quá cũng không tính rất lợi hại. Cầm lấy một khối bánh đậu xanh liền đưa đến chu thị trong tay, lại lấy ra tới một khối đưa cho Lục Trung. Anh tử, ngươi cũng ăn, này bánh bao nhưng còn có một hồi mới chưng hảo. Lục Trung nhìn nhìn nhà bếp động tĩnh, này bánh bao mới vừa thượng hơi còn phải muốn một hồi thời gian. liền tính là Lục Hồng Anh tưởng khách khí nàng bụng cũng không đồng ý, nay sẽ đã bắt đầu thẩm thì kêu đi lên. Gia tôn ba người cứ như vậy vây quanh ở cái bàn biên một bên trò chuyện thiên một bên ăn bánh đậu xanh, cũng coi như là thích ý. Này diễm tử ở vùng trong làm gì đâu, anh tử đều trở về ban ngày cũng không gặp người. Chính ăn đồ vật thời điểm chu thị nhớ tới một người tới, đó chính là tam thẩm gia nữ nhi lục đỏ tươi, nha đầu này cũng coi như là mệnh khổ. Tuy nói so lục hồng anh lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng trong nhà điều kiện không được hơn nữa tam thẩm lại là cái trọng nam khinh nữ điển hình, còn tuổi nhỏ cũng đã thực hiểu chuyện hiện tại cũng là không đi học ở nhà biên làm việc nhà nông. Cũng là xem nha đầu này tuổi còn trẻ liền một người ở nhà biên làm việc, ngày thường hai vợ chồng ra cùng lục đỏ tươi đều ở một khối ăn cơm, đồng dạng là như vậy lại đây chu thị đối lục đỏ tươi cũng là nhiều một phân chiếu cố. Có thể là mệt đi, người đi kêu hai tiếng, không sai biệt lắm cũng muốn ăn cơm, kêu ba ba cũng cho nàng lưu chữ điểm. Lục trung cũng là đau lòng cô nương, nhưng hắn là cái nam nhân, tiểu cô nương sự tình hắn cũng không thể quản quá nhiều. Càng có rất nhiều để lại cho Chu Thị đi chăm sóc điểm. Đường tỉ, mau tới nơi này ngồi. Lục đỏ tươi đi theo Chu Thị phía sau từ buồng trong đi ra. Lục đỏ tươi vừa thấy đến nàng liền vội vàng tiếp đón một tiếng. Nhưng lục đỏ tươi lại đang xem liếc mắt một cái lục hồng anh thời điểm túi đầu không lại đi xem nàng. Diễm tử Tỷ, này ba ba là chuyên môn cho ngươi lưu, ngươi nếm thử. Đối với lục đỏ tươi phản ứng lục hồng anh nhưng thật ra không cảm giác được ngoài ý muốn. Ở lục hồng anh trong ấn tượng lục đỏ tươi chính là cái thích túi đầu làm việc còn không thích nói chuyện cô nương Nhưng lại cũng là cái này niên đại điển hình trưởng thành sống nhi Bởi vì gia đình điều kiện nguyên nhân không thể không gánh vác cùng học tập một ít nẳng Cái này tuổi tắc không nên thừa nhận đồ vật Bất quá sinh ở như vậy một cái niên đại Giống lục đỏ tươi như vậy hài tử chỗ nào cũng có Giống lục đỏ tươi như vậy có thể tự mình lựa chọn là này đó bọn nhỏ đều phi thường hâm mộ một việc Ta ăn bánh bao nhi là được Thứ này lục đỏ tươi phía trước chưa thấy qua, cho dù là lục đỏ tươi đều đã đem đồ vật đặt ở lục đỏ tươi trước mặt vẫn là bị nàng đẩy ra. Vậy ăn cơm trước đi, này ba ba trước lưu trữ, đói bụng lại ăn. nay sẽ bánh bao đã tử trưng thế bên trong đem ra, bên trên còn mạo khói trắng, chu thị biết lục đỏ tươi là cái gì tính cách, lúc này mới mở miệng giải vây nói. Ăn cơm thời điểm, lục hồng anh nghe hai vợ chồng già liêu nổi lên trong nhà lương thực vấn đề, liền ngừng tay thượng động tác nghiêm túc nghe xong lên. Nhà này bên trong còn dư lại nhiều như vậy lương thực nhưng làm sao bây giờ à, bán lại bán không xong, liền chúng ta hai người ăn cũng ăn không hết. Chu thị mày thâm nhăn, mặt ủ mày hê nhai này trong tay màn thầu tưởng tượng đến này kho thóc bên trong còn dư lại hơn phân nửa lương thực liền đau lòng. Ngày mai ta trước chọn một ít đi chợ thượng bán bán, xem có thể hay không bán đi một ít, dư lại lại chậm rãi tới nghĩ cách đi. Nhắc tới chuyện này lục trung cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, này hai vợ chồng già vốn là không loại nhiều ít lương thực. Nhưng hiện tại này lương thực lại tất cả đều nện ở trong tay biên, này không phải ông trời cố ý ở trêu đùa người sao. ngại mãi trong nhà vì cái gì sẽ dư lại nhiều như vậy lương thực a? Nghe xong một lúc sau lục hồng anh cũng đại khái minh bạch là có ý tứ gì, bất quá này vì cái gì sẽ dư lại nhiều như vậy lương thực lục hồng anh tự nhiên là không rõ ràng lắm. Năm nay gặp gỡ phát lũ lụt, trong thôn lương thực nhưng đều xem như cấp đặc hư, thu hoạch không nhiều lắm không nói, này mọc ra tới đồ vật còn quá không được quốc gia cái tiêu tuyến. Này lương thực giá cũng liền như vậy nền ở chính chúng ta trên tay. Ở cái này niên đại nông thôn, mỗi nhà mỗi hộ trong nhà mặt đều có một cái chính mình tiểu kho thóc, mỗi năm thu hoạch trở về lương thực, chất lượng thượng tầng liền toàn bộ đều nộp lên cho quốc gia, chất lượng hơi chút thứ một chút liền đôi ở nhà mình kho thóc, cung người một nhà cùng trong nhà biên dưỡng ra cầm ăn. Nhưng này năm nay cũng không biết là chuyện như thế nào, lúa nước mới vừa cắm tiến ngoài ruộng thời điểm liền bắt đầu trời mưa, lăng là đứt quáng hạ vài tháng. Này trung gian còn chậm trễ mặt khác lương thực thu hoạch, cho nên, năm nay không riêng gì lúa nước, ngay cả tiểu mạch những cái đó thu hoạch đều không được tốt lắm. Này không, Chu thị liền ở vì cái này chuyện này phạm sâu đâu, trong nhà hàng năm liền hai người, này năm rồi có thể còn lại lương thực tuy rằng cũng không ít, nhưng này một năm xuống dưới cũng sẽ không dư lại nhiều ít, nhưng này năm nay liền bất đồng, hơn phân nửa kho thóc lương thực cũng đừng nói là hai người, liền tính là lục hồng anh bọn họ người một nhà trở về cũng là ăn không hết. Chứ bỏ nhà của chúng ta mặt khác quê nhà hương thân đều là cái dạng này sao Nghe xong nhiều như vậy lúc sau Lúc này có một cái ý tưởng đang ở Lục Hồng Anh trong đầu chậm rãi hình thành Nhưng trước mắt Lục Hồng Anh yêu cầu biết càng nhiều tin tức mới có thể xác định biện pháp này có thể hay không hành Này mưa to cũng sẽ không chọn chấm đất phương hạ Mặt khác thôn không biết Nhưng chúng ta thôn này năm nay chính là không có gì hảo thu hoạch Lục Trung lắc lắc đầu Thật sâu thở dài Cũng không biết năm nay này trong thôn là làm sao vậy này liên tiếp trời mưa liền kém không đem điền bá cấp hướng suy sụp. Kia nói như vậy, mỗi nhà đều có thật nhiều lương thực đôi ở kho thóc, kia gian vãi, các ngươi chuẩn bị giải quyết như thế nào đây? Trước lấy ra đi bán bán xem, có thể bán rất một chút là một chút đi. Trước mắt cũng không có gì càng tốt biện pháp, bán đi một chút cũng tổng son đện ở chính mình trong tay đầu cường. Chương 156 nghĩ đến một biện pháp tốt. Kia trong nhà trừ bỏ hạt kê còn có thứ khác sao? Tuy rằng Chu thị cùng Lục chung ở nhà đều sẽ loại chút hoa màu, Nhưng Lục Hồng Anh cũng hoàn toàn không biết bọn họ đều loại chút cái gì, kho thóc bên trong đến tột cùng có bao nhiêu đồ vật. Nhu cốc, hạt cao lương, còn có chút tiểu mạch, nhưng cái đó chỉ sợ là bán không được rồi, chỉ có thể lưu lại chính chúng ta ha ha. Lục Trung trên tay cầm cái bánh bao, hôm nay làm này đó bánh bao chính là kia ngoài ruộng thu hồi tới tiểu mạch đánh thành bột mì làm, thô giáp là thô ráp một chút, nhưng cũng còn chưa tới không thể tiến miệng trình độ, đặc biệt là hiện tại cái này vật tư thiếu thốn nhân đại. Gia gia, ta muốn đi kho thóc nhìn xem. Lúc này Lục Hồng Anh ý nghĩ trong lòng đã không sai biệt lắm hình thành, hiện tại liền muốn nhìn một chút này tiểu mạch chất lượng thế nào, còn có Lục Trung nói mặt khác mấy thứ. Hành, diễm tử đi lấy cái đèn tin tới. Tuy không biết Lục Hồng Anh phải làm chút cái gì, nhưng Lục Trung vẫn là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc này Lục Hồng Anh ở huyện thành bên trong đãi thời gian dài như vậy, vạn nhất có điểm biện pháp gì cũng nói không chừng đâu. Lục đỏ tươi nghe xong lúc sau, cầm bánh bao liền đi bên trong phòng cầm đèn tin đi. Lục Trung bắt được đèn tin lúc sau, liền mang theo Lục Hồng Anh hướng tới kho thóc đi. Lục gia hiện tại cái này kho thóc không tính lại bởi vì mỗi năm cũng nhu nhược nhiều ít lương thực, không cũng là không, liền đem nhiều ra tới địa phương một lần nữa lộng cái xương phòng, giữ lại một nửa liền thành hiện tại kho thóc. Kho thóc môn là từ từng khối từng khối tấm ván gỗ tắt thành, lương thực nhiều thời điểm, phía dưới kia mấy khối tấm ván gỗ là không thể mở ra, bằng không này hạt kê là có thể theo cửa này đi ra ngoài. Đem tấm ván gỗ vào tay người có thể vượt qua đi độ cao là được, vừa mở ra kho thóc liền cảm giác được bên trong có chút oi bức, trong không khí tràn đầy tản ra hạt thóc hơi thở. Ra ra, đèn tin cho ta một chút. Lục Trung đứng ở phía trước, Lục Hồng Anh chỉ có thể nhìn đến hắn tay chiếu kia khối, nghĩ đến dứt khoát đem đèn tin lấy lại đây hảo, cũng hảo nhìn kỹ rõ ràng này tiểu mạch thành sắc rốt cuộc như thế nào. Tiểu mạch cùng hạt kê là tách ra phóng, Lục Hồng Anh nắm lên một phen tiểu mạch đặt ở trong tay, cẩn thận nhìn nhìn. Nghĩ như vậy chất lượng tiểu mạch đánh ra tới bột mì chính là hôm nay buổi tối ăn bánh bao vị, tuy rằng thô giáp điểm, nhưng cũng cũng không phải hoàn toàn không thể dùng. Nhìn này xếp thành ngồi xuống tiểu sân núi tiểu mạch, Lục Hồng Anh trong lòng chủ ý liền tính là định ra tới. Ra ra, chúng ta thôn hiện tại có phải hay không mỗi nhà mỗi hộ đều giống chúng ta ra như vậy? Lục Trung thở dài, kia cũng không phải là sao, hiện tại mỗi người đều ở đoán giận này ông trời, loại hoa màu chính là xem ông trời sắc mặt tăng cơm, ông trời tâm tình hảo cho ngươi mấy cái ngày nắng. Lương thực liền lớn lên hảo, tâm tình không hảo liền cho ngươi sau mấy tháng ngũ, ai? Hảo, ra ra ngày mai ngươi không cần đi chợ thượng bán này đó, này đó ta tất cả đều mua. Lục Hồng Anh gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, này một chuyến thật đúng là trở về quá đăng giá, Lục Hồng Anh vẫn luôn đều còn ở vì lương thực sự tình phát sâu đâu, không nghĩ tới lúc này tới một chuyến, sự tình gì đều giải quyết. Người cô nàng này nói cái gì mê sảng đâu, ngươi mua thứ này có ích lợi gì? Lục Trung cười cười không có để ở trong lòng. Coi như là Lục Hồng Anh này đương cháu gái chính là ở đầu hắn vui vẻ. Gia Gia ta không nói dỡn, ta không chỉ có muốn đem nhà ta lương thực mua tới, ngày mai ta còn phải đi trong thôn các gia các hộ đều đi xem, có thể thu được càng nhiều lương thực là tốt nhất bất quá. Bất quá này lương thực giá cả ta không phải rất rõ ràng, còn phải thỉnh Gia Gia giúp một chút. Lục Hồng Anh đem tiểu mạch thả trở về, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lục Trung, ngôn ngữ chi gian không có một chút nói dỡn ý tứ, Lục Trung này cũng mới nghiêm túc đối đãi khởi chuyện này tới này giá cả cũng không phải là chúng ta định đoạn huống hồ năm nay gặp được như vậy cái trạng huống này lương thực giá càng là một ngã lại ngã Liên lấy này tiểu mạch tới nói trước kia có thể bán cái một khối tiền hướng lên trên hiện tại hẳn là cũng liền giá trị cái sáu bảy bao một cân hơn nữa nhà này ra hộ hộ đều có như vậy nhiều đôi ở nhà này giá cả phòng chừng còn sẽ xuống chút nữa áp nay quanh năm suốt tháng tới mỗi năm đều chờ thu hoạch thời điểm có thể có cái được mùa nhưng là năm nay có thể nói không có một nhà không lo Này lương thực giá cả tự nhiên cũng liền bởi vậy một hàng lại hàng. Thấp nhất có thể áp đến nhiều ít. Về thu mua lương thực chuyện này, Lục Hồng Anh cũng là trong lúc nhất thời nhớ tới, tự nhiên không có nguyên vẹn chuẩn bị, nhưng nàng chút nào không hoảng loạn, bởi vì này đó hoàn toàn có thể từ quen thuộc Lục Trung trong miệng biết. Thấp nhất, nay ta cũng không dám nói, nhưng ngươi muốn thật thu nói, lượng đại điểm bốn mao cũng khẳng định sẽ có người bán. Lục Trung do dự một chút, tuy không biết Lục Hồng Anh vì cái gì muốn thu này đó lương thực. Nhưng vẫn là đem chính mình biết đến đều nói, tỉnh thật đến thu lương thực thời điểm cũng miễn cho gặp kia tiền tiêu bổn phí. Hảo, ta đây ngày mai liền đi từng nhà hỏi một chút xem. Đại khái hiểu biết một chút giá thị trường, Lục Hồng Anh trong lòng cũng có cái đế, đối chuyện này cũng càng thêm có tin tưởng. Bất quá anh tử, người đến bây giờ cũng còn không có nói cho ra ra ngươi thu này đó lương thực tới làm gì à. Lục Trung biết Lục Hồng Anh là cái có chủ kiến người, nhưng ở Lục Trung trong mắt Lục Hồng Anh trước sau là cái tiểu hải tử. Này lắm miệng hỏi cái này một câu chính là sợ lục hồng anh là không nghĩ kỹ, tuy nói người một nhà ở huyện thành làm buôn bán này kinh tế so trước kia muốn giàu có chút, nhưng này tiền cũng không thể như vậy loạn hoa đi à. Chính là này mưa to nhào đến, làm cho quốc gia cũng chưa cái gì lương thực, trong thành hiện tại không hảo đổi lương thực, nhà của chúng ta dư lại lương thực không nhiều lắm, mấy ngày nay nhưng sầu đã chết. Lần này trở về vốn chỉ là nghĩ đến nhìn xem ngài cùng ngãi mãi không nghĩ tới thế nhưng gặp chuyện như vậy, lương thực cuối cùng là có rơi xuống. Lương thực không hào đổi, kia chẳng phải là những cái đó phiếu gạo liền như vậy tạp trong tay. Lục Trung cũng không hiểu này trong thành đầu đều là cái tình huống như thế nào, hắn chỉ biết này đổi lương thực phải dùng phiếu gạo, trước kia là có phiếu gạo là có thể đổi được với lương, nhưng hiện tại nghe Lục Hồng Anh nói như vậy, là có phiếu gạo cũng không nhất định có thể đổi đến lương. Sẽ không, mặt khác rất nhiều bán đồ vật vẫn là sẽ thu phiếu gạo, nay ngài không cần lo lắng. Liên tỷ như Lục Hồng Anh bọn họ bán bánh mì chính là thu phiếu gạo. Bằng không bọn họ lại nơi nào tới như vậy nhiều phiếu gạo, cái này niên đại cùng Lục Hồng Anh sinh hoạt kiếp trước bất đồng, ở cái này niên đại sinh hoạt thứ gì đều là yêu cầu phiếu đi đổi. Có rất nhiều hy hữu đồ vật tỷ như nói tivi xe đạp loại đồ vật này không phải ngươi có tiền tưởng mua là có thể mua, đều là phải có phiếu khoán mua sắm tư cách mới có thể mua được mấy thứ này, chỉ có giống phó lương như vậy gia đình, lộng tới một chương xe đạp phiếu mới không xem như cái gì về khó, mà ở này đó phiếu khoán chung. Phiếu gạo xem như một loại nhất phổ biến phiếu, nhưng liền loại này phiếu ở rất nhiều nhân thủ như cũng là niết đến gắt gao, rốt cuộc cũng không phải mỗi nhà mỗi hộ đều có thể làm buôn bán. mươi 157 Hoắc mẫu biết được Lục Hồng Anh thu lương thực. Hành, nếu thiếu kia ta liền đi thu, ngày mai ra ra bồi ngươi một khối đi. Đối với làm buôn bán đồ vật lục chung một cái dân quê nào hiểu nhiều như vậy, nếu này Lục Hồng Anh nói thiếu vậy chuẩn không sai. Không cần ra ra, ngày mai ta một người đi là được. Này quê nhà Hương thân tin tưởng bọn họ cũng sẽ không quá khó xử ta một cái tiểu cô nương. Hai ngày này thời tiết còn có chút oi bức, Lục Hồng Anh tự nhiên là không nghĩ làm đã thượng tuổi Lục Trung đi theo chính mình ở bên ngoài bôn ba, nơi này là Lục Hồng Anh từ nhỏ lớn lên địa phương, quê nhà Hương thân lại không phải không quen biết nàng, cũng không gì hảo lo lắng. Hôm sau, Lục Hồng Anh sớm đã bị trong nhà đánh minh gà trống cấp kêu lên, so với giúp trong nhà làm bánh mì, này sẽ thời gian muốn sớm hơn một ít nghĩ ban ngày nhưng còn có chính sự muốn làm lục hồng anh cũng không bỏ dậy vừa định ngủ tiếp một hồi lại nghe tới rồi cách vách phòng truyền đến động tĩnh không một hồi trên cửa sổ liền sáng lên hồng quang bên kia là lục đỏ tươi trụ phòng lục hồng anh tò mò trận tròn mắt lục đỏ tươi lên sớm như vậy làm cái gì thu hoạch vụ thu đều kết thúc gần nhất đồng ruộng hẳn là cũng không có gì việc muốn làm huống chi hiện tại lúc này thiên hẳn là đều còn không có lượng đâu không quá một hồi hồng quang liền từ phòng trong rời đi ra tới Lục Hồng Anh lúc này mới thấy rõ ràng ở lục đỏ tươi trên tay cầm một cây ngọn nến, hướng tới nhà bếp đi. Chẳng lẽ sớm như vậy liền phải bắt đầu làm cơm sáng? Lục Hồng Anh thật sự là không thể tưởng được, đi nhà bếp trừ bỏ có thể nấu cơm vẫn là làm cái gì. Quả nhiên, không nhiều sẽ nhà bếp liền truyền ra một ít động tĩnh. Lục Hồng Anh này sẽ cũng là buồn ngủ toàn vô, bỏ dậy mặc tốt quần áo liền đi hướng tới nhà bếp đi. Một là muốn đi xem này lục đỏ tươi vì cái gì khởi sớm như vậy, cũng muốn đi xem có cái gì cái gì muốn hỗ trợ Đi ở trong viện, lục đỏ tươi thật sâu hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, tức khắc cả người đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Diễm tử tỷ, ngươi như thế nào thức dậy sớm như vậy? Lục đỏ tươi tiến phòng bếp liền nhìn đến lục đỏ tươi thật ngồi ở bệ bếp mặt sau, hướng bếp hố bên trong thêm củi lửa, trong nồi này sẽ đã bắt đầu phát ra lộc cộc lộc cộc tiếng vang, nghĩ đến hẳn là nấu cái gì Thủy Khai? Nấu heo xảo. Lục đỏ tươi chỉ nhìn lục hồng anh liếc mắt một cái lúc sau liền đem ánh mắt thu hồi. Điểm này từ ngày hôm qua bắt đầu lục hồng anh liền chú ý tới, cũng không biết là chính mình trên người có thứ gì làm lục đỏ tươi sợ hai đến không dám nhìn thẳng. Ta tôi giúp người đi. Heo xảo chính là cấp heo ăn đồ ăn, ở nông thôn đều là như vậy cái cách gọi, rất nhiều người đều là ở đại sớm thời điểm chuẩn bị tốt một ngày heo xảo, như vậy liền không cần mỗi lần ý heo thời điểm lại đi nấu một lần. Lục hồng anh tự nhiên cũng có thể minh bạch ý tứ này, nghĩ vừa lúc nàng cũng có thể giúp đỡ điểm hội, lại không nghĩ rằng bị lục đỏ tươi cấp cự tuyệt. Không cần. kia cơm sáng khi nào nấu, chờ hạ ngươi đi nghỉ ngơi sẽ, ta tới nấu cơm sáng. Còn sớm. Xem ra này đường tỷ vẫn là bộ dáng cũ, không yêu cùng người ta nói lời nói liền thích túi đầu làm việc, Lục Hồng Anh cũng không nói thêm nữa cái gì, xoay người vào phòng chuẩn bị lại bổ xe rác. Một giấc này tái khởi ngày qua cũng đã sáng rồi, ăn xong cơm sáng lúc sau Lục Hồng Anh liền xuất phát, từ rời nhà gần nhất một hộ bắt đầu, Lục Hồng Anh từng cái đều cùng bọn họ nói một chút nàng muốn thu bọn họ lương thực ý tưởng. Này vừa nghe nói có người muốn thu bọn họ lương thực, những người này liền sôi nổi bắt đầu ở nhà mình kho thóc bên trong bận việc lên, thực mau lục hồng anh muốn ở trong thôn thu lương thực tin tức liền nhanh chóng truyền khai. Các ngươi nói cái gì, kia lục gia khuê nữ muốn ở trong thôn thu lương thực, hoặc mẫu này sẽ ăn xong cơm sáng, đang muốn đi ra ngoài nơi nơi đi bộ xe đâu, liền nghe thấy này láng giềng láng giềng đều ở nghị luận chuyện này, lỗ thai tự nhiên liền dựng lên, này vừa nghe nói lục hồng anh không chỉ có đã trở lại còn muốn ở trong thôn thu lương thực tức khắc gian liền tới rồi tinh thần. Mà đang ở nghị luận một đám người vừa nhìn thấy hoác mâu đi tới liền phải tặng ra, này hoác mâu ở trong thôn là có tiếng không nói lý, trước kia còn sẽ hơi chút thu liếm điểm, từ hoác luật doanh dựa vào chính mình bản lĩnh vào bộ đội, đương liền trường lúc sau, kia đi đường thời điểm đầu đều là nhìn thiên, ai cũng xem thường, ngày thường làm người liền càng không cần phải nói. Hùng chi bọn họ vừa rồi nói sự tình vẫn là về lục hưng anh. Này hoác mẫu không thích lục hồng anh ở toàn bộ trong thôn đã không phải cái gì hiếm lạ sự tình, này nếu như bị nàng đã biết điểm cái gì kia còn không phản thiên, này vừa thấy đến hoác mẫu đi tới, liền chạy nhanh phải đi xa xa mà. Các ngươi làm gì, ta lại không phải cái ăn người lá hổ, ta gần nhất các ngươi liền đi, chẳng lẽ là ở công ta nói cái gì nói bậy, các ngươi phải biết rằng, ta nhi tử chính là bộ đội liền trường, các ngươi muốn dám nói ta nói bậy, ta khiến cho ta nhi tử phái người tới đều đem các ngươi bắt lại. Hoác Mâu trên mặt phím hành. Một câu không rời hoác luận doanh, nói chuyện thời điểm càng là vẻ mặt khinh thường, nghiêng mi ai mắt nhìn mấy người. Hoác tỷ này ngươi đã có thể nói đùa, này trong thôn đầu còn có ai dám nói ngươi nói vậy Tuy nói đều là dân quê chưa thấy qua cái gì đại việc đời, nhưng tóm lại có như vậy vài người là không sợ sự, này chua lòm liền dỗi trở về, lời nói chào phúng ý vị lại rõ ràng bất quá. Ngươi lời này nói được, hôm nay trước không nói cái này, ta vừa rồi nghe ngươi nói lục ra sao lại thế này. Nhưng hoắc mẫu lại đem này trở thành khen tặng, nay toàn bộ trong thôn đầu liền nhà nàng nhi tử vào bộ đội đương liền trường, những người này đều là hâm mộ, bất quá này sẽ hoắc mẫu tâm tư đều đều bị lục hồng anh cấp mang theo qua đi. Lục ra anh tử từ huyện thành đã trở lại, hôm nay đi nhà của chúng ta nói muốn thu lương thực. Hiện tại chuyện này ở trong thôn cũng đều không phải cái gì bí mật, cũng không có gì hảo gạn. Nhưng không riêng gì nhà các ngươi, nhà của chúng ta cũng đi. Năm nay này thu hoạch lượng tuy so năm rồi muốn thiếu. Nhưng năm rồi kia đều là một đại bộ phận cho quốc gia, nhưng này năm nay lại tất cả đều nện ở chính mình trên tay, anh tử này vừa thu lại lương thực nhưng xem như giải quyết ta vấn đề a. Kia cũng không phải là, muốn ta nói lục gia này quê nữ thật đúng là có bản lĩnh, này ở Hoài Thủy độc thượng cao trung không nói, còn bắt đầu làm sinh ý. Người một nhà ở Hoài Thủy khẳng định là kiếm lời không ít tiền, này nhìn đến quê quán phát lũ lụt liền tới cứu tế cứu tế các hương thân. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ liêu đến vui sướng lên. Thậm chí đều đã quên mất này bên cạnh còn đứng cá nhân, cũng bởi vì Lục Hồng Anh kịp thời xuất hiện giải quyết bọn họ nan để mà đối Lục Hồng Anh ấn tượng hảo không ít. Đứng ở một bên hoắc mẫu thấy chính mình bị xem nhẹ mà Lục Hồng Anh như vậy bị khích lệ, tâm lý tức khắc bất mãn. Vừa muốn phát tiết ra tới, đột nhiên nghĩ đến bọn họ vừa rồi giảng đến đào hoa nội dung, nheo nheo mắt, trong lòng có một chút ý tưởng, này Lục Hồng Anh đột nhiên liền từ hoài thủy trở về, còn bốn phía muốn thu các hương thân cực cực khổ khổ loại một năm lương thực. Này trong đó khẳng định là có cái gì ý tưởng. Ai, các ngươi đoàn người, nha đầu này cho ngươi bao nhiêu tiền một gánh A. Hoắc mâu đầu góc vừa chuyển, không phải nói này lục hồng anh ở hoài thủy kiếm lời không ít tiền sao, này mua lương thực giá hẳn là cũng không thể thấp đi. mươi 158 tử giữa phá rối. Cái này, anh tử là ấn cân tới mua, tiểu mạch, đậu xanh cùng hạt cao lương đều là năm mao tiền một cân. Không biết Hoắc mâu đến tuột cùng muốn nói cái gì. Nhưng này đậu xanh cùng hạt cao lương nhà ai cũng sẽ không loại nhiều như vậy, một gánh một gánh ai lấy đến ra tới, tự nhiên là ấn cân bán càng tốt một chút. Mà tiểu mạch thành sắc không hảo không nói, này hạt cũng là tiểu nhân không được, một gánh xuống dưới phải là người một nhà một khối to đồng ruộng tiểu mạch, này bán xong rồi trong nhà cũng không đủ, tự nhiên cũng là ấn cân lấy lỏng. bao Nàng này nơi nào là ở mua đồ vật, rõ ràng chính là ở đoạt đồ vật A, các ngươi một đám đầu góc có phải hay không đều ngốc rớt có trách trong nhà hoa tử cũng đều thông minh không được. Nghe tới cái này con số thời điểm, hoắc mâu trên mặt biểu tình tức khắc gian liền trở nên khoa trương lên, thừa dịp người không chú ý thời điểm một chân đứng ở đám người trung gian, trong này một cái cá nhân đầu chính là một đốn ghét bỏ. Năm nay này lương thực thành sắc đều không tốt, có thể bán đi ra ngoài cũng đã thực không tồi, năm bao giá cả ta xem rất thích hợp. nay bị người chỉ vào cái mũi mắng đầu vóc hoài rất là cá nhân đều sẽ có chút tính tình, huống chi đại như vẫn là cái nam nhân đâu. Trắng hoác mẫu liếc mắt một cái lúc sau hử khẩu khí nói. Các ngươi cũng không nghĩ, này quanh năm suốt tháng tới, cực cực khổ khổ liền gieo như vậy điểm lương thực, 50 cân đậu xanh mới bao nhiêu tiền, ta một năm cũng chỉ có thể kiếm này đó tiền không thành. Các ngươi không đau lòng này lương thực á ta đều đau lòng. Hoác mẫu một bộ tận tình khuyên bảo bộ dáng, vừa nói đến này bận việc một năm cũng là có thể kiếm mấy chục đồng tiền thời điểm liền vẻ mặt đáng tiếc hiểu rõ biểu tình nhìn chung quanh những người này. Này! Nhưng năm nay này lương thực cũng quá không ra gì điểm, lần trước đều còn ở sầu bán hay không đi ra ngoài đâu, này thật vất vả có người tới cửa thu chẳng lẽ còn có không bán đạo lý. Chính là, nay giá cả tuy rằng là thấp điểm, nhưng mọi người đều là quê nhà hương thân, tiện nghi điểm liền tiện nghi điểm. thực mau, càng nhiều người đều gia nhập tiến vào, bọn họ hiện tại trong lòng lớn nhất một việc chính là như thế nào đem những cái đó đôi ở nhà lương thực cấp bán đi, hiện tại Lục Hồng Anh đều tới cửa thu. Cũng đỡ phải bọn họ lại khiêng đòn gánh đi cái mấy km lộ đi chợ, ở bọn họ xem ra đây chính là mị sự một cọ ca. Ta xem các ngươi đều bị nha đầu này cấp lửa, nàng cũng thật đáng giận, ỷ vào chính mình ở trong thành đọc mấy ngày thư liền đến không được, thế nhưng đều lừa đến chính mình hương thân trên đầu tới. Hoác mẫu căm giận trừng mắt, vươn ra ngón tay liền hướng tới bầu trời chỉ đi, nói một lời cánh tay dùng một chút lực, phảng phất như vậy là có thể càng thêm hữu lực chứng minh nàng nói đều là thật sự giống nhau. Nàng như thế nào gạt chúng ta? trước hai ngày ta mới từ chợ trở về các ngươi khẳng định không biết mấy thứ này bán bao nhiêu tiền thấy có người hỏi chuyện hoác mẫu khỏe miệng gợi lên một tia ý cười thần bí hề hề nhìn mọi người bao nhiêu tiền một khối liền các ngươi những cái đó lương thực giống nhau thành sắc ở chợ bán một khối tiền một cân ngươi nói một chút các ngươi không phải bị lửa là cái gì hoác mẫu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nhìn mọi người này chợ thượng bán bao nhiêu tiền hoác mẫu không biết bởi vì nàng mấy ngày này căn bản là không đi qua chợ Cũng đồng dạng ở vì trong nhà này lương thực phát sầu, bất quá nhìn này người trong thôn đều phải đem này lục hồng anh phủng lên trời, hoác mẫu tự nhiên là không thể làm này lục hồng anh thanh danh ở trong thôn vượt qua hoác luận doanh. Một hối. Ngươi nói chính là thật sự. Ngươi này nói chính là nói cái gì, ngươi cho rằng ta là kêu hoàng mao nha đầu, há mồm liền nói bậy, không tin các ngươi có thể chính mình đi hỏi một chút. Hoác mẫu tức giận đối với nghi ngờ đại ngưu chính là một đốn giống. Đồng thời chắc chắn những người này gần nhất định cũng không đi qua chợ, cho nên mới dám nói ra loại này lời nói tới, từ này thôn nhỏ đi huyện kế bên kia chính là phải tốn thượng mấy cái giờ thời gian, không có người sẽ thật sự vì biết rõ ràng chợ thượng mấy thứ này bán bao nhiêu tiền mà đi chạy như vậy xa. Ngươi đừng bực bội có phải hay không, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, này không lớn ra đều tò mò a. Đại như vặn mèo đầu, nay hoác mẫu là có tiếng đánh đá, trước kia không cảm thấy, hôm nay thật đúng là gặp các ngươi nếu không tin tưởng vậy quên đi dù sao nhà ta lương thực tất cả đều sẽ cầm đi chợ bán đến lúc đó cũng đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi thấy mọi người gật đầu kia bộ dáng hoắc mẫu liền tới khí này nhóm người thế nhưng không tin nàng lời nói bất quá hoắc mẫu cũng biết rõ này đó dân quê không có gì văn hóa nói mấy câu là có thể làm cho bọn họ dao động nếu không tin kia nàng liền giả bộ sinh khí phải đi bộ dáng luôn có người sẽ tin tưởng hoắc đại thẩm ngươi đừng đi à chúng ta này không phải cũng là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi tức giận cái gì a có phải hay không các ngươi đây là không tin ta không tin liền đem các ngươi cực cực khổ khổ loại một năm lương thực đều cầm đi năm mao tiền bán đi dù sao có hại lại không phải ta ta tại đây cùng các ngươi nói nhiều như vậy làm gì thật đúng là ăn no căng quả nhiên hoác mẫu còn chưa đi ra hai bước phía sau liền có người rỗi tay giữ nàng lại cánh tay nhưng lúc này hoác mẫu đã có thể không hề là phía trước cái kia hoác mẫu Lúc này hoác mẫu đã hoàn toàn nắm giữ những người này đầu góc, có thể nói hoác mẫu hiện tại nói cái gì này nhóm người nhưng đều là sẽ tin tưởng, vì thế thừa dịp này cổ kính chạy nhanh liền đi lên chơi một đợt tinh tỉnh. Đừng đừng, hoác đại thẩm, chúng ta này còn chờ ngươi cấp ra ra chủ ý đâu. Mặt sau vài người cũng theo đi lên, những người này không sai biệt lắm đều đã miệng thượng đáp ứng rồi lục hồng anh nhất định sẽ đem lương thực cấp đưa qua đi, nhưng hiện tại lộng như vậy vừa ra tới, những người này cũng không nốc. Giá cả bị sống sờ sờ đè thấp một nửa, ai đều sẽ không nguyện ý. Ra cái gì chủ ý, các ngươi đều không tin ta, chủ ý này ta cũng không dám đúng ra. Đến lúc đó vừa đến lục hồng anh trước mặt các ngươi một đám liền đem ta cất bán, ta đây chẳng phải là liền thành cái coi tiền như rác. Hoắc Mẫu vội vàng vây vây tay, ánh mắt tự do ở này đó người trên người. Sự tình lần trước lúc sau Hoắc Mẫu nhưng xem như giải quá nhớ tính, về sau làm chuyện gì đều phải cẩn thận một chút. Kia sao có thể à? Chúng ta cảm tạ ngươi còn không kịp đâu nếu không phải ngươi chúng ta đã có thể thật bị kia nha đầu chết tiệt kia cấp lửa hoác mâu thấy cũng không sai biệt lắm đến thời cơ này nếu là lại trang đã có thể có điểm qua đây chính là các ngươi nói có cái gì vấn đề cũng không nên ăn vạ ta trên đầu nàng làm bộ suy tư một chút đột nhiên vỗ tay một cái chừng nói chuyện này dễ làm nàng không phải muốn lương thực sao lương thực hiện tại còn ở ta trong tay có phải hay không vậy cùng nàng nâng giá cả nàng nếu là không thuận theo kia ta liền không bán mọi người làm thành một vòng đem đầu dựa sát hoác mẫu là chính giữa nhất một cái này sẽ chính lặng lẽ meo meo cùng mọi người truyền lại lần này sự kiện trung tâm tư tưởng mặc kệ này lục hồng anh rốt cuộc là vì cái gì thu lương thực hoác mẫu chính là sẽ không làm lục hồng anh tốt như vậy quá nhưng này nếu là như vậy một lộng lương thực thật tạp trong tay làm sao bây giờ không có khả năng chợ thượng hiện tại thật nhiều người đều cấp mua lương thực sao có thể sẽ tạp trong tay Hoắc mẫu là cái gì cũng chưa thấy lại cũng là cái gì đều dám nói chứ không nói này chợ đến cùng như thế nào Nhưng hoặc mẫu này bộ lý do thoái thác đã đem những người này đều cấp hủ dọa. mươi 159 giáo hấn một phen. Không bán. Như thế nào đống nhiên liền không bán. Vừa nghe đến lục đỏ tươi trở về nói chuyện này, lục hồng anh lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc thần sắc, ngữ khí thập phần khiếp sợ, dựa theo lẽ thường tới nói, chính mình nguyện ý thu này đó lương thực, phụ lao hương thân hẳn là thực vui vẻ mới đúng. Hơn nữa phía trước bọn họ cũng xác thật nói là nguyện ý bán ra tới, vì cái gì hiện tại chuyện tới trước mắt lại bỗng nhiên đổi ý. Ta cũng không biết, ta vừa rồi cùng đại bá đi thu, kết quả bọn họ đều nói không bán, xem như vậy còn rất phòng bị chúng ta, anh tử ngươi nói có phải hay không không đúng chỗ nào. Lục đỏ tươi không hiểu này đó đạo lý, giờ phút này nói chuyện ngự khí ẩn ẩn mang theo một chút lo lắng, chỉ cảm thấy lục hồng anh phải làm sự tình hiện tại gặp khó khăn, nhiều ít có chút hữu tâm vô lực. Không biết, bất quá ta cấp giá cả tuyệt đối là công đạo, tỷ ngươi trước đừng có gấp, trong chốc lát ta đi ra ngoài hỏi một chút nhìn đến đế là chuyện như thế nào chờ ta hỏi rõ ràng lại nói. Lục Hồng Anh trầm ngâm sau một lúc lâu, trong lòng biết sự tình không thích hợp, lại không có quá nhiều suy đoán, toàn bộ thôn cũng liền lớn như vậy điểm địa phương, liền như vậy vài người, chính mình không có gì hảo lo lắng, muốn hỏi thăm điểm chuyện gì nhi ra tới, chỉ cần nói nói mấy câu liền hảo. Hành đi, kia ngày mai đi ra ngoài hỏi một chút lại nói. Đại bá nói làm ngươi yên tâm, mặc kệ là ai ở sau lưng đảo loạn, hắn đều nhất định đem người này bắt được tới. Lục đỏ tươi lo lắng Lục Hồng Anh nghĩ nhiều còn không quên trấn an an ủi Lục Hồng Anh một câu, rốt cuộc lần này Lục Hồng Anh trở về thu mua bán không ra đi lương thực là hảo tâm, kết quả ai cũng chưa nghĩ đến bị trong thôn người bỗng nhiên đổi ý, đổi ai trong lòng đều không dễ chịu. Người yên tâm đi, ta tưởng khai, như vậy điểm việc nhỏ còn đến nỗi làm lòng ta không thoải mái sao, không có việc gì, hỏi qua biết chuyện gì xảy ra thì tốt rồi, huống chi ta tin tưởng chính mình là người, không cảm thấy ta làm việc nơi nào thực xin lỗi ai, cơm chiều qua đi ta liền đi hỏi một chút. Lục Hồng Anh không để bụng, nói xong lời này xoay người lôi kéo Lục Đỏ Tươi vào nhà đi, trên mặt không có nửa điểm thất bại cảm, phảng phất việc này cùng chính mình không hề quan hệ giống nhau. Lục Đỏ Tươi tự đáy lòng bội phục Lục Hồng Anh tâm lý thừa nhận năng lực. Nàng để tay lên ngực tự hỏi, việc này nếu phát sinh ở trên người mình, chính mình vô luận như thế nào đều làm không được Lục Hồng Anh như vậy rộng rãi. Ăn qua cơm chiều sau Lục Hồng Anh cái một phút không có nhiều trì hoãn, trực tiếp chạy đến trong thôn mấy nhà dạo qua một vòng, tức khắc phát hiện vấn đề nơi. Nguyên lai like đại gia là ngại giá cả thấp Anh tử, không phải vương gì nói ngươi Này giá cả nói như thế nào Ngươi cũng muốn cấp thật sự một ít Trong thôn người đều nói ngươi cái này Giá cả đè ép thị trường giới một nửa Bằng không cũng sẽ không bỗng nhiên chi gian đổi ý Đại gia quê nhà hương thân ở Ngươi làm như vậy không phúc hậu a? Vương gì tuổi hơn 40 tuổi Nói chuyện khi vẻ mặt tận tình khuyên bảo bộ dáng phảng phất chính mình cái gì đều đã biết giống nhau Vương gì Ngươi yên tâm ta sẽ không kiếm lòng dạ hiểm độc tiền ta cấp giá cả tuyệt đối là công đạo, rốt cuộc là ai ở sau lưng nói cái gì, ngươi nói cho ta, ta nhất định điều tra rõ ràng. Lục Hồng Anh tức khắc ý thức được sự tình không thích hợp, đầy mặt khẳng định thần sắc nói. Này, vương gì nhiều ít có chút do dự, trầm ngâm sau một lúc lâu không biết ứng không nên nói cho Lục Hồng Anh, nói lúc sau chính mình là công nhân cùng hoác mâu đối nghịch, lấy hoác mâu tính tình, bị nàng đã biết chính mình khẳng định không hảo trái cây ăn, nhưng là không nói nói. Này đó lương thực nếu thật sự liền như vậy để ở trong nhà bán không ra đi nhưng làm sao bây giờ, tức khắc hai bên đều có chút không dễ làm. Không có gì này này kia kia, vương gì ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta tuyệt đối sẽ không nói là ngươi nói ra đi. Nhưng là ngươi đến minh bạch, ta lần này trở về thu lương thực là hảo tâm, nếu là các ngươi thật sự không muốn, ta đại có thể đổi cái thôn tiếp tục thu, nhưng là đến lúc đó tiền liền lạc không đến chúng ta trong thôn. Lục Hồng Anh xem ra tới vương gì có nỗi niềm khó nói quên một câu lúc sau xoay người liền phải rời khỏi bộ dáng không nhanh không chậm mà đi ra ngoài vài bước lộ nhưng là lục hồng anh minh bạch người này tuyệt đối chịu đựng không nổi cuối cùng khẳng định sẽ ngăn đón chính mình từ từ anh tử ngươi chờ một chút quả nhiên vương dì đuổi theo vẻ mặt vội vàng nhìn lục hồng anh bất đắc dĩ mà mở miệng vương dì ngươi có nói cái gì nói thẳng thì tốt rồi ta tuyệt đối sẽ không nơi nơi đi nói lục hồng anh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi chỉ cần người này nguyện ý nói kia việc này liền còn có chuyện cơ. Kỳ thật là tiểu hoác mẹ nó, các người hai nhà bản lĩnh có việc hôn nhân ở, ta liền nghĩ nàng lời nói tổng không phải là gạt người, trong thôn người cũng là như vậy tưởng. Anh tử ngươi có thể tưởng tượng hảo, lại như thế nào lừa đều không thể lừa chính mình phụ lao hương thân. Vương dì nhìn Lục Hồng Anh tận tình khuyên bảo nói, chỉ lo lắng Lục Hồng Anh trong khoảng thời gian ngắn quỷ mê tâm hồn làm sai sự. Không có việc gì, ta đã biết, chuyện này nhi ta sẽ không nói là ngài nói cho ta. Nhưng là ta cũng thực mau sẽ chứng minh cho các ngươi xem, ta cái này giá cả rốt cuộc là mệnh các ngươi vẫn là kiếm lời của các ngươi. Lục Hồng Anh gật gật đầu, nguyên bản nàng cũng chưa từng tưởng sự tình nguyên lai like là có chuyện như vậy nhi, hiện tại nghe đến đó thế nhưng cảm thấy có chút buồn cười, thực sự không nghĩ tới là hoác mẫu vì hãm hại chính mình đã tới rồi không từ thủ đoạn nông nỗi. Ngươi, vương dị không minh bạch Lục Hồng Anh ý tứ, còn tưởng tiếp tục hỏi đi xuống, kết quả Lục Hồng Anh đã xoay người chạy ra thật xa, rời đi nhà mình sơn ngày hôm sau lục hồng anh từ trong thị trấn tìm tới đội sản xuất bọn họ nguyên bản chính là chuyên môn quản thu lương thực này một khối có nghiệm thu bản lĩnh quan trọng là mỗi năm đều là bọn họ xuống nông thôn tới thu lương thực các hương thân đều nhận thức cũng tin tưởng bọn họ làm cho bọn họ xuống dưới nhìn xem nhìn đến thời điểm các thôn dân còn có cái gì lời nói hảo thuyết chuyện này không tránh được muốn vận dụng trong nhà quan hệ tổng phải có người nguyện ý lại đây cùng làm việc xấu mới có thể đem chân chính sự thật chân tướng cấp nói ra tìm tới người họ trương tuổi không lớn Lục Hồng Anh dựa theo bối phận sưng một tiếng trương đại ca, trương đại ca ăn mặc một thân hôi sắc kiểu áo tôn trung sơn, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là lại đem chính mình trang điểm thập phần lao thành, mang theo một bộ tơ vàng khung mắt kính, vẻ mặt chính sắc chỉ làm người cảm thấy thập phần nghiêm túc, nhưng là rất có tin phục lực. Trương đại ca, tìm ngài tới chính là điểm này chuyện này yêu cầu ngài hỗ trợ, ta cũng biết ngài ngày thường sự tình nhiều, nhưng ta cũng không đành lòng phụ lao hương thân nhóm bị người lừa. Lục Hồng Anh cười hì hì đi theo trước mắt người ta nói. Nàng biết làm như vậy hỏng rồi quy củ, khá vậy chỉ có như vậy mới có thể làm việc nhi, nói chuyện thời điểm nhét vào trong tay hắn một gói thuốc lá, này động tác nhỏ bé, không có làm người nhìn đến. "Hào thuyết, ngươi lại không phải làm ta nói dối, chỉ là làm ta ăn ngay nói thật nói, này không có gì vấn đề. Nhưng là anh tử, mặt trên nếu điều tra xuống dưới, ta giúp đỡ không được ngươi, ngươi này tự mình thu lương thực, nếu là kiếm lòng dạ hiểm độc tiền bị phát hiện, ta đây đã có thể quản không được." Trương đại ca nhận lấy yên, Nhìn Lục Hồng Anh không quên cảnh cáo một tiếng, hắn là đội sản xuất, tự nhiên biết này trong đó lợi hại. Trước 160 đội trưởng, là là là, ngài nói rất đúng, ngươi yên tâm, chuyện này ta khẳng định tiểu tâm đối đãi tuyệt đối sẽ không ra một chút sai lầm, huống chi ta tuổi này có thể kiếm cái gì lòng dạ hiểm độc tiền, lần này đa tạ ngài Lục Hồng Anh vội vàng gật đầu, nói xong lời này lúc sau nhìn đến sân ngoại vào vài người, bọn họ đều nghe nói đội sản xuất người tới. Cho nên chạy nhanh mang theo nhà mình lương thực nghĩ tới đến xem có thể hay không thu đi lên, cái này nên đại, người trong thôn Nhật tử vốn là không hảo quá, nếu ông trời không cho mặt, này một năm thu hoạch không đủ, lương thực lại không tốt, đại khái chính là lạc khẩn lương quần cũng không nhất định có thể sống sót. Trương đội trưởng, ngài xem xem được chưa, chúng ta nghe nói, chúng ta này đó lương thực đưa đến chợ thượng có thể bán được một khối tiền đâu. Nói chuyện cái này phụ nữ thoạt nhìn lấm la lấm lét, thực hiển nhiên cũng là bị hoác mẫu cấp tẩy não quá liền cho rằng nhà mình đồ vật tương đương hảo, chỉ là lại không có nghĩ tới hoắc mẫu lời nói cũng chưa chắc là thật sự. Ta xem. Có thể. Trương Đại ca cười hì hì tiến lên một bước, dối tay bắt một phen lương thực phụ, ý cười sâu nặng nói một câu. Thật sự. Một đám phụ nữ sừng sốt, đều có chút không thể tin được, năm rồi tốt nhất lương thực bán tối cao cũng bất quá 8 mao tiền, như vậy lương thực đều là 2-3 mao bán đi, thật có thể bán được một khối tiền như vậy cao sao. Thật sự, các người đi nằm mơ đi nằm mơ khẳng định có thể bán được một khối tiền, đây là cái gì lương thực các ngươi chính mình chính là nông dân trong lòng không biết sao, người khác nói hai câu các ngươi liền tin. Đối, người trong thiên hạ đều là ngốc tử, chuyên môn một khối tiền mua loại này lương thực, đại gia nhật tử đã đủ khổ, loại tình huống này nhân ra còn cần tiêu tiền tìm các ngươi nhớ khổ tư ngọt sao. Ai biết mọi người đều là vẻ mặt hỉ sắc thời điểm, trước đội trưởng một phen ném ra lương thực phụ, vẻ mặt buồn cười thần sắc nhìn ở đây mọi người, nói chuyện khi trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Chỉ cảm thấy này nhóm người vì kiếm tiền điên rồi tâm, mới có ý nghĩ như vậy. Này, này rõ ràng là hoác gia đại tỷ nói có thể bán được như vậy cao, như vậy khả năng bán không đi lên. Kia phụ nhân bị trương đội trưởng bộ dáng hoảng sợ, trong khoảng thời gian ngắn có chút ủy khuất, nhìn trương đội trưởng khó hiểu hỏi, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải tin ai hảo. Ai nói một khối tiền có thể thu, ngươi liền tìm nàng tiêu tiền thu không phải hảo, là nàng nói cái này giá cả có thể bán đi ra ngoài. Nàng đại khái so các ngươi có đường tử, các ngươi kiếm tiền cũng một phần không ít, các ngươi nói có phải hay không. Trương đội trưởng lại không cảm thấy có cái gì vấn đề, đống nhiên chi gian nhìn về phía này phụ nhân vẻ mặt ý vị thâm trường thần sắc nói, lời này nói có đạo lý, lục hồng anh nghe được thời điểm cơ hồ nhịn không được muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, chính mình như thế nào liền không nghĩ tới còn có thể như vậy. Hoác mô ở sau lưng không biết cho chính mình xử bao nhiêu lần vật tử, tổng phải cho nàng điểm giao hấn. Lục Hồng Anh không cảm thấy chính mình đây là đắc tội với người, ngược lại là hoác mẫu có chút giả mà không đứng đắn. Có đạo lý à, hoác gia đại tỷ không phải nói có thể bán được cái này giá cả sao, chúng ta đi làm hoác đại tỷ giúp chúng ta bán không phải được rồi, làm gì như vậy phiền thoái. Cầm đầu phụ nhân bừng tỉnh đại ngộ, tức khác sân nội mọi người bị trương đội trưởng nhắc nhở, cũng biết muốn như thế nào làm, nói xong lúc sau xoay người một đám người rời đi lục ra sân. Trương đại ca ngươi đây là... Lục Hồng Anh nhìn đến trương đội trưởng không có ngăn trở, phóng các hương thân đi tìm hoác mẫu tức khắc khó hiểu, hắn rõ ràng biết bán không thượng cái này giá cả, còn làm cho bọn họ đi, chẳng lẽ không phải chọc thùng hoác mẫu nói là được sao? Tổng sau lưng dở trò, kéo bè kéo cánh người cần thiết sửa trị, nhưng là niệm ở nàng là vi phạm lần đầu, hơn nữa lại là liền lớn lên mẫu thân, chuyện này không cần dọn đến mặt bàn đi lên nói, Ngươi có biết hay không chuyện này chuyển tới hoác luật doanh trong quân đội đi, hắn là muốn chịu xử phạt. Trương Đại ca lúc này mới ngồi ở giường đất duyên bên cạnh, vẻ mặt thâm trầm bộ dáng nhìn Lục Hồng Anh nói, trong giọng nói treo một chút khó xử, kỳ thật nguyên bản biết chuyện này thời điểm hắn là không muốn tới, chỉ là sau lại nghe nói sự tình nghiêm trọng tính mới lại đây. Kia chúng ta phía dưới làm sao bây giờ? Lục Hồng Anh vừa nghe nói đối hoác luật doanh có ảnh hưởng, tức khắc có vẻ có chút sốt ruột, nàng cũng biết hoác luật doanh bỏ đến bây giờ vị trí này có bao nhiêu không dễ dàng, phía trước còn bởi vì chính mình nhớ lớn hơn. Lần này tuyệt đối không thể làm hoác luật doanh lại bị xử phạt. Không có việc gì, không ra hai cái giờ bọn họ còn sẽ trở về, hoác ra liền tính là có cái tham gia quân ngũ nhi tử cũng tuyệt đối không dám làm loại này sẽ bị xử phạt sự. Trương đại ca ngữ khí chắc chắn, tự nhiên là bởi vì chuyện như vậy hắn đã thấy quá nhiều, căn bản không có mấy cái có kết cục tốt, cho nên giờ phút này không chút nào sợ hãi. Hào đi, nhưng là trương đại ca, này đó phụ lao hương thân đều không có ý xấu, nói đến cùng bất quá là tưởng nhiều kiếm ít tiền. Ta chỉ nghĩ làm cho bọn họ ý thức được cái gì nên làm, cái gì không nên làm, không hy vọng đối bọn họ tạo thành thương tổn, ngài. Lục Hồng Anh hiểu rõ gật gật đầu, chỉ là nghĩ tới trương đại ca tính tình trong khoảng thời gian ngắn có chút lo lắng, liền sợ người này tính tình lên đây, thật sự cùng trong thôn các thôn dân so đo, vậy cùng ý nghĩ của chính mình đi ngược lại. Ngươi yên tâm, ta cũng là trong thôn người, ta còn có thể thật sự cùng bọn họ sinh khí không thành, nói đến cùng cũng bất quá là muốn cho bọn họ chướng trương giao hấn, ngươi yên tâm đi. Đại ca biết làm sao bây giờ? Trương Đại ca không để bụng, cười khẽ một tiếng sau không nói thêm gì nữa. Khi nói chuyện chỉ chỉ ngoài cửa sổ cách đó không xa phương hướng, chỉ thấy hoắc mẫu vẻ mặt tức giận hoành hướng hướng tới cái này phương hướng đi tới, thực hiển nhiên là động tức giận. Lục Hưng Anh, ngươi cái sát ngàn đau, lan ra đây cho ta. Có lá gan làm sự cũng đừng ở bên trong cất giấu không dám ra tới. Ngươi thật đương lão nương một phen tuổi đấu không lại ngươi một tiểu nha đầu phiến tử có phải hay không? Hoắc Mẫu chỉ vào trong phòng mặt tức giận mắng một tiếng nói xong lời này thời điểm trên mặt còn treo tức giận đôi tay chống nạnh đứng ở trong viện hoác bá mẫu đây là làm sao vậy lớn như vậy nóng tính ai trêu cho ngươi lục hồng anh cũng không sợ hãi trực tiếp từ trong phòng mặt đi ra nhìn hoác mẫu vẻ mặt ý cười hỏi trong giọng nói tràn đầy trào phúng người này cho rằng nàng dễ khi dễ nhưng lục hồng anh sớm đã xem biến thế gian trong thái nàng không gây chuyện nhi nhưng cũng tuyệt không sợ phiền phức nhi hoác mẫu năm lần bảy lượt tìm việc nhi lục hồng anh tuyệt đối sẽ không liền như vậy buông tha Ai trêu cho ta? Ngươi ở sau lưng làm những cái đó động tác nhỏ, ngươi cho ta không biết có phải hay không. Ta nói cho ngươi, ngươi thích ta nhi tử, ta khi dễ ngươi, ngươi phải cho ta chịu đựng. Nếu ngươi nhịn không nổi liền cút đi, việc hôn nhân này trở thành phế thải. Đừng nghĩ ở ta nơi này dùng ngươi những cái đó tiểu kỹ xảo. Hoác mẫu không chút nào yếu thế, chỉ là không biết vì cái gì. Mỗi một lần nhìn đến lục hồng anh cái này tiểu nha đầu thời điểm, nàng trong lòng đều theo bản năng có chút hoảng loạn. Cảm thấy Lục Hồng Anh trên người mang theo một loại uy hiếp lực, tuy rằng chỉ là cái tiểu cô nương, lại so với trên người nàng khí chẳng còn phải cương đại. Lời này nói, ta là có điểm tiểu kỹ xảo, nhưng là cũng đến bá mẫu ngài cho ta cơ hội, nếu không phải ngài cho ta cơ hội, ta nào có cơ hội dùng ta tiểu kỹ xảo. Lục Hồng Anh phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười giống nhau, người đều là như thế này song trọng tiêu chuẩn, hoặc mẫu cảm thấy nàng làm không đúng, nhưng là lại không nghĩ tới chính mình làm có bao nhiêu quá mức. Chương 161 Hoắc Mẫu lại nháo sự. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì kêu ta cho ngươi cơ hội? Ngươi có biết hay không nếu ngươi gả đến nhà của chúng ta tới, ngươi cái này kêu bất hiếu, cái này kêu đại nghịch bất đạo. Hoắc Mẫu phẫn hận không thôi, chỉ cảm thấy bị Lục Hồng Anh nói tức chết đi được, Lục Hồng Anh cư nhiên thật sự dám như vậy dùng lời nói dối nàng, thiếu chút nữa một hơi đến không lên. Ta có ý tứ gì? Ngài trong lòng biết rõ ràng, nếu không phải ngài ở bên ngoài tản lời đồn, nói cái gì ta nơi này giá cả không đủ công đạo nói. Các gương thân cũng sẽ không đi tìm ngươi thu lương thực, này chẳng lẽ là ta sai sao, ta nhưng không thanh đao đặt tại ngươi trên cổ, bước ngươi nói lời này. Lục Hồng Anh chỉ cảm thấy buồn cười, sự tình đều đến nước này, người này còn có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ nói, có đôi khi Lục Hồng Anh đều không thể không hoài nghi, như vậy một cái mẫu thân là như thế nào giáo dục ra tới hoác luật doanh như vậy là ưu tú hải tử. Ngươi, hảo, hảo ngươi cái bị ổi đồ vật, ngươi cho ta chờ. Ngươi đời này đều đừng nghĩ tiến nhà của chúng ta môn. Hoác Mâu tự biết đối lý, rốt cuộc nói không được nữa, khẽ cắn môi sau không cam lòng rời đi, chỉ là trước khi rời đi vẫn là để lại một câu tàn nhẫn lời nói, mặc kệ lục hồng anh hay không sợ hãi, nhưng ở nàng xem ra chỉ cần cuối cùng một câu là chính mình nói, kia chính mình liền tính là thắng một nửa. Từ từ, chuyện này ngươi làm, lời nói ngươi cũng nói, không thể nói đi là đi đi. Đang ở lục hồng anh cho rằng chuyện này liền như vậy quá khứ thời điểm. Trương đại ca bỗng nhiên từ trong phòng đi ra, vẻ mặt chính xác nhìn hoác mẫu hỏi. Ngươi là ai, ngươi lời này là có ý tứ gì, ta bất quá là loạn nói vài câu, ngươi còn có thể bắt ta không thành. Hoác mẫu nhìn đến ra tới nhân thân thượng quần áo, tức khác trên người nhịn không được run run, phòng bị nhìn trương đội trưởng, ra vẻ không sợ gì cả bộ dáng, kỳ thật nàng trong lòng đã sớm đã hoảng loạn. Bắt ngươi không đến mức, nhưng là ngài nếu thừa nhận là chính mình giải rác lời đồn, kia này lời đồn vẫn là muốn thu hồi tới, không bằng như vậy hảo chỉ cần ngài thượng quảng bá nói rõ ràng chuyện này nhi là chuyện như thế nào ta coi như làm cái gì cũng chưa phát sinh quá trước đội trưởng người này cũng là cái tàn nhẫn nhân vật tưởng cũng biết cái này niên đại đội sản xuất người chẳng lẽ còn có thể là thiện cha nhi sao chỉ là đại đa số thời điểm không muốn làm chuyện xấu thôi ta chính là không đi ngươi lại có thể đem ta thế nào ngươi đừng cho là ta sợ ngươi ta nói cho ngươi ta nhi tử chính là liền trường hoắc mẫu không muốn đi nàng vốn dĩ chỉ là tưởng cấp lục hồng anh tìm phiền thoái Không nghĩ tới cuối cùng này phiền toái tìm được chính mình trên người tới, trong lòng phẫn nộ không thôi, lại cũng xấu hổ và giận dữ khó làm. Ta nói cho ngươi, liền ngươi làm những việc này nhi, ngươi nhi tử chính là doanh trưởng lao tử cũng có thể cho ngươi loát xuống dưới, ngươi nếu là không nghĩ đi có thể. Ta hiện tại liền đem chuyện này báo cáo đến đội sản xuất đi, sau đó tìm được ngươi nhi tử bộ đội, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi cái này đương mẹ nó yếu hại chính mình hài tử đến tình trạng gì. trước đội trưởng lúc trước lời nói quả nhiên làm được. Hắn nói muốn cho Hoắc Mẫu vì chính mình làm sự tình trả giá đại giới, chỉ có như vậy nàng mới có thể nhớ kỹ. Về sau như vậy sự không thể làm, nhưng là ai cũng chưa nghĩ đến hắn sẽ là một phen tuổi tiếng phổ thông đều nói không rõ. Hoắc Mẫu trực tiếp thượng quảng bá xin lỗi, vẫn là chính miệng cấp lục hồng anh, cái này nàng nhất coi thường người xin lỗi. Ngươi dám, ngươi có cái gì bản lĩnh? Hoắc Mẫu như cũ không tin tả, nhưng là nói chuyện ngự khi đã có chút run rẩy, tức khác không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể tái nhợ uy hiếp trong lòng hoảng loạn nghĩ người này sẽ làm ra sự tình gì tới ta có cái gì bản lĩnh ngươi thử xem xem sẽ biết trương đội trưởng cười khẽ một tiếng khi nói chuyện gật đầu nhìn về phía hoắc mẫu phía sau lục hồng anh cả người đều là sửng sốt hoắc luật doanh cư nhiên đã trở lại đống nhiên xuất hiện ở sân cửa vẻ mặt nghiêm túc nhìn trong viện phát sinh tình hình không biết như thế nào lục hồng anh tức khắc có chút chuẩn dạ cảm thấy chính mình thừa dịp hoắc luật doanh không ở thời điểm khi dễ hoắc mẫu Nhưng là cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng không phải có chuyện như vậy nhi, rõ ràng là hoác mâu trước tìm chính mình phiền thoái, nghĩ như vậy, đảo cũng không gì trột dạ cảm giác. Luật doanh, nhi tử, ngươi mau đến xem xem, ngươi cái này vị hôn thê, còn có cái này đội sản xuất tiểu đội trưởng, liên hợp lại khi dễ ta, ta một phen tuổi ta dễ dàng sao, ta cũng chỉ là nghe nói cái kia tin tức hy vọng đại gia có thể nhiều kiếm ít tiền, cho nên mới nói ra đi cho đại gia nghe, dựa vào cái gì như vậy đối ta hoác mẫu nhìn đến hoác luật doanh trong nháy mắt phảng phất thấy được cứu mạng rơm dạ giống nhau lập tức ôm hoác luật doanh cánh tay đem sở hữu sai lầm tất cả đều thoái thác đến trước mắt hai người trên người phảng phất nhận định chính mình một chút sai đều không có giống nhau ngươi cho rằng ta không biết chuyện gì xảy ra sao ai biết hoác mẫu vừa mới dứt lời hoác luật doanh nhìn mẫu thân gầm nhẹ một tiếng trên mặt mang theo tức giận trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy bởi vì mẫu thân hành động có chút không dám ngầm đầu cái cái gì Hoắc mẫu bị hoảng sợ Hoác luật doanh từ nhỏ đến lớn tính tình tuy rằng không tính là là rộng rãi, cùng nàng cũng không phải thực thân, nhưng là đối nàng cái này mẫu thân lại cũng không có thập phần quá mức thời điểm. Trong khoảng thời gian này hai lần đã phát đại tính tình đều là cùng Lục Hồng Anh có quan hệ sự tình, trong khoảng thời gian ngắn hoặc mâu đối Lục Hồng Anh hận ý càng động. Liên ngươi làm những chuyện này, nếu không phải nhân ra lưu tình mà nói, hiện tại ngươi đã ở trại tạm giam, chạy nhanh đi quảng bá thất cấp anh tử xin lỗi, nói cách khác, cái này bình ta cũng không làm nữa ta ném không dậy nổi người này. Hoác luật doanh lời nói trong giọng nói tràn đầy kiên định, hắn biết chính mình mẫu thân là cái cái dạng gì người, cũng biết mẫu thân nỗ lực bồi dưỡng chính mình nhiều năm như vậy là vì cái gì, đơn giản chính là hy vọng chính mình ở trong quân đội có thể đứng ổn góp chân, về sau sinh hoạt tốt một chút, không cần trở lại trong thối tới, chính là trong khoảng thời gian này hoác mẫu sở làm hết thể quá làm hắn thất vọng rồi. Ngươi, ngươi cùng người ngoài hợp nhau hỏa tới khi dễ mẹ ngươi có phải hay không? Ngươi rõ ràng biết ta chỉ là không thích cái này lục hùng anh. Hoắc Mâu Miễn bản có bao nhiêu sinh khí, chỉ cảm thấy chính mình cũng cái gì cũng chưa làm sai, chỉ là muốn vì chính mình nhi tử suy nghĩ mà thôi, như thế nào liền nháo thành như bây giờ. Nàng không phải người ngoài, ta đã sớm đã nói với ngươi, anh tử là người ta thích, ta thích nàng cho nên muốn cùng nàng ở bên nhau, bằng nàng bản lĩnh có thể tìm được so với ta xuất sắc trợ phu, nàng có thể coi trọng ta, đó là vinh hạnh của ta. Hoắc luật Doanh là cái tham gia quân ngũ Trong xương cốt có chút đại nam tử chủ nghĩa, nhưng là có thể nói ra này một phen lời nói tới, thực sự có chút lệnh người kinh ngạc, nghe được lời này liền tính là lục hồng anh đều có chút ngây ngẩn cả người, chính mình có phải hay không nghe lầm, hoắc luật doanh cư nhiên thật sự không màng mặt mùi nói ra loại này lời nói. Người, hoắc luật doanh, ta bồi giữa ngươi đến lớn như vậy, không phải vì làm ngươi cùng người ngoài cùng nhau khi dễ ta. Hoặc mâu tức khác biết, lúc này chính mình nói cái gì cũng chưa dùng, hoắc luật doanh quyết tâm giúp lục hồng anh nói chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn có chút thất vọng buồn lòng, cảm thấy chính mình ngậm đắng nuốt cây mang đại hải tử là cái bạch nhã lang. hoặc bá mẫu, ta hy vọng ngài có thể minh bạch, ta cùng ngài nhi tử là bình đẳng, là cho nhau thích, không phải ngài nói cái loại này ai leo lên ai quan hệ. Lục Hồng Anh cũng tiến lên một bước, nhìn hoác mẫu vẻ mặt chính xác nói, nói chuyện khi trong giọng nói tràn đầy kiên định, Lục Hồng Anh đã sớm nghĩ tới sẽ là hiện tại loại này trường hợp. mươi 162 quảng bá xin lỗi. Người xem như cái thứ gì? cũng có thể tới giáo dục ta, ta nói cho ngươi lục hồng anh, ta tuy rằng không nói cái gì, nhưng là hai người các ngươi hôn sự ta nói không đồng ý chính là không đồng ý, ngươi tốt nhất cho ta kiểm điểm một ít. giờ phút này hoắc mẫu sớm đã bị tức điên, càng không có gì lý trí đang nói, nói chuyện bộ dáng đều là tức muốn hụt máu, chỉ vào lục hồng anh tức giận mắng, không có nửa điểm do dự. mẹ, ngươi còn chưa đủ, ta đã theo như ngươi nói vô số lần, là ta thích nàng, ta thích lục hồng anh. hoắc luật doanh đôi tay nắm tay. Khó có thể không chế trong lòng lửa giận Không biết hẳn là như thế nào khắc chế chính mình cảm xúc Quan trọng nhất chính là hắn căn bản Không thể tưởng được chính mình mẫu thân Ở chính mình nhìn không tới thời điểm là Cái dạng này khó chơi xảo quyệt Lúc này đây mới xem như mở rộng tầm mắt Hắn cho rằng người như vậy chỉ có Ở người khác trong miệng mới có Nguyên lai chính mình quen thuộc nhất mẫu thân chính là người như vậy Ngươi, Hảo, có xong, hiện tại liền xong rồi Ta về sau không bao giờ quản ngươi này đó phá sự nhi Hoác mẫu cũng bị tức điên Không chịu tiếp tục đi theo nói tiếp, khi nói chuyện xoay người chạy ra sân, liền phải rời đi. Đừng quên quảng bá sự. Ai biết phút cuối cùng Trương Đại ca còn không quên nhắc nhở như vậy một câu, nói chuyện trong giọng nói tràn đầy ý cười. Lục Hồng Anh nhịn không được chạm chạm Trương Đại ca cánh tay nói, đừng như vậy đốt đốt bức người, nàng cũng một phen tuổi, chúng ta nói như vậy nàng, nàng trong lòng không dễ chịu. Vị này đồng chí nói một chút sai đều không có, nên làm nàng trường giao hấn, biết chính mình nơi nào làm không đúng. Chỉ có biết chính mình sai ở nơi nào, mới có thể minh bạch về sau cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nhưng là hoác luật doanh lại không cho là như vậy, cảm thấy trương đội trưởng làm một chút sai đều không có, vẻ mặt lời lẽ chính đáng thần sắc nói. Nói xong lời này nhìn về phía lục hồng anh lại nói, ngươi yên tâm, những việc này ta sẽ không cùng ngươi sinh khí, đây là ta mẹ gieo gió gặp bão chính hắn lựa chọn làm như vậy chúng ta ai đều không có biện pháp, cần thiết làm nàng được đến ưng có giáo hấn nàng mới biết được cái gì nên làm, cái gì không nên làm nguyên lai like, hoác luật doanh biết lục hồng anh lo lắng sự tình, cũng biết vì cái gì lục hồng anh làm việc thời điểm sẽ như vậy do dự hảo các ngươi là mẫu tử nơi nào có cái gì thù đâu nàng cũng không có làm sai cái gì chỉ là vì ngươi suy nghĩ nàng chỉ là đơn thuần cảm thấy chúng ta không thích hợp lục hồng anh có chút băn khoăn hoác luật doanh như vậy vì chính mình suy nghĩ nhưng nàng tựa hồ có vẻ có chút quá lòng dạ hẹp hòi nhưng là lục hồng anh cũng không cảm thấy chính mình có vấn đề thế giới này chính là như vậy đúng chính là đúng Sai chính là sai, vô luận như thế nào phân biệt đều là như thế. Nàng cho rằng không thích hợp sự tình quá nhiều, nhưng là lại không thấy được nàng cho rằng chính là thật sự. Ngươi hẳn là biết, trên thế giới này không có ai ánh mắt có thể như vậy chuẩn xác. Hoắc luật doanh lại nhìn lục hồng anh đôi mắt, gàn từng chữ một nói, nói xong lời này nháy mắt Hoắc luật doanh xoay người liền phải rời khỏi, phản phất đối vừa mới lục hồng anh nói chỉ tự không nghe thấy. Nghĩ đến cũng đúng rồi, Hoắc luật doanh mẫu thân lúc này đây làm thực sự có chút quá mức. Chuyện như vậy kỳ thật có lẽ có rất nhiều loại biện pháp giải quyết, nhưng là hoác mẫu không màng mọi người mặt mũi như vậy la lối khóc lóc, là ai đều chịu không nổi. Trương Đại ca ngươi nói ta có phải hay không làm có chút qua. Nhưng Lục Hồng Anh vẫn là có chút lo lắng cho mình làm không đúng, nhìn về phía trương đội trưởng thời điểm trong ánh mắt có chút do dự, chỉ sợ người này trả lời cho chính mình đáp án là khẳng định. Ngươi không sai chính là không sai, ngươi là vì đại gia, nhưng nàng là vì bản thân tư dục Ngươi cho rằng chỉ có ngươi một người sẽ quái nàng sở làm hết thể sao, không phải như thế, liền tính là phụ lao hương thân cũng sẽ nói nàng làm như vậy quá mức, chỉ là còn chưa tới thời điểm, ngươi chờ xem đi, để cho nàng mất mặt không phải ngươi cũng không phải hoác luật doanh, mà là nàng chính mình. Trương đội trưởng không đệ bụng, Trấn An Lục Hồng Anh một tiếng sau xoay người rời đi, kỳ thật là trên thế giới này có như vậy một câu nói rất đúng, đó chính là tự làm bậy không thể sống, hoác mẫu đại khái chính là này một loại người. Giống vậy hiện tại tất cả mọi người đi tìm hoác mẫu làm nàng thu lương là giống nhau đạo lý, nàng nếu không nói nói như vậy, ai lại sẽ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Chưa hôm đó thời điểm hoác mẫu bị bắt tới rồi quảng ba thất, hẳn là bị áp lực bức bách, sở hữu phụ lao hương thân đều đi tìm hoác mẫu, hỏi nàng khi nào thu lương thực, hoác mẫu không có biện pháp trả lời, cuối cùng chỉ có thể làm sáng tỏ. Ta thực xin lỗi đại gia, ta lừa đại gia, ta giải rác lời đồn, nói này lương thực sẽ có càng cao giá cả, kỳ thật là giả. Cái này lương thực căn bản sẽ không có vài người nguyện ý muốn, ta sở dĩ hy vọng đại gia không cần đem đồ vật bán cho lục hưng anh, chỉ là bởi vì ta chính mình coi thường lục hưng anh. Hoác mô ở quảng 3 thất run rẩy nói, trong tay cầm chính là đã sớm chuẩn bị tốt diễn thuyết bản thảo, đương nhiên đây cũng là chương đội trưởng xem qua lúc sau, hắn yêu cầu Hoác mô đem sở hữu sự tình ngọn nguồn tất cả đều nói rõ ràng, ai đều không có nghĩ đến Hoác mô sẽ bị bức bách đến như vậy nông nỗi. Này, tại sao lại như vậy? Hoặc ra đại tỷ vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Còn không phải bởi vì chính mình nhi tử tham gia quân ngũ hiểu rõ không dạy nổi, cho nên liền hy vọng chính mình nhi tử cưới một cái có uy tín danh dự nhân vật làm tức phụ, coi thường anh tử. Coi thường anh tử. Ta nghe nói nhân ra anh tử một người một tháng có thể kiếm mấy trăm đồng tiền, chúng ta toàn thôn nhân ra một tháng có thể hay không kiếm tới mấy trăm đồng tiền A, nàng dựa vào cái gì coi thường anh tử. Tức khắc các thôn dân bắt đầu tụ tập liêu nổi lên chuyện này tới. Đều cảm thấy hoác mẫu làm như vậy có chút lệnh người nghĩ trăm lần cũng không ra, càng cảm thấy đến người này làm sự tình làm người không thể tưởng tượng. Còn không phải cảm thấy chính mình bồi dưỡng ra tới một cái tham gia quân ngũ nhi tử ghê gớm, phải biết rằng chúng ta toàn thôn liền này một cái tham gia quân ngũ, mỗi lần trở về thời điểm đều mở ra xe dịp, muốn nhiều thần khí có bao nhiêu thần khí, bất quá muốn ta nói à, nàng chính là vác đá nện vào chân mình. Trong thôn mặt này đó không có gì văn hóa người phần lớn đều là gió chiều nào theo chiều ấy. Tường đầu thảo nghiêng ngả, nào một bên cường liền chiều nào nghiêng về một phía qua đi, căn bản mặc kệ chính mình qua đi từng đã làm cái gì, đây mới là xem náo nhiệt thời điểm nhất có ý tứ sự tình, cũng là làm Lục Hồng Anh cảm thấy nhất buồn cười sự tình. Ngươi đừng quá để ở trong lòng, chính mình làm tốt chính mình sự tình, lúc này đây sự tình ta là có chút sinh khí, nhưng ta biết mẹ ngươi nàng không phải cố ý. Lục Hồng Anh xem pháp luật doanh sắc mặt không thích hợp, vội vàng tiến lên suy nghĩ muốn an ủi hắn, thấp giọng nói. Chỉ là lời nói còn chưa nói xong cũng đã bị đánh gãy. Nàng có phải hay không cố ý lòng ta biết rõ ràng, ngươi không cần vì nàng khai kéo, ngươi yên tâm đi ta sẽ không bởi vì cái này tâm tình không tốt. Hoang luật doanh lại bất đắc dĩ bật cười, lục hồng anh lời này nói ra đại khái không có vài người tin tưởng đi, đều đã làm được tình trạng này, nói nàng không phải cố ý, ai sẽ tin tưởng. Ta, hảo, tóm lại ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, mẹ ngươi chỉ là vì ngươi suy xét, không phải ý xấu lục hồng anh tức khắc có chút ngượng ngùng mặt đỏ người này biết chính mình là an ủi hắn làm gì còn vạch trần làm người quái ngượng ngùng chương 163 làm bữa cơm chờ hoác mẫu tử quảng bá là ra tới thời điểm liền thấy được như vậy một màn miễn bản có bao nhiêu sinh khí rõ ràng nhất trị ủy khuất người là chính mình chính mình nhi tử lại ở chỗ này đối người khác hỏi hàn ân cần Hoặc luật do ngươi cho ta nhớ kỹ ta là mẹ ngươi ngươi như vậy đối ta ngươi sẽ gặp báo ứng ngươi cho rằng cái này tiểu nha đầu có cái gì tốt ta nói cho ngươi có ngươi hối hận một ngày. Hoắc Mẫu chỉ vào Hoắc Luật Doanh không quên mắng to một câu. Người này chân chính khởi sướng tính tình tới căn bản mặc kệ trước mắt người kia là ai, trực tiếp chỉ vào liền bắt đầu mắng to. Ngài vẫn là hảo hảo trở về nghỉ ngơi đi, không cần cuối cùng trở lên một lần quảng bá thất. Trương đội trưởng cũng biết lúc này không ai nguyện ý nghe nàng ở chỗ này buông lời hung ác, bất đắc dĩ khuyên giải một tiếng. Lúc sau vô vô Hoắc Luật Doanh bả vai nói, biết ngươi hận sắc không thành thép, chỉ là nàng lại như thế nào quá mức cũng là mẹ ngươi. Lần này lúc sau xem nàng thái độ đi, nếu có điều cải thiện, chúng ta cũng coi như là không làm không, nhưng là nếu không có cải thiện, lần sau ta cũng chưa chắc có thể như vậy giúp ngươi. Không có việc gì, lần này cũng muốn cảm ơn ngươi, loại chuyện này nếu là nói đến đội sản xuất đi ta biết không khả năng nhẹ nhàng như vậy giải quyết. Hoác luật doanh là cái người thông minh, biết đây là đại sự nhi, càng biết không phải có thể dễ dàng như vậy giải quyết, chính mình mẫu thân lúc này đây thực sự có chút thật quá đáng, thế nhưng như vậy giải rác lời đồn. Nguyên bản chỉ là nhà mình sự tình, hiện tại nháo tới rồi trong thôn, tất cả mọi người đã biết. Này đó lão nhân ra không phải đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương sao, nhưng mẹ nó giống như không phải ý tứ này. Đi thôi, đều bận việc cả buổi còn không có ăn cơm, chúng ta đi nhà ta ăn chút cơm đi, ta tự mình xuống bếp. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ, cũng biết chính mình lúc này nói cái gì cũng chưa dùng, vô vô hoác luật doanh bà vai, lôi kéo hai người cùng nhau hướng tới chính mình ra đi đến, bởi vì tam thẩm một nhà không ở. Sau phòng liền không, lục đỏ tươi sẽ nấu cơm, nhưng là cũng không quá chiêu đãi khách nhân, chuyện này bởi vì lục hồng anh dựng lên, tự nhiên động thủ cũng chính là lục hồng anh. tim nửa ngày, trong nhà chỉ có một tiểu khối thịt heo, còn dư lại điểm khoai tây cùng cải trắng, một con trứng bắc thảo, lục hồng anh dứt khoát làm cái khoai tây ti, tay chân lanh lẹ kỹ thuật sắt rau cũng hảo, thực mau một mâm khoai tây ti liền cắt ra tới, sau đó lại đem dư lại khoai tây tức hảo ra cắt thành tấm, làm cái khoai tây phiến, là hương chiên. Bởi vì nông thôn phần lớn là mỡ heo, làm được hương vị rất thơm, cuối cùng một đạo đồ ăn là thượng canh cải thảo, đương nhiên, không có cải. Thảo chỉ có thể dùng cải trắng thay thế, cũng may làm như vậy ra tới hương vị tươi ngon, bởi vì trong nhà có phía trước dư lại nước kho đầu, còn không có bưng lên bàn cũng đã mời dặm phiêu thơm. Không nghĩ tới à, người cái này tiểu nha đầu tay nghề cũng không tệ lắm, nấu ăn mùi vị thật thơm, cải trắng khoai tây tử đều có thể làm ra một bản đồ ăn tới. Trương đội trưởng nhìn trên bàn ba đạo đồ ăn tức khắc có chút trận mắt há hốc mồm, thực sự không thể tưởng được Lục Hồng Anh còn có như vậy bản lĩnh. Như thế nào, ngươi còn không hài lòng có phải hay không, ta nơi này tốt xấu vẫn là có một khối thịt heo, hôm nay trong nhà không trước tiên chuẩn bị, cho nên chỉ có thể chắp vá ăn, chờ ngươi đi hoài thủy thời điểm, ta lại hảo hảo thỉnh ngươi ăn một đốn. Lục Hồng Anh nhấp miệng cười khẽ không để bụng, chỉ cảm thấy người này thập phần buồn cười. Trương đội trưởng đừng nhìn nếu cái ít khi nói cười người. Trên thực tế thường thường mà vẫn là sẽ nói giỡn, tuy rằng hắn nói chuyện cười sắc thật không có gì ý tứ. Tiểu nha đầu, ta đây đã có thể chờ ngươi bữa tiệc lớn, đến lúc đó không cho ta ăn được, ta nhưng không đi. Trương đội trưởng tiếp nhận chiếc búa, loát khởi tay háo liền phải khai ăn, nhìn Lục Hồng Anh nói giỡn nói một câu, nói xong lời này lúc sau hoàn toàn vùi đầu ăn nhiều, có thể thấy được là đói lạ. Thực mau một chén cơm xuống bụng, Lục Đỏ Tươi nhìn đến này tư thế chạy nhanh vươn tay muốn đi thịnh cơm. Ba người lúc này mới chú ý tới lục đỏ tươi vẫn luôn ở một bên đứng, đến bây giờ đều không có ngồi xuống ăn cơm. Ta chính mình thịnh cơm là được, còn không có tay không chân không thành, làm gì phải dùng ngươi tới. Trương đội trưởng nhất thời có chút ngốc, cái này lục đỏ tươi từ bọn họ vào cửa bắt đầu liền không nói một lời, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện vẫn là bởi vì muốn thịnh cơm. Đừng, ta là cái nữ nhân, chế chút ăn không có gì, các ngươi ăn trước, ta tới lộng. Lục đỏ tươi vội xua xua tay, vẻ mặt ý cười nói. Nói xong lời này chỉ thấy ngồi ở trước bàn cơm vài người sắc mặt đều không đúng rồi. Ta? Ta nói sai cái gì sao? Lục đỏ tươi cũng biết bởi vì chính mình những lời này mấy người này sắc mặt mới không thích hợp, trần trơ mở miệng hỏi, muốn biết chính mình đến tụt cùng làm sai chỗ nào. Nữ nhân làm sao vậy? Nữ nhân liền không thể thượng bàn ăn cơm sao? Lục hồng anh chớp trước mắt, nhìn lục đỏ tươi khó hiểu hỏi. Trong nhà đều nói nữ nhân nên trước làm việc, không nên ăn cơm trước, ta mẹ nói sinh ta chính là buổi tiền hóa. Ta đều thói quen, không có việc gì, các ngươi ăn trước đi, ta tới hầu hạ các ngươi. Lục đỏ tươi nhìn Lục Hồng Anh xấu hổ nói, kỳ thật mấy ngày nay xem xuống dưới nàng là thật là hâm mộ Lục Hồng Anh, muốn làm cái gì liền làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái gì, xem nàng mỗi ngày như vậy bận bận rộn rộn có thể làm chính mình muốn làm sự tình, thật là lợi hại, nhưng là nàng không dám, cũng không thể, nàng biết chính mình nếu dám như vậy, chờ vương thị trở về không đánh chết nàng không thể. Ai nói? Ai nói nữ nhân chính là bồi tiền hóa, tỷ, ngươi như thế nào có thể có loại suy nghĩ này? Là lục hồng anh khiếp sợ nhìn lục đỏ tươi, phía trước liền biết lục đỏ tươi tư tưởng có chút truyền thống, chỉ là trước nay không nghĩ tới lục đỏ tươi sẽ là cái dạng này ý tưởng, đến tột cùng cái này niên đại làm sao vậy? Ta mẹ nói, nàng nói nữ nhân đều là như vậy lại đây, lúc sau gả hảo nhân ra, có chính mình hài tử mới xem như hết khổ. Nói nói, lục đỏ tươi hốc mắt đông nhiên đỏ. Nàng chỉ cảm thấy tới rồi làm nữ hài tử thật đáng buồn, chưa bao giờ có cảm thấy chính mình làm một nữ hài tử có cái gì tốt, đến tột cùng không đúng chỗ nào, nàng cũng nói không rõ. Là tam thẩm nói không đúng, tỷ, ngươi nhớ kỹ, nam nhân cùng nữ nhân là giống nhau, hiện tại đều thời đại nào, còn nói nam tôn nữ ti kia một bộ, chúng ta mặc kệ này đó, chỉ cần chính mình thoải mái như thế nào đều được, ngươi chạy nhanh cho ta ngồi xuống ăn cơm. Lục Hồng Anh tức khắc chua sót chính mình đời trước bi kịch còn không phải là bởi vì này thật đáng buồn quan niệm sao tức khắc cảm thấy có chút buồn cười không nghĩ tới ở chính mình bên người còn sẽ gặp được loại sự tình này ta thật sự có thể chứ lục đỏ tươi có chút không thể tin được chỉ cảm thấy thập phần khó có thể tin thật sự có người sẽ cảm thấy nam nhân nữ nhân là giống nhau sao đương nhiên có thể ngươi xem chúng ta giống nói dẫn bộ dáng sao làm ngươi ngồi xuống ngươi cứ ngồi hạ. trương đội trưởng cũng mở miệng cơ hồ là mệnh lệnh miệng lưỡi nói một câu Nói xong lời này lúc sau cũng đã đứng lên chính mình đi thịnh cơm, động tác dứt khoát lưu loát. Ta nhất trướng mắt chính là thế hệ trước những cái đó tư tưởng, các ngươi ở nhà thế nào ta mặc kệ, không cần lộng tới ta trước mặt tới. Trở về thời điểm trương đội trưởng giả vờ tức giận bộ dáng nhìn lục đỏ tươi nói. Trương 164 đổi nghề làm hồng nương. Được rồi ngươi, trong chốc lát thật sự đem tỷ của ta cấp sợ hãi làm sao bây giờ, nàng lá gan vốn dĩ liền tiểu. Lục Hồng Anh mỉm cười ghét bỏ một câu, người này căn bản chính là cô ý. Biết giống lục đỏ tươi người như vậy ăn cứng mà không ăn mềm, bởi vì nàng không dám làm chính mình chủ. Mà khi người liền chính mình chủ đều không thể làm thời điểm, nên là cỡ nào thật đáng buồn sự tình đâu. Hành hành hành, ta không hù dọa ngươi, tiểu cô nương, ngươi phải biết rằng, trên thế giới này không có ai so với ai khác cao quý, sở hữu đồ vật đều là chính mình đua ra tới, ngươi cũng muốn có lá gan đi đua, ngươi có thể cùng anh tự học, anh tử không ở thời điểm nếu có người khi dễ ngươi nói, liền tới tìm ta, biết không? Ta người này không có khác ưu điểm chính là nhiệt tâm người này nhìn lục đỏ tươi tiếp tục công đạo một câu trên mặt tràn đầy ý cười cùng nhan duyệt sắc sợ sợ hãi lục đỏ tươi một bữa cơm lục đỏ tươi ăn nơm nớp lo sợ lục hồng anh có thể cảm giác được cũng biết loại này ăn sâu bén dễ tư tưởng là không thể thay đổi nàng không nghĩ tới muốn thay đổi lục đỏ tươi chỉ là đem chân chính đạo lý giảng cho nàng nghe đồng thời ở trong lòng cũng có chút hoài nghi tam thẩm rốt cuộc là cái thế nào người vì cái gì sẽ đối chính mình nữ nhi nói ra nói như vậy Anh tử, cảm ơn ngươi nói cho ta này đó, ta biết suy nghĩ của ngươi. Xoát chén thời điểm, lục đỏ tươi bỗng nhiên mở miệng, nhìn lục hồng anh đầy mặt cảm kích thần sắc nói. Ta chỉ là thuận miệng nói ra chính xác quan niệm, có nghe hay không ở ngươi, làm gì muốn cảm tạ ta. Lục hồng anh nhíu mày khó hiểu, nhìn nàng hỏi ngược lại. Đây là chính xác quan niệm ta biết, ta cũng biết lúc trước ý nghĩ của ta là sai, nhưng là anh tử ngươi biết không, chưa từng có người nào nghĩ tới muốn nói cho ta, này đó là không đúng bọn họ cảm thấy người các có mệnh là thay đổi không được ngươi không giống nhau ngươi cảm thấy này một câu có lẽ thật sự có thể thay đổi ta cho nên ta thật sự cảm tạ ngươi Lục đỏ tươi lắc đầu người đều là có thị phi quan nàng cũng có chỉ là nàng biết nói như vậy ai đều không muốn nhiều chuyện nhi nói ra nếu truyền tới tam thẩm lỗ thai không biết sẽ bị mắng thành cái dặn gì chúng ta nói như thế nào cũng là đường tỉ muội ngươi không cần tưởng nhiều như vậy bất quá một câu về sau ngươi có chuyện gì nhi liền đi tìm trương đại ca đi Hắn thoạt nhìn nghiêm túc, trên thực tế người thực hảo, lúc này đây cũng là hắn hỗ trợ. Lục Hồng Anh nhấp miệng cười khẽ, đem thẩy tốt chén đua nước đọng lúc sau phong tới chén cái giá đi, chỉ chỉ buồng trong ở cùng hoác luật doanh nói chuyện trương đội trưởng, không biết vì cái gì Lục Hồng Anh bắt đầu sinh tác hợp này hai người ý tưởng, có lẽ thật sự có thể thành. Nhân ra chỉ là khách khí nói nói, ta như thế nào có thể thật sự đi tìm nhân ra hỗ trợ, này cũng quá qua loa. Ai biết Lục Đỏ Tươi trong nháy mắt đỏ mặt, túi đầu đối Lục Hồng Anh trách tội nói. Lục Hồng Anh ánh mắt sáng ngời, có thể thấy được người này cũng là đối chương đội trưởng có ý tứ, chỉ là bởi vì cảm thấy thân phận có khác biệt, cho nên không dám. Nay có gì đó, ngươi xem hắn cái kia tùy tiện bộ dáng, nơi nào như là để ý bộ dáng, căn bản hận không thể nhiều vài người tới phiền thoái hắn đâu, ngươi nghe ta, về sau có việc nhi liền tìm hắn, ta nếu là có chuyện gì nhi yêu cầu người trong nhà lộng, ta liền cho ngươi gọi điện thoại, hoặc là phát điện báo, đến lúc đó ngươi liền tìm hắn cùng nhau hỗ trợ, liền nói là ta ý tứ. Thường xuyên qua lại không phải quen thuộc Lục Hồng Anh tức khắc có chút muốn làm này Hai người hồng nương, cấp này hai người Giật dây bắt cầu, thử xem xem này Hai người có thể hay không thành Nếu thật thành cũng là mị sự một cọc Này, lục đỏ tươi do dự mà Càng cảm thấy đến Lục Hồng Anh là chơi hư Không có gì này này kia kia Nhân ra phải đi, ngươi mau đi đưa đưa Lục Hồng Anh không cho Làm nàng cự tuyệt cơ hội Xô đẩy một chút vội nói Ngươi khách nhân, ngươi làm gì không đi Lục đỏ tươi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn Lục Hồng Anh vẻ mặt xấu hổ và giận dữ hỏi. Hoác luật doanh ở đâu, ta đi đưa hắn ngươi cảm thấy thích hợp sao, cho nên liền phiền toái một chút ta hảo tỉ tỉ, ha ha. Lục Hồng Anh chỉ chỉ hoác luật doanh, khi nói chuyện hướng tới hắn bên kia đi đến, kỳ thật Lục Hồng Anh là hẳn là đi đưa, chỉ là Lục Hồng Anh tưởng cấp này hai người sáng tạo một chỗ cơ hội, cho nên nói xong lời này xoay người liền chạy nhanh đi để lại muốn đi tặng người hoác luật doanh. Làm gì? Hoác luật doanh lần đầu tiên cảm nhận được lục hồng anh như thế chủ động thân mật tiếp xúc có chút ngây ngẩn cả người, càng có rất nhiều kinh ngạc, này không phải lục hồng anh tính cách. Làm gì? Nhân ra hai người nói chuyện, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đi làm gì, cho ta thành thành thật thật ngồi ở chỗ này à, không cần hỏng rồi chuyện tốt nhi, ta nhưng thật ra muốn nhìn tỷ của ta rốt cuộc có hay không ý tứ này. Lục hồng anh vẻ mặt lời lẽ chính đáng bộ dáng nhìn hoác luật doanh nói, trong giọng nói tràn ngập cảnh cáo phảng phất là ở cảnh cáo trước mắt người này không được loạt tới nguyên lai like ngươi hiện tại đổi nghề làm hương nương hoác luật doanh lập tức minh bạch lục hồng anh ý tứ trong lời nói mỉm cười nhìn lục hồng anh bất đắc dĩ nói tuy rằng sớm đã thành thói quen lục hồng anh cả ngày như vậy cho người khác thao tâm chỉ là vẫn là cảm thấy có chút buồn cười nhìn nàng cái này tiểu đại nhân bộ dáng không biết muốn nói gì hảo làm sao vậy ngươi không hài lòng lục hồng anh đương nhiên gật gật đầu khi nói chuyện còn vây vây tiểu nắm tay một bộ muốn tỉ thí một chút bộ dáng không dám không dám, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó là được, ta nhất định duy trì. Hoác luật doanh vội vàng xua xua tay, hắn nào dám không hài lòng, đây chính là chính mình cầu đều tưởng ở bên nhau nữ hài tử, hoác luật doanh trước nay không như vậy thích quá một nữ hài tử. Phải nói ở gặp được lục hồng anh trước kia hắn vẫn luôn cho rằng chính mình sẽ cùng người khác giống nhau, thông qua trong nhà giới thiệu tìm được một cái cô nương trông thấy mặt, sau đó nói hôn sự, sau đó bình đạm ở bên nhau cả đời. Đến nỗi luyến ái, nước chảy thành sông. Cho nhau thích, tưởng cũng không dám tưởng. Tỷ, thế nào a? nhân ra nói cái gì a? Chờ lục đỏ tươi trở về thời điểm, lục hồng anh mới cười hì hì tiến lên một bước, nhìn nàng hỏi. Người cái nha đầu thúi, liền biết làm chuyện xấu, có thể thế nào, liền như vậy. Lục đỏ tươi mặt đều hồng không được, khi nói chuyện liền phải đuổi theo đánh lục hồng anh, bất quá trên mặt lại vẫn là tươi cười, thực hiển nhiên người này cũng là vui vẻ. Liền như vậy là loại nào a? ta nhưng không hiểu, tỷ. Ngươi nếu là thích nói liền ở chung nhìn xem sao, đừng như vậy xấu hổ mang tao, đến lúc đó nhân gia thật cho rằng ngươi không cái này tâm tư, liền quay đầu đi tìm người khác lạc. Lục hồng anh túi đầu ra vẻ khổ đại cửu thâm bộ dáng lắc đầu, nói chuyện khi vẻ mặt khuôn mặt u sầu, không biết thật đúng là đương nàng ở phiền muộn chuyện gì. Mau câm miệng đi ngươi, cả ngày nói một ít có không, nhân gia cũng không biết ngươi là có ý tứ gì, chỉ đương ngươi là nói dỡn, ai biết ngươi nơi này cái gì đều nghĩ tới. Lục đỏ tươi chạy nhanh bưng kín lục hồng anh miệng, không chuẩn nàng tiếp tục nói tiếp, chủ yếu cũng là vì hoác luật doanh ở chỗ này, loại này nữ hải tử chi ra nói, như thế nào có thể nói ra tới cấp hoác luật doanh ngay đâu, nàng sẽ không bởi vì lục hồng anh nói mấy câu nhanh như vậy liền chuyển biến tư tưởng. chương 165 lương thực. Trở lại hoài thủy là một tuần chuyện sau đó, hoác luật doanh cô ý tới đón lục hồng anh, bởi vì nàng thu tới lương thực quá nhiều, làm xe lửa là tuyệt đối không được, chỉ có thể tìm xe giúp nàng đem đồ vật mang về tới. Cũng may có hoác luật doanh đi theo tiếp ứng hỗ trợ. Xem ngươi dáng vẻ kia, đến nỗi như vậy vui vẻ sao? Dọc theo đường đi lục hồng anh gương mặt tươi cười đều ngăn không được, hoác luật doanh nhịn không được ghét bỏ nói một câu. Lục hồng anh có đôi khi thật giống như là cái tiểu hài tử giống nhau, có thể bởi vì rất nhỏ sự tình vui vẻ không thành bộ dáng. huống chi chuyện này xác thật không phải việc nhỏ. Làm gì không vui, này nhưng giải quyết ta vấn đề khó khăn không nhỏ, ta không phải cái đại thiện nhân, lúc này đây cũng coi như là đổi kịp. Trong nhà này đó phụ lao hương thân đối ta mang ơn đội nghĩa, trên thực tế ta chính mình chịu chi hổ thẹn, ta biết chính mình bất quá là gặp được khó xử, yêu cầu bọn họ hỗ trợ thời điểm thuận tiện giúp bọn hắn giải quyết nan đề thôi. Lục Hồng Anh nhịn không được phản bác, người này không biết chính mình vì cái gì vui vẻ, nàng chỉ là ở giải quyết chính mình vấn đề đồng thời cũng trợ giúp người khác thôi. Hảo, mặc kệ nói như thế nào, ngươi cũng coi như là làm chuyện tốt một cọc, như thế nào còn không muốn thừa nhận, chỉ cần bọn họ cảm thấy là chuyện tốt vậy là tốt rồi pháp luật doanh bỗng nhiên rỗi tay xoa xoa lục hồng anh đầu tóc ôn nhu bật cười chầm mặc sau một lúc lâu dừng một chút lại nói lần này ta mẹ làm sự tỉnh thực quá mức ta phía trước cùng ngươi bảo đảm quá loại tình huống này tuyệt đối sẽ không lại phát sinh nhưng là ta không có làm được thực xin lỗi nay có gì đó ta hiểu lão nhân ý tưởng nàng tuy rằng bất đồng với đại đa số lão nhân nhưng là điểm xuất phát kỳ thật là giống nhau đều là hy vọng chính mình hài tử hào chỉ là phương thức phương pháp thượng có lẽ có rất lớn vấn đề ta sẽ không để trong lòng Đương nhiên, cũng giới hạn trong nàng không có làm thực quá mức thời điểm. Lục Hồng Anh đối với bất luận cái gì sự tình đều có ý nghĩ của chính mình cùng điểm mấu chốt, nàng cho rằng chính mình không thể tiếp thu liền tuyệt đối sẽ không tiếp thu, vô luận như thế nào đều sẽ không tiếp thu, húng chi chuyện này nàng đã sớm đã cùng hoác luật doanh nói rành mạch. Đối này, hoác luật doanh cũng không hảo nói cái gì nữa, đối với con mẹ nó tì tính, hắn tự nhiên là nhất rõ ràng bất quá. Trong lúc nhất thời, bên trong xe lâm vào trầm tĩnh bên trong, cũng may thực mau liền đến hoài thủy xe thực mau liền tới tới rồi lục hồng anh cửa nhà sáng sớm nghe được động tĩnh hà ái bình giờ phút này chính chờ ở bên ngoài ở nhìn đến lục hồng anh sau trên mặt nôn nóng biến thành vui sướng đã trở lại nói liền chuẩn bị tiến lên cấp lục hồng anh mở cửa xe lục hồng anh sao có thể làm hà ái bình cho nàng mở cửa xe đâu húng chi trong xe còn ngồi cái hoác luật doanh nay không không chờ hà ái bình đi đến xe bên hoác luật doanh liền dành trước cấp lục hồng anh khai cửa xe một bên quay đầu lại đối với hà ái bình vân an ở nhìn đến hoác luật doanh thân ảnh sau hà ái bình trên mặt ý cười trở nên càng sâu chút luật doanh cũng tới a doanh không nội sao một bên giúp đỡ lục hồng anh đem đồ vật dọn xuống dưới hoác luật doanh một bên cười nói doanh hết thể đều hảo không có việc gì liền nghĩ giúp hồng anh đem đồ vật cấp đưa về tới còn nữa cũng thời gian dài không gặp bá mẫu bá phụ vẫn là doanh sự tình quan trọng chút ta và ngươi bá phụ hết thể đều hảo về sau nhưng ngàn vạn mắt thấy hà ái bình lại muốn nhắc mãi lục hồng anh chạy nhanh ra tiếng đánh gãy nàng lời nói hảo vẫn là chạy nhanh đem này đó lương thực cấp dọn xuống dưới đi cũng làm cho hắn sớm trở về nghe vậy hà ái bình quả nhiên không hề nhắc mãi chạy nhanh kêu lục phong đám người cùng nhau ra tới hỗ trợ rốt cuộc người nhiều không bao lâu liền đem những cái đó lương thực cấp dọn trở về nhìn đôi ở trong sân lương thực lục phong đám người trong mắt xuất hiện một chút hoài nghi nhiều như vậy lương thực tựa hồ là nhìn ra bọn họ hoài nghi Lục Hồng Anh chưa cho bọn họ nghi ngờ cơ hội, lập tức đứng ra nói, Hảo, thừa dịp hiện tại thiên còn sớm, vẫn là chạy nhanh đem này đó lương thực cấp ma thành phân đi, cũng Hảo ngày mai đưa đến doanh đi. Nói làm liền làm, ở cùng hoác luật doanh đơn giản ăn điểm sau khi ăn xong, Lục Phong cùng Hà Ái Bình đám người liền bắt đầu đem lương thực dọn đến thạch ma bên cạnh đi. Mấy người bọn họ, Lục Hồng Anh phụ trách đem đem lương thực đảo tiến thạch ma mặt trên cái miệng nhỏ, không thể quá nhanh cũng không thể quá chậm. Quá nhanh nói sẽ dẫn tới mài ra tới bột phấn không đủ tinh tế, bên trong hỗn loạn một ít hạt, mà quá chậm được đến lời nói không đuổi kịp thời gian. Ma hạ ái bình còn lại là đem mài ra tới bột phấn bên trong chấu cấp CD, thuận tiện trăng hảo, đến nỗi dư lại mấy người, đương nhiên là đẩy ma như một người được chọn. Không bao lâu, lương thực ma thành bột phấn chấu liền đem mấy người cấp nhiễm trắng đầu, đặc biệt là hoác Luật doanh, như vậy đại vóc dáng lại sinh cường tráng, giờ phút này đảo như là gấu trắng giống nhau. Nơi nào còn có ngày thường uy nghiêm tuấn lãng? Một cái không nhịn xuống, Lục Hồng Anh phụt một tiếng bật cười, rồi sau đó chính là chỉ vào hoác luật doanh cười đến nói không ra lời. Nhìn nhìn giống nhau cả người bạch chấu Lục Hồng Anh, lại nhìn nhìn những người khác, hoác luật doanh nơi nào không biết chính mình giờ phút này bộ dáng, có nghĩ thầm muốn đi xoa Lục Hồng Anh một phen, lại e ngại những người khác ở đây, không hảo động tác, chỉ là khụ khụ hoan thanh nói. Mắt thấy thiên sắc không còn sớm, Hồng Anh vẫn là chạy nhanh làm việc đi. Rốt cuộc, một bên hà ái bình có chút nhìn không được giơ tay vỗ nhẹ một chút lục hồng anh bả vai còn không chạy nhanh mang luật doanh đi lau một chút cũng là thời điểm đi nấu cơm vẫn luôn không nói gì lục phong đứng lên từ hoác luật doanh trong tay tiếp nhận ma côn bọn họ đảo không sao cả chính là hoác luật doanh bất đồng vẫn là phải về doanh đi tự nhiên không hảo tiếp tục trì hoãn đi xuống vốn dĩ hôm nay đem đồ vật cấp đưa tới sau nên trở về chỉ là bởi vì có chút thời điểm không có tới cho nên liền trì hoãn tới rồi hiện tại không cần Thừa dịp thiên sắc còn sớm ta liền đi về trước, liền không lưu lại ăn cơm. Mắt thấy Hà Ái Bình liền phải đi nấu cơm, hoác luật Doanh chạy nhanh ra tiếng ngăn lại. Hắn nhưng thật ra rất muốn lưu lại, chẳng qua hôm nay sắc thật không còn sớm, hắn cùng Lục Hồng Anh cũng không có kết hôn, lại một cái, Doanh cũng sắc thật có một số việc yêu cầu hắn đi xử lý. Này như thế nào thành, vốn dĩ hôm nay ngươi đã đến rồi liền không có như thế nào hảo hảo ăn cơm, lại là vẫn luôn làm việc tới rồi hiện tại, như thế nào có thể không lưu lại ăn cơm đâu. Vừa nghe hoác luật doanh lại là muốn trực tiếp rời đi, lục phong có chút sốt ruột. Đúng lúc này, một đạo có chút bén nhọn thanh âm ở mọi người phía sau vang lên. Nha, này không phải luật doanh sao. Làm sao vậy đây là? Nói, lục hồng anh nàng mới tam thẩm đã đi tới hoác luật doanh bên người, trong ánh mắt phát ra quang, hiển nhiên là nhìn thấy hoác luật doanh sau rất là cao hứng, chỉ là e ngại hoác luật doanh quanh thân khí thế, lại không dám tiến lên lô mãng, cho nên chỉ có thể vây quanh ở hắn bên người đứng. Tam thẩm, ngươi như thế nào lại đây? Sợ chính mình cái này không đàng hoàng tam thẩm sẽ làm ra sự tình gì tới, Lục Hồng Anh chạy nhanh ra tiếng dò hỏi. Cũng may, bởi vì Lục Hồng Anh mới khiến cho chính mình nhi tử Lục Hồng Binh ở chấn trên thượng học, cho nên ở nhìn đến Lục Hồng Anh sau, đảo không dám làm ra cái gì không tốt sự tình tới, chạy nhanh dơ lên lấy lòng gương mặt tươi cười, nhìn nhìn Lục Hồng Anh phía sau thạch ma, đẩy một phen đứng ở chính mình bên người Lục Hồng Binh. Hồng Anh các ngươi cũng thật là, như vậy vội như thế nào không gọi chúng ta đi hỗ trợ đâu. Hồng binh chạy nhanh đi cấp đẩy ma đi. mươi 166 có rơi xuống. thấy vậy, lục hồng anh không có cự tuyệt, rốt cuộc lần này mua trở về lương thực cũng không phải là số ít, vẫn là yêu cầu người hỗ trợ, như vậy bọn họ cũng có thể thoải mái chút. Vậy phiên thoái tam thẩm. Lục hồng anh cười gật đầu. Dứt lời, liền xoay người mang theo hoác luật doanh đi lau giặt sạch. Tại đây trên đường, hoác luật doanh rốt cuộc xoa tới rồi lục hồng anh đầu, bàn tay to ở lục hồng anh trên đầu xoa vài hạ mới bỏ qua. Nhìn hoác luật doanh rời đi, Lục Hồng Anh chạy nhanh lại dấn thân vào đến ma lương thực giữa. Có Lục Hồng Anh tam thẩm hỗ trợ, rốt cuộc nhanh không ít, bất quá cho dù như vậy, vẫn luôn đã khuya mới xem như ma xong rồi sở hữu lương thực. Hào mẹ, giữ lại ta tới si đi, ngài chạy nhanh đi ngủ đi, này đều mệt mỏi một ngày. Nói, Lục Hồng Anh từ đâu ái bình trong tay lấy sàng, bắt đầu si khởi chấu tới. Trong tay cái sàng bị Lục Hồng Anh lấy đi sau, hà ái bình cũng không có đi ngủ. Mà là xoay người bắt đầu quét tức thạch ma mặt trên tàn lưu xuống dưới bột phấn, nhìn ở nơi đó bận rộn Lục Hồng Anh, nàng thở dài, bất quá thực mau liền lại là cười cười. Có như vậy một cái hiếu thuận hảo nữ nhi, nàng lại có cái gì hảo thở dài. Ngày hôm sau sáng sớm, Lục Hồng Anh đám người liền sớm lên đem si tốt bột mì kéo vào bánh mì riêu làm tốt bánh mì. Mới vừa làm tốt bánh mì ra nhìn kim hoàng mềm mại, tản ra nồng đậm mùi hương, rất là mê người. Nhìn nhiều như vậy bánh mì. Lục Phong cùng Hà Ái Bình trên mặt lộ ra một chút tươi cười, hảo, bánh mì làm tốt liền chạy nhanh cấp luật doanh bên kia đưa đi đi, không cần lầm thời gian. Bảy thấu tám thấu, người một nhà cho rằng quân doanh đồ vật không thể trì hoãn, cho nên đem thấu ra tới lương thực còn có hiện có mài ra tới bột mì làm thành bánh mì, vừa vặn chỉ đủ 500 cái lượng. Tuy rằng như thốc, có thể tưởng tượng muốn đem dư lại đồ vật nghiền nát thành bột mì là đại công trình, phía trước có thể làm ra tới đều là bởi vì trong nhà nghĩ cách đi tìm ra hiện phấn. Nếu không là tuyệt đối không có khả năng. Lục Hồng Anh Trung Quy vẫn là quyết định, sớm một chút quán sự tỉnh tạm thời gắt lại, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp hai bên đều chống đỡ. Tuy rằng như thế, thường tới mua bánh mì người cũng thực nghi hoặc, bởi vì Lục Hồng Anh bánh mì kinh tế lợi ích thực tế, đã bị rất nhiều nhân gia nhận ở, rất nhiều nhân gia cơ hồ đều không làm cơm sáng, cố ý tới tìm Lục Hồng Anh bên này. Anh Tử, người từ từ. Ngày nay anh Tử mới ra môn, phía sau liền có người kêu tên nàng. Quay đầu lại nhìn lại người đến là Trần Phong, một đường chạy chậm đuổi theo lại đây. Làm sao vậy? Lục Hồng Anh thoáng sử sốt, người này tìm chính mình có việc nhi. Ngươi đều vài thiên không đi bán bánh mì, chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện. Trần Phong cùng Lục Hồng Anh mới vừa nhận thức thời điểm bị nàng xưng là đại cái, đến bây giờ Lục Hồng Anh đối người này ấn tượng đầu tiên đều là đại cao cái, chỉ nghe hắn hỏi. A, trong khoảng thời gian này dùng liêu khăn hiếm, cho nên đến đỉnh một đoạn thời gian, quá hai ngày thì tốt rồi lục hồng anh nghe vậy nhẹ nhàng không ít còn tưởng rằng ra cái gì đại sự nhi hiện giờ xem ra nguyên lai là chính mình đổ vật qua đi bán quá hảo hiện tại đại gia sốt ruột vậy là tốt rồi ta còn tưởng rằng ngươi cùng triệu nha xảy ra chuyện nhi vậy ngươi vội vàng đi ta đi rồi trần phong lúc này mới vụng về gãi gãi đầu khi nói chuyện xoay người rời đi không có nhiều cái giày lục hồng anh lại là vài ngày sau lục gia mới hoán lại đây bột mì cũng chuẩn bị không sai biệt lắm Mấy ngày nay mỗi người cơ hồ đều chỉ ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, không có biện pháp, bọn họ đều đến sinh tồn đi xuống. Ngày nay chế tắc rất nhiều bánh mì, quân doanh đủ rồi, sớm một chút quán cũng đủ rồi. Có lẽ là đại gia có hồi lâu không ăn duyên cớ, hôm nay bánh mì bán phá lệ mau, không sai biệt lắm hai cái giờ, sạc thượng dư lại bánh mì đã bị bán xong rồi. Xoa xoa trên đầu mồ hôi, Lục Hồng Anh tâm tình rất là không tồi. Có lúc này đây bán bánh mì tiền, hơn nữa phía trước. Lục Hồng Tinh xem bệnh tiền liền không sai biệt lắm, chỉ cần có thể trị hảo Lục Hồng Tinh đôi mắt, như vậy nàng lại vất vả đều là đáng giá. Lục Hồng Tinh đôi mắt vẫn luôn là bọn họ trong lòng một cục đá, rốt cuộc hắn tuổi còn nhỏ, nếu là vẫn luôn đều mù, rất khó tưởng tượng về sau nhật tử nên như thế nào quá. Nếu là hiện nay có thể bị chữa khỏi nói, kia liền không thể tốt hơn. Nhìn tiền từng ngày nhiều lên, Lục Hồng Anh cũng dần dần yên tâm. Vào lúc ban đêm, Lục Hồng Anh đếm đếm tiền trinh ống tiền, khỏe môi không được dơ lên. Trong khoảng thời gian này mẹ không kịp tính sổ, nhưng hiện tại lại nhìn đến sở hữu hồi báo, quân doanh đưa đi bánh mì tiền, còn có trong khoảng thời gian này kiếm lại đây tiền, cuối cùng là đủ Lục Hồng Tinh làm một đoạn thời gian trị liệu, trong nhà tiền cũng sẽ không hết sức khẩn trương. Vài ngày sau, mang lên cũng đủ tiền, ở nhà người tràn đầy chờ đợi trong ánh mắt, Lục Hồng Anh bước lên đi hướng tỉnh Thành Lộ, chuẩn bị đi thăm Lục Hồng Tinh. Mà chuyện này, nàng chỉ là đơn giản mà cấp hoác luật doanh mang cái lời nhắn. Dọc theo đường đi. Trừ bỏ gặp được cái có chút khó chơi muốn nàng cấp thoái vị trí tuổi trẻ nữ nhân ngoại, còn xem như bình tĩnh. Xe lửa răng rắc răng rắc mà chạy, thực mau chính là tới rồi tỉnh thành. Nghĩ thực mau là có thể nhìn thấy lục hồng tinh, lục hồng anh tâm tình chính là một trận kích động, cũng không phải lục hồng tinh rốt cuộc là béo vẫn là gầy. Chăm sóc lục hồng tinh mấy ngày, trong nhà lại một chút tin tức cũng chưa truyền đến, lão đại phu thông chi trị liệu phương án, đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hồng tinh, tỉ mấy ngày nay đến về nhà một chuyến. Trong nhà ngày thường dựa theo quy củ tới nói đều hẳn là phát điện báo lại đây, đến bây giờ một chút tin tức không có, ta sợ xảy ra chuyện nhi. uy Lục Hồng Tinh ăn cơm thời điểm, Lục Hồng Anh đem tính toán của chính mình nói ra. Hành, tỷ ngươi chỉ lo trở về làm chuyện của ngươi nhi, ta nơi này không có việc gì, mọi người đều nói không đau, ta lại không phải muốn khai đau Lục Hồng Tinh vội vàng ngật đầu, nguyên bản đã nhiều ngày Lục Hồng Anh chiếu cố chính mình, hắn cũng lo lắng chậm trễ Lục Hồng Anh chuyện này, đã sớm muốn cho nàng trở về. Chỉ là nói vài lần Lục Hồng Anh đều sinh khí không chịu đáp ứng. Tỷ lệ hai người thương lượng hảo, Lục Hồng Anh thu thập đồ vật, ai biết quan lâm nói trong nhà phát tới điện báo, làm nàng chạy nhanh đi xem, thần sắc rất là ngưng trọng. Cha mẹ đột nhiễm bệnh cấp tính tốc hồi. Lục Hồng Chí phát tới điện báo, ở cái này dấu chấm câu đều yêu cầu trả tiền niên đại, điện báo nội dung đều rất là ngắn gọn, nhưng là như cụ không khó từ nội dung thượng nhìn ra chuyện này khẩn cấp. Rốt cuộc, đang đợi nhàn dưới tình huống. Lục Hồng Chí biết rõ nàng là đi cấp Lục Hồng tình xem đôi mắt là vô luận như thế nào đều sẽ không đem Lục Hồng Anh cấp gọi hồi, trừ phi sự tình thật sự rất nghiêm trọng. Lục Hồng Anh không dám tưởng tượng này hậu quả, thu thập thứ tốt không dám cùng Lục Hồng Tinh nói cụ thể tình huống liền rời đi bệnh viện. Chưa tưởng tưởng, chuyện này so Lục Hồng Anh tưởng tượng muốn càng thêm nghiêm trọng khẩn cấp một ít. Xe lửa vừa đến Hoài Thủy, chỉ là còn chưa chờ nàng ra chạm, chính là bị ngăn cản bước chân, tất cả mọi người không được đi ra ngoài, bị ngăn cách bởi ga tàu hỏa bên trong lại phải về trên đầu xe lửa đã là không thể trông coi ga tàu hỏa nhân viên một đám dùng khẩu trang che miệng mũi biểu tình nghiêm túc đối mặt cảm xúc kích động mọi người không thêm để ý tới chỉ là tử thủ ở trạm khẩu không chịu cho đi bất luận kẻ nào xem này tình hình lại liên tưởng đến lục hồng chí chia nàng địa báo lục hồng anh trong lòng ẩn ẩn có suy đoán chỉ là chậm chạp không thể tin được cũng không muốn tin tưởng quả nhiên vẫn luôn ở nhà ga đợi một buổi trưa sau rốt cuộc có người ra mặt giải thích chuyện này nguyên lai like, liền ở lục hồng anh rời đi hoài thủy không bao lâu, nơi này lại đột nhiên bạo phát một hồi bệnh tật, nguyên bản đều không có để ở trong lòng, cho rằng bất quá là bình thường cảm bạo, quá thượng mấy ngày liền sẽ hảo. Ai biết đi trước bệnh viện người càng ngày càng nhiều, hơn nữa bệnh trạng đều cực kỳ tương tự, bệnh viện lúc này mới không thể không coi trọng. Chỉ là ở không có biết rõ ràng này bệnh nơi phát ra phía trước, bệnh tinh bắt đầu bốn phía truyền bá, mấy ngày nội liền tịch quét toàn bộ hoài thủy, cơ hồ mọi nhà đều có nhiễm bệnh người. Chứ 167 bệnh truyền nhiễm, bởi vì nhiễm bệnh nhân số đông đảo, trong lúc nhất thời không chiếm được khống chế, thực mau chính là khiến cho khủng hoảng, càng là khiến cho mặt trên người chú ý, cho nên ở lục hồng anh trở về thời điểm, liền phong tỏa hoài thủy, chỉ có thể tạm thời từ truyền bá con đường thượng cắt đức, phòng ngừa này bệnh truyền tới địa phương khác đi. Không biết con hảo, một khi biết sau, ga tàu Hỏa nội càng là nhân tâm hoảng sợ, thậm chí có người bởi vậy bắt đầu kêu khóc, ai thán chính mình mệnh khổ, cũng có người lo lắng ở hoài thủy người nhà lục hồng anh hai tay nắm chặt có chút sốt ruột mà tại chỗ đi lại cũng không biết lục phong bọn họ rốt cuộc thế nào càng thêm không biết hoác luật doanh thế nào theo lý thuyết ở đã xảy ra như vậy đại sự tình sau hoác luật doanh hẳn là sẽ đi trước nhà nàng trung đưa lục phong bọn họ đi bệnh viện cho nên bọn họ sẽ không có việc gì mới là chính là không biết vì sao lục hồng anh trong lòng vẫn là bất an nhưng là trước mắt này tình hình nàng lại không có cách nào đi ra ngoài chỉ có thể ở chỗ này lo lăng xuông buổi tối thời điểm Ga tàu hỏa nhân viên công tác cho bọn hắn đã phát một ít thủy cùng ăn, thực mau liền rời đi, trong lúc không có bất luận cái gì giao lưu, mặc kệ bên trong người như thế nào tê tê đều là thơ ơ. Đương nhiên, tại đây một trong quá trình, nhân viên công tác đều mang khẩu trang. Cứ như vậy ở ga tàu hỏa nội qua một buổi tối, bởi vì lo lắng người trong nhà, còn nữa nơi này cũng không có nghỉ ngơi địa phương, cho nên Lục Hồng Anh một buổi tối đều không có nghỉ ngơi, trên mặt thần sắc không phải thực hảo, thoạt nhìn rất là tiểu tụy. Ngày hôm sau buổi sáng, như nhau đêm qua giống nhau, cũng là từ mang khẩu trang nhân viên công tác cho bọn hắn đã phát thủy cùng thức ăn, thực mau liền lại là rời đi, không cho bọn họ dò hỏi cơ hội. Giữa trưa, liền ở Lục Hồng Anh nghĩ có phải hay không hẳn là nghĩ cách cấp hoác luật doanh mang tin tức thời điểm, ga tàu hỏa có tân động tĩnh, vẫn luôn bị nhắm chặt đại môn rốt cuộc bị mở ra, đương nhiên, nhân viên công tác cũng không có đem bọn họ cấp thả ra đi, mà là vào được mấy cái bác sĩ, đều không ngoại lệ là mang khẩu trang toàn bộ võ trang trang điểm. Dẫn đầu người nọ nhìn nhìn mọi người, sắc mặt không phải tốt lắm nói, nói vậy đã nhiều ngày hoài thủy phát sinh sự tình mọi người đều đã biết, vì không cho bệnh tình tiến thêm một bước lan tràn, cho nên mới không thể không đem đại gia cấp tập trung ở chỗ này, đến nỗi đã nhiễm bệnh người. Nói tới đây, người nọ tạm dừng xuống dưới, phía dưới một đám người, bao gồm lục hồng anh tâm đều nhắc lên, gắt gao nhìn chằm chằm người nọ, chờ đợi kế tiếp nói, đôi mắt không chớp mắt, sợ sẽ bởi vậy bỏ lỡ cái gì quan trọng tin tức. Đến nỗi kia đã nhiễm bệnh người đã bị đưa đến bệnh viện cách ly lên, chờ hạ chúng ta sẽ cho đại gia làm một cái kiểm tra, nếu là không có nhiễm bệnh nói có thể phản hồi trong nhà, chỉ là ở hiện giờ phải rời khỏi hoài thủy, lại là không thể, nếu là nhiễm bệnh nói. Câu nói kế tiếp, người nọ không có tiếp tục nói tiếp, nhưng là ở đây mọi người lại là minh bạch, nếu là nhiễm bệnh nói, tự nhiên không tránh được sẽ bị đưa đến bệnh viện cách ly lên, đến nỗi này cách ly thời gian, đã có thể nói không rõ, nói không chừng, này một cách ly đó là cả đời. Tức khác, Ga tàu hỏa nội không khí trở nên thấp mê lên, mọi người bắt đầu chờ đợi nhân viên y tế kiểm tra, trên mặt một mảnh yên lặng, tựa hồ đang chờ đợi chính mình tử vong tuyên bố thư, ngay cả Lục Hồng Anh đều có chút hoảng loạn. Thật vất vả đi đến này một bước, nếu là liền như vậy mất đi hết thảy, nàng thật sự không cam lòng. Nghĩ đến hoác luật doanh, Lục Hồng Anh trong lòng ẩn ẩn yên ổn xuống dưới, thực mau lại bắt đầu lo lắng lên. Nếu là trước kia, hắn hẳn là đã sớm tìm kiếm lại đây mới là, chính là đến bây giờ. Vẫn là chậm chạp không có nhìn thấy hắn thân ảnh, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì sao? Nghĩ đến đây, Lục Hồng Anh lại là thực mau lắc lắc đầu, tựa hồ là muốn đem này không tốt ý tưởng từ chính mình trong đầu cấp vứt ra đi, dường như cũng có thể đem không tốt sự tình cấp ném đi giống nhau. Hắn như vậy lợi hại một người, hẳn là sẽ không có việc gì đi. Ở Lục Hồng Anh hồ tư loạn tường gian, thực mau chính là đến phiên nàng kiểm tra rồi, bác sĩ mang theo khẩu trang mặt vô biểu tình mà kiểm tra thân thể của nàng, rất là nghiêm túc. Sợ sẽ tính sai một chút ít, tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Chữa bệnh và chăm sóc nhân sĩ cẩn thận mà kiểm tra rồi Lục Hồng Anh lưới căn đáy mắt một loạt. Thời gian dài lâu đến làm Lục Hồng Anh đều cho rằng chính mình cũng được này bệnh truyền nhiễm thời điểm. Nàng rốt cuộc nghe được kia một tiếng lánh đạng quá, Lục Hồng Anh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi sau đó lại nghĩ tới trong nhà những người khác, lập tức nhấc chân muốn chạy về ra đi. Chỉ là rốt cuộc một đêm không ngủ, hơn nữa vừa mới vẫn luôn ở vào tinh thần khẩn trương trạng thái cho nên ở lục hồng anh nhấc chân chuẩn bị rời đi thời điểm lại là dưới chân một lảo đảo suýt nữa té ngã cũng may chỉ là đôi tay ở không trung hư cắt vài cái sau liền ổn định xuống dưới Người không sao chứ một bên nhân viên y tế có chút lo lắng mà nhìn lục hồng anh nhưng là cũng không có bởi vậy mà tiến lên thậm chí đáy mắt bắt đầu xuất hiện một chút nhàn nhạt hoài nghi hiển nhiên là bắt đầu hoài nghi lục hồng anh được này bệnh truyền nhiễm này đây không dám tiến lên lục hồng anh ở trong lòng tự dễu cười lắc lắc đầu không có việc gì chỉ là có chút mệt mỏi vừa dứt lời lục hồng anh chỉ cảm thấy thân thể không trọng một cái lảo đảo suýt nữa ghe ngã trên mặt đất lại bị người đỡ ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trước mắt là một cái mang bạch sắc khẩu trang nam đại phu ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm chính mình thoáng nhìn nàng thủ đoạn không biết khi nào xuất hiện một đạo hoa thương lục hồng anh bản năng chột dạ rụt rụt đồng tử mang nàng đi kiểm tra trước mắt cái này xa lạ đại phu nhìn thoáng qua một bên nhân viên y tế không làm nửa điểm lại có hạ đạt mệnh lệ Không, ta không có việc gì, ta thật sự không có việc gì, làm ta trở về. Lục Hồng Anh tức khắc luôn cuống, chính mình lúc này như thế nào có thể xảy ra chuyện, theo bản năng ném ra kêu bác sĩ thủ đoạn, không chịu làm người đụng vào chính mình. Ngượng ngùng, nữ sĩ, ngươi còn không thể rời đi, ta xem ngươi này bệnh trạng, có khả năng là nhiễm bệnh truyền nhiễm, ngươi vẫn là lại đây lại làm tiến thêm một bước kiểm tra đi, đây cũng là vì ngươi cùng đại gia hảo. Nhưng một đám ăn mặc cách ly phục nhân viên y tế dường như bất cận nhân tình giống nhau ngăn chặn Lục Hồng Anh, không màng nàng như thế nào dãy ruộng, mang theo nàng vào kiểm tra thất. Lục Hồng Anh biết bọn họ trong lòng suy nghĩ, nhưng nàng muốn biết chính mình người nhà rơi xuống. Làm xong kỹ càng tỉ mỉ tiến thêm một bước kiểm tra lúc sau, cơ hồ có thể chẩn đoán chính xác Lục Hồng Anh cũng không có nhiễm bệnh. Nhân viên y tế lúc này mới đối Lục Hồng Anh giải thích nói, Nữ sĩ, ngài đã xác định không có bị cảm nhiễm, đây là trong bất hạnh vận hạnh Bất quá hy vọng ngài không cần bởi vậy sinh khí, bởi vì loại này vi rút có thể thông qua thóa dịch, không khí nội vi rút, huyết dịch, vi khuẩn, đủ loại con đường lây bệnh, chúng ta làm như vậy cũng là vì dân chúng suy nghĩ. Nàng mê mang gật gật đầu. Nhưng tâm tình lại là đột nhiên châm xuống, như vậy nghiêm trọng. Sao phụ thân cùng mẫu thân hiện tại thế nào? Cũng bất chấp ở chỗ này nhiều đãi đi xuống, Lục Hồng Anh chạy nhanh rời đi này áp lực tối tăm ga tàu hỏa, dưới chân nện bước cũng đi theo nhanh hơn rất nhiều. Bởi vì trong lòng sốt ruột, cho nên thực mau chính là về tới trong nhà. Ba. Mẹ. Ca. Rốt cuộc có chút không muốn tin tưởng Lục Phong bọn họ thật sự bị đưa đến bệnh viện phòng cách ly, cho nên Lục Hồng Anh ở đi đến trong viện thời điểm, chưa từ bỏ ý định mà mở miệng gọi vài tiếng. Chỉ là đáp lại nàng trừ bỏ yên tĩnh ở ngoài vẫn là yên tĩnh, nay trong viện hiển nhiên không có người ở. Lục Hồng Anh chưa từ bỏ ý định, tiếp tục về phía trước đi, thực mau chính là đi tới phòng trước, nàng đẩy cửa ra đi vào. Lại là nhẹ giọng kêu gọi vài tiếng, như cũ không có bất luận cái gì đáp lại, nàng không tin tả mà đi ra, xoay người lại đi mặt khắp phòng, nói không chừng bọn họ đều ở mặt khác trong phòng đâu. Nàng ở trong lòng như vậy an ủi chính mình. Đáng tiếc, mãi cho đến Lục Hồng Anh đem trong viện sở hữu nhà ở đều tìm cái biến như cũ không có tìm được Lục ra người thân ảnh. Sẽ không? Sẽ không? Lục Hồng Anh lắc lắc đầu, môi mấp máy vài cái, như cũ không chịu từ bỏ. Nói không chừng bọn họ không ở tiền viện mà là ở hậu viện đâu. Nghĩ như vậy, lục hồng anh trong mắt lại là sáng lên, lập tức đánh lên tinh thần bắt đầu đi tới hậu viện, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm lục gia người thân ảnh. Chỉ tiếp, lúc này đây, nàng đem kho hàng đều tìm kiếm cái biến, như cũ không có nhìn đến lục gia người thân ảnh. Lục hồng anh trong mắt ánh sáng bắt đầu trở nên ảm đạm rồi đi xuống, thân mình cũng đi theo lắc lư vài cái, phản phất ngay sau đó liền sẽ ngã xuống giống nhau. Bất quá thức mau, nàng chính là khôi phục bình thường. Nàng không tin người nhà sẽ cứ như vậy xảy ra chuyện, khẳng định sẽ không có việc gì, hoác luật doanh không còn không có xuất hiện sao. Nói không chừng đã bị hắn cấp tiếp đi rồi, mà nàng vừa lúc đi tỉnh thành, hơn nữa nghe thấy cái này tin tức mà gấp trở về bị nhốt ở ga tàu Hà Nội, cho nên mới không có nhận được hắn tin tức. Cho nên nàng người nhà nhất định sẽ không có việc gì, nhất định đều bị hoác luật doanh cấp mang đi, khẳng định là cái dạng này. Nghĩ như vậy, Lục Hồng Anh liền lại là chạm đến thẳng tắp lên. Lập tức chính là chạy ra đi chuẩn bị đi tìm hoác luật doanh. mươi 168 thất vọng. Chỉ là, lúc này đây lại muốn cho Lục Hồng Anh thất vọng rồi. Chờ đến nàng đi vào hoác luật doanh nơi quân doanh khi, được đến lại là không thể đi vào. Trong lúc nhất thời, quân doanh giới nghiêm, căn bản không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào, liền tính là nàng có hoác luật doanh chấp thuận cũng là không thể. Húng chi, nàng hiện tại căn bản là liên hệ không thượng hoác luật doanh, cho nên vô pháp nhìn thấy hắn, cũng liền không thể biết lục ra người tin tức. Có chút thất hồn lạc phách chuẩn bị đi trở về ra, nhìn không có một bóng người đường cái, Lục Hồng Anh cảm giác chính mình như là một cái cô hồn dã quỷ giống nhau, dù đãng tại đây trên đường, không biết rốt cuộc nên đi nơi nào, cũng không biết nên đi làm chút cái gì. Bất quá, Lục Hồng Anh không có như vậy từ bỏ, không phải nói không có tin tức chính là tin tức tốt sao. Chỉ cần không có được đến bọn họ không tốt tin tức, như vậy bọn họ tạm thời chính là an toàn. Nghĩ như vậy. Lục Hồng Anh liền bắt đầu tính toán đi hỏi tham lục ra người cùng với hoác luật doanh tin tức, bất quá hàng đầu nhiệm vụ vẫn là đánh lên tinh thần, làm nàng có sức lực đi làm những việc này, nếu là tiếp tục như vậy đi xuống, thân mình chịu không nổi, chỉ sợ tiếp theo cái người bị bệnh liền sẽ biến thành nàng. Về đến nhà, Lục Hồng Anh cưỡng bách chính mình ăn một ít đồ vật, rồi sau đó nằm ở trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi, có thể là đã mệnh tới rồi cực hạn, cũng có thể nôn nóng đến chết lặng, liền ở nàng cho rằng chính mình sẽ không ngủ quá khứ thời điểm thực mau chính là lâm vào trong lúc ngủ mơ chỉ là tại đây trong lúc ngủ mơ lục hồng anh như cũ không phải thực hiện ổn làm các loại kỳ quái mộng không biết chính mình rốt cuộc thân ở ở đâu một cái thế giới chờ đến lục hồng anh tỉnh lại thời điểm đã tới rồi ngày hôm sau sáng sớm bên ngoài trên đầu cành chim chóc dịu rít mà kêu biểu hiện tân một ngày đã đến cảm thụ được cùng dĩ vãng bất đồng yên tĩnh tiểu viện lục hồng anh đáy mắt lại trở nên ảm đạm rồi đi xuống thực mau chính là thu liễm đi xuống nàng không thể từ bỏ Nàng còn muốn đi hỏi thăm bọn họ tin tức. Xoay người đột nhiên từ trên giường đứng dậy, Lục Hồng Anh thực mau chính là thu thập hảo tự mình, cầm ngày ấy từ ga tàu hỏa nhân viên y, y tế trong tay lánh đến khẩu trang đeo đi lên, thực mau chính là từ trong viện đi ra ngoài. Hôm nay, Lục Hồng Anh chuẩn bị đi trước bệnh viện xem một chút tình huống. Ngày đó, ga tàu hỏa người không phải nói, này trong thành nhiễm bệnh người đều đã bị đưa đến bệnh viện cách ly lên sao. Như vậy nàng liền trước đi vào nơi này nhìn xem, đến nỗi lúc sau như thế nào. Đến lúc đó lại xem, trước mắt vẫn là trước tìm được bọn họ lại nói. Đáng tiếc, bệnh viện cũng không phải Lục Hồng Anh tưởng tiến là có thể đi vào địa phương. Nếu là ở ngày thường, tự nhiên sẽ không có người ngăn trở nàng, nhưng là tại đây đặc thù dưới tình huống, bệnh viện đã bị nghiêm thêm trông giữ lên, mặc kệ là muốn vào đi vẫn là muốn đi ra ngoài, đều là khó càng thêm khó, đó là tới gần một ít đều sẽ lọt vào đuổi đi. Nhìn nơi xa nhắm chặt bệnh viện Đại Môn, cùng với kia đứng một chúng cảnh vệ nhân viên, Lục Hồng Anh đáy mắt ám ám. Nàng bất quá là muốn hỏi thăm xác nhận một chút chính mình người nhà An Nguy, như thế nào liền như vậy khó. Chiếu mà nay tình huống tới xem, muốn đi vào hiển nhiên là không có khả năng, chỉ là khác tưởng phương pháp. Cứ như vậy, lại là bất lực trở về một ngày. Ngày thứ ba, liền ở Lục Hồng Anh bắt đầu nản lòng thoái chí chuẩn bị từ bỏ thời điểm, lại thu được bệnh viện tính toán hướng ra phía ngoài tuyển nhận nhân thủ tình huống, nguyên lai like bởi vì bệnh viện một bộ phận nhân viên y tế cảm nhiễm loại này bệnh, bệnh viện nhân thủ không đủ cho nên không thể không bắt đầu hướng ra phía ngoài tuyển nhận một ít nhân viên tới hỗ trợ. Đương nhiên, ở cái này tin tức thả ra sau, bệnh viện đã làm tốt không có người nguyện ý tới chuẩn bị tâm lý, rốt cuộc hiện tại còn không có có thể hữu hiệu trị liệu bệnh tật phương pháp, ai cũng không biết cảm nhiễm này bệnh lúc sau còn có hay không cứu, ở như vậy một cái dưới tình huống, đi vào bệnh viện, thực rõ ràng chính là ở chịu chết, nhưng là, bọn họ không thể bởi vậy mà trơ mắt mà nhìn bệnh viện như vậy nhiều người bởi vậy mà chết đi. Nhưng tin tức này vừa ra Đối với Lục Hồng Anh tới nói, có thể nói là liều ánh hoa tươi lại một thôn. Lục Hồng Anh không phải không biết nàng làm như vậy hậu quả, nhưng là, chỉ cần có thể xác nhận người nhà an nguy, có thể cùng bọn họ ở bên nhau, kia thì đã sao? Hoài lòng tràn đầy kiên định, Lục Hồng Anh đi tới bệnh viện. Xin hỏi vị này đồng chí ngươi thật là tự nguyện sao? Bệnh viện nhân viên công tác có chút không xác định mà luôn mãi dò hỏi, hiển nhiên là không dám tưởng tượng liền ở bọn họ vừa mới đem tin tức thả ra đi sẽ có người tìm tới tới hơn nữa vẫn là một cái nhìn như vậy tiểu nhân cô nương. Nếu là người đến là một cái thượng tuổi người đảo cũng thế, có thể lý giải vì biết chính mình thượng tuổi, có thể vì quốc gia làm ra một ít cống hiến đó là đáng giá sự tình, chính là người đến là như vậy một cái tiểu nhân cô nương, thật sự rất khó tin tưởng. Lục Hồng Anh kiên định gật gật đầu, nếu ta đi tới nơi này, đương nhiên là tự nguyện, vì nhân dân phục vụ, đây chính là vĩ đại lãnh tụ sở duy trì sự tình, không ai sẽ ở ngay lúc này khai như vậy vui đùa ngay vậy Bệnh viện nhân viên công tác lại là nhìn kỹ xem Lục Hồng Anh, trong ánh mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, bất quá thực mau chính là đè ép đi xuống, tiếp theo lại là hỏi. Đồng chí chính trị giác ngộ rất cao à, chỉ là không biết đồng chí trước kia có hay không tiếp xúc quá bệnh viện tương quan công tác. Lục Hồng Anh nữ mày, có chút do dự, nàng chỉ nghĩ có thể đi vào bệnh viện, lại là không có nghĩ tới chính mình không có phương diện này kinh nghiệm. Nhìn ra Lục Hồng Anh trần trờ sau, bệnh viện nhân viên công tác tuy rằng có chút đáng tiếc, Bất quá nghĩ đến cũng may vẫn là có người nguyện ý báo danh sau, liền lại là thoải mái, liền tính cô nương này không hiểu lại như thế nào, dù sao còn trẻ, nhìn cũng không giống như là cái bổn, hẳn là có thể giáo hội, làm nàng đi làm một ít sự tình đơn giản thì tốt rồi. Nghĩ như vậy, bệnh viện nhân viên công tác sắc mặt liền trở nên hòa hoãn rất nhiều, từ kia mang khẩu trang khuôn mặt thượng, đều rất là rõ ràng mà cảm nhận được ý cười. Không có việc gì, nếu là đồng chí không hiểu đến cũng không có gì, ta trước gan bài ngươi làm điểm đơn giản công tác. Nếu là không hiểu liền hỏi, sẽ có người dạy ngươi. Lục Hồng Anh lúc này mới xem như yên lòng, đi theo gật gật đầu. Cùng ngày, nàng liền bắt đầu công tác. Vừa mới bắt đầu, bởi vì Lục Hồng Anh cái gì cũng đều không hiểu, cho nên bệnh viện nhân viên công tác cũng không có cho nàng phái cái gì khó khăn công tác, đương nhiên cũng không dám cho nàng phái, rốt cuộc chính là liên quan đến không ít người sinh mệnh an toàn. Cho nên nàng cũng chỉ là làm một ít đơn giản tiêu độc công tác, còn nữa cũng chính là cho bọn hắn để một ít dược vật linh tinh còn xem như nhẹ nhàng, chỉ là trong lúc này, lục hồng anh căn bản là không có cơ hội tiếp xúc đến phòng cách ly, càng thêm đừng nói là nhìn thấy bị cách ly người. đến nỗi bệnh viện vào ở đăng ký sách, càng là tại đây thứ bị đưa vào đại lượng bị lây bệnh người bệnh sau, đã sớm không hề sử dụng, cho nên lục hồng anh căn bản là không có cách nào ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được lục ra người rốt cuộc có ở đây không bệnh viện. đồng dạng nàng cũng không có cách nào lại rời đi nơi này. mấy ngày xuống dưới, lục hồng anh mới biết được đối kháng loại này bệnh có một loại tây dược gọi là penminxlin chính là bởi vì người bệnh cùng ngày tăng nhiều dược vật dần dần không đủ dùng lãnh thổ một nước dược hậu cần truyền bất quá tới bệnh viện vô pháp tiếp thu đến tân dược vật, một ngày bình quân có 3, tăng cái chết vào loại này bệnh truyền nhiễm người bệnh toàn bộ bệnh viện bao phủ tử vong hơi thở áp lục hồng anh không thở nổi có lẽ ở vừa mới bắt đầu thời điểm nàng còn có thể kiên quyết mà rời đi nơi này nhưng là ở bệnh viện ngây người vài ngày sau lục hồng anh loại này ý tưởng hoàn toàn biến mất Nàng còn không thể đi, nàng thân nhân, cha mẹ, bọn họ ở chỗ này. mươi 169 mềm yếu. Bất chi bất giác, Lục Hồng Anh đã ở bệnh viện công tác 10 ngày. Tại đây 10 ngày, nàng cũng coi như là rõ ràng một ít cơ bản thao tác lưu trình. Bệnh viện nhân viên công tác cũng bắt đầu yên tâm mà đem một ít công tác giao cho nàng. Tuy rằng đè ở Lục Hồng Anh trên người gánh nặng cũng bắt đầu càng ngày càng nặng, nhưng là nàng cũng không có bởi vậy mà bất mãn. Rốt cuộc, liền ở nàng tiến vào sau ngắn ngủn mấy ngày liền lại có hai cái nhân viên công tác đi theo bị lây bệnh, đưa vào phòng cách ly. Cứ việc như thế, dư lại nhân viên y tế đều không có bất luận cái gì câu oán hận, như cũ kiên trì, hy vọng có thể vượt qua lúc này đầy kiếp nạn. Nhìn bên người các hộ sĩ ánh mắt kiên nghị, mỗi ngày ở bệnh hoạn chi gian xuyên qua thân ảnh, nếu nói ngay từ đầu lục hồng anh đi vào bệnh viện chỉ là vì hỏi thăm thân nhân tin tức bồi ở bọn họ bên người, kia giờ khắc này nàng cũng bị bên người không khí sở cảm nhiễm cam tâm tình nguyện đầu nhập đến cái này cứu trị công tác chúng. Rốt cuộc, liền ở Lục Hồng Anh ở bệnh viện thứ 15 thiên bắt đầu, bệnh truyền nhiễm bắt đầu có điều giảm bớt, cũng rốt cuộc tìm được rồi lây bệnh nguyên, lại là thảo gian một loại rất là thường thấy sâu, bám vào ở đi trên núi động vật trên người, lại mang về nhà trung nhiễm ở người trên người. Lấy này loại suy, lại là dẫn phát rồi sự kiện này, cấp hoài thủy tạo thành không thể dự đánh giá tổn thất, càng là có không ít người bởi vậy mà bỏ mạng. Theo lần này bệnh truyền nhiễm ổn định. Lục Hồng Anh tâm cũng đi theo ổn định xuống dưới. Chính là chưa tưởng tưởng, liền ở hôm nay giữa trưa, nàng làm xong chính mình trong tay sống, vừa mới chuẩn bị đi kiểm tra một chút ngày mai dùng dược khi, ở bệnh viện một cái nhân viên y tế làm nàng đi hỗ trợ. Đây là Lục Hồng Anh tiến vào bệnh viện sau lần đầu tiên đi vào phòng cách ly, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc đến bị cách ly người, tâm tình có thể nói là cực kỳ phức tạp. Nàng gắt gao đi theo kêu nhân viên y tế phía sau, xuyên thấu qua lối đi nhỏ cửa phòng thượng cửa sổ nhìn đến bên trong người bệnh. Không có chỗ nào mà không phải là bệnh cốt rời ra, trong ánh mắt nhìn không ra bất luận cái gì sinh cơ, một đám phảng phất ở chỗ này trở chết giống nhau. Nghĩ đến lục ra những người khác rất có khả năng chính là này trong đó một viên, lục hồng anh tâm liền bắt đầu gắt gao nắm khởi, đau đớn khó nhịp, dưới chân nện bức cũng bắt đầu trở nên hôn độ lên. Nhận thấy được phía sau lục hồng anh dị thường, phía trước nhân viên y y tế còn tưởng rằng nàng là bị này cảnh tượng cấp dọa tới rồi, xoay người nhẹ giọng chấn ăn nói. ngươi không cần sợ hãi mà nay nguyên nhân đã rõ ràng thực mau là có thể tìm ra biện pháp những người này đều có thể được cứu trợ còn nữa người lãnh đạo nói qua chịu khổ ở người khác đằng trước gánh nặng nhặt trọng trọn như vậy đồng chí đều là hảo đồng chí chúng ta là ở vì nhân dân phục vụ đang nói những lời này thời điểm kia nhân viên y tế trong mắt là phong quang là thần thánh không thể xâm phạm lục hồng anh đành phải đi theo gật gật đầu tiếp tục đuổi kịp hắn bước chân từ lúc này đây qua đi có thể là nhìn ra lục hồng anh có thể đảm nhiệm được công tác này Bệnh viện nhân viên công tác bắt đầu dần dần đem phòng cách ly nơi này công tác cũng bắt đầu giao cho Lục Hồng Anh, nàng cũng có cơ hội đi xem xét một chút trong đó hay không có Lục ra người. Rốt cuộc bị cách ly nhân số đông đảo, muốn trong khoảng thời gian ngắn từ giữa tìm ra hay không có Lục ra người, là hạng nhất khá lớn công trình, không phải một ngày hai ngày là có thể hoàn thành sự tình. Lục Hồng Anh đành phải một bên làm xuống tay đầu sự tình, một bên bắt đầu tìm kiếm. Chỉ là không đợi Lục Hồng Anh tìm được Lục ra người, liền trước được đến hoác luật doanh tin tức. Tiểu lục đồng chí, hôm nay đặc thủ phòng cách ly bài tra liền từ ngươi quay lại hoàn thành đi. Trước hết mang theo lục hồng anh đi vào bệnh viện cái kia nhân viên y di tế nhìn nàng nói, một bộ rất là yên tâm bộ dáng. Phải biết rằng, nay đặc thủ phòng cách ly không chỉ là bình thường vi rút người lây nhiễm, mà là ở hoài thủy có nhất định thân phận địa vị người, bởi vì bị cảm nhiễm vi rút cho nên mới lại ở chỗ này mặt, ngày thường càng là đặc biệt chiếu cố, mặc kệ nói như thế nào đều không nên đến phiên lục hồng anh đi xem xét mới là. Bất quá nếu hiện tại phái cho nàng, Lục Hồng Anh tự nhiên không có thoái thác khả năng, còn nữa, nói không chừng nàng còn có thể từ đây tìm hiểu đến tình huống như thế nào tới. Tới rồi điểm, Lục Hồng Anh liền mang theo tương quan đồ vật đi qua, đương nhiên sẽ không quên làm tốt phòng hộ chuẩn bị. Không hổ là cấp hoài thủy có thân phận người sở lưu phòng bệnh, bên trong phương tiện rõ ràng muốn so bình thường phòng bệnh tốt một chút, đều thiết có đơn độc tắm rửa gian, lấy ánh sáng cũng là tốt hơn rất nhiều, bên trong người so với bình thường phòng bệnh người thoạt nhìn cũng nhiều chút sinh cơ. Hiện nhiên, bọn họ rõ ràng chính mình là sẽ không bị dễ dàng từ bỏ, càng đừng nói, hiện giờ đã tìm được rồi nguyên nhân, nói vậy thực mau chính là sẽ được đến cứu trị. Ở nhìn đến thay đổi nhân viên y y tế sau, bên trong những cái đó người bệnh cũng không có bất luận cái gì biến hóa, Hiển nhiên là đã thói quen thường thường mà đổi mới nhân viên y y tế, cho rằng nguyên lai nhân viên y y tế cảm nhiễm virus cũng bị cách ly lên. Ở đi đến cuối cùng một gian phòng bệnh thời điểm, Lục Hồng Anh tâm tình đều là cực kỳ bình tĩnh. Nhưng là thực mau theo nàng nhìn đến kia cuối cùng một gian phòng bệnh mặt trên tên, tâm tình bắt đầu trở nên kích động lên. Hoác luật doanh ba chữ, một chữ không kém mà xuất hiện ở kia phòng bệnh bên ngoài nhãn hiệu thượng, tức khác khiến cho lục hồng anh bên thai xuất hiện một mảnh ầm ẩm thanh, trong đầu cũng bắt đầu trở nên hỗn độn lên, trong lúc nhất thời lại là phân không rõ rốt cuộc ở vào cảnh trong mơ vẫn là trong hiện thực. Đại khái qua 10 giây thời gian, lục hồng anh mới xem như tỉnh táo lại, nàng sợ hãi chính mình nhìn lầm. Vội vàng lại lần nữa đem tầm mắt đặt ở cuối cùng một gian phòng bệnh bên ngoài nhãn hiệu thượng. Kia ba chữ như cũ không có bất luận cái gì biến hóa, rất là rành mạch mà xuất hiện ở nơi đó, đau đớn chạm đất Hồng Anh đôi mắt. Lập tức, Lục Hồng Anh theo bản năng mà chính là muốn đẩy cửa ra đi xem xét bên trong người rốt cuộc có phải hay không nàng sở hiểu biết hoác luật doanh, nhưng là thực mau khóa chặt môn ngăn trở nàng hành động. Nàng không có chìa khóa, nàng hôm nay cũng bất quá là lâm thời thế người khác lại đây bài cha mà thôi. Gần là xem xét này đó trong phòng bệnh cơ bản tình huống, căn bản là không có cách nào cũng không có khả năng đi vào bên trong. Bất quá lục hồng anh hiển nhiên không phải dễ dàng từ bỏ người, liền tính là không thể đi vào, nàng cũng muốn ở bên ngoài xác nhận một chút bên trong người rốt cuộc có phải hay không hoác luật doanh. giơ tay vô vỗ phòng bệnh môn, phát ra một trận tiếng vang, một bên nhỏ giọng kêu gọi hoác luật doanh tên. Chỉ là cũng không biết là bên trong cách thơm quá hảo vẫn là bên trong người bởi vì vừa mới an dược cho nên đã ngủ giờ phút này đối với bên ngoài tình hình căn bản là không có bất luận cái gì đáp lại chỉ là lẳng lặng mà nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích hắn khuôn mặt trở nên thập phần thon gầy tái nhợt cả người tràn ngập bệnh trạng suy nhược cảm cùng lúc trước kia khí phách hăng hái hoác luật doanh quả thực khác nhau như hai người lục hồng anh tâm bông chốc đau xót nàng buông gõ cửa tay bắt đầu chậm rãi về phía sau thối lui dưới chân bước chân hư nhuyễn mà vô lực nàng trong mắt xuất hiện một tia mở mịt cho tới nay ở biết được cha mẹ nàng được này bệnh truyền nhiễm sau Nàng không có ngã xuống, chính là bởi vì biết hoác luật doanh tồn tại, biết hắn sẽ vẫn luôn ở nàng phía sau. Nhưng là hiện tại, nàng lại là chính mắt thấy hoác luật doanh nằm ở nàng trước mặt. Nàng vẫn luôn cho rằng rất là kiên cường hậu thuẫn đột nhiên ngã xuống, cái này làm cho Lục Hồng Anh không biết theo ai, không biết nên làm thế nào cho phải, càng thêm không biết về sau nên làm cái gì bây giờ. Lục Hồng Anh trước nay cũng không biết chính mình sẽ như vậy mềm yếu. chương 170 đại cứu tinh, không làm Lục Hồng Anh ở hoác luật doanh phòng bệnh bên ngoài nhiều đãi, nàng đã bị têu trở về làm sao vậy nhìn ra lục hồng anh cảm xúc có chút không đúng tiêu nhân viên y tế còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì tức khắc có chút bối rối phải biết rằng này đó trong phòng bệnh mặt cũng không phải là bình thường người mặc kệ là cái nào xảy ra chuyện thỉnh nhưng đều không phải bọn họ có khả năng đảm đương đến thời. tức khắc cũng bất chấp lục hồng anh người nọ lập tức chính là cầm lấy chìa khóa chuẩn bị đi xem xét rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì Nguyên bản còn bởi vì biết được hoác luật doanh cũng ở bên trong mà có chút không biết làm sao lục hồng anh. Ở nhìn đến này nhân viên y, y tế mang theo chìa khóa đi khai phòng bệnh môn thời điểm, tức khắc tinh thần tỉnh táo, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều phải đi gặp một chút hoác luật doanh. Lập tức cũng theo đi lên. Chỉ là rốt cuộc vẫn là không có thể đi vào. Ở kia nhân viên y, y tế biết được này đó đặc thù trong phòng bệnh gian người bệnh đều bình thường sau, liền thở dài nhẹ nhõn một hơi, cũng không có mở cửa lục hồng anh đấy mắt lại lại lần nữa ảm đạm rồi đi xuống ở phía sau tới mấy ngày lục hồng anh vẫn luôn đều tìm kiếm tiếp tục đi bài tra đặc thù phòng bệnh cơ hội nhưng kia nhân viên y y tế cũng chưa lại đem chuyện này giao cho nàng có thể là bởi vì lần đó nàng thần thái khiến cho người nọ cảm thấy không yên tâm cũng may từ tỉnh thành tới đại phu thực mau liền phối ra nhằm vào lần này vi rút dược phẩm nhưng là bởi vì không xác định rốt cuộc hay không đối nhân thể hữu hiệu có không có tác dụng phụ mà chậm chạp không dám hành động trong lúc nhất thời Bệnh viện không khí bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Này đó vẫn luôn bị ngăn cách bởi bệnh viện người bệnh đã kiên trì không được lâu lắm thời gian, vốn là có chút thân thể tương đối nhược người bệnh bởi vậy mà bỏ mạng, nếu là tiếp tục trì hoãn đi xuống, nói vậy sẽ có nhiều hơn người bệnh chết đi, cho nên nhiều chậm trễ một chút thời gian, chính là trì hoãn người bệnh nhóm sinh mệnh. Nhưng là, bọn họ ai cũng không dám có năm chắc này dược phẩm liền sẽ hiệu quả. Bất quá này đó cơ mật sự tình lục Hồng Anh tự nhiên là không rõ ràng lắm Chỉ là nàng rất là rõ ràng mà cảm nhận được bên người này đó nhân viên y tế cảm xúc biến hóa. Gần nhất bệnh viện là đã xảy ra sự tình gì sao? Lục Hồng Anh không nhịn xuống vẫn là hỏi ra thành Nàng này vừa ra thành tức khắc khiến cho kia nhân viên y tế trong nội tâm u sầu. Tiểu Lục đồng chí, hiện tại bệnh viện kho A, vốn dĩ đều đã nghiên cứu chế tạo ra trị liệu này vi rút dự vật, nhưng là bởi vì không dám ở người trên người thực nghiệm, cho nên chậm chạp không dám lấy ra tơi A, nếu là tiếp tục trì hoan đi xuống. Chỉ sợ. Câu nói kế tiếp không có tiếp tục nói tiếp, nhưng là lục hồng anh lại là thập phần rõ ràng sẽ có cái gì hậu quả. Rốt cuộc, nàng ở bệnh viện mấy ngày này, không phải không có gặp qua những cái đó không có chịu đựng đi người. Kia này đó dược vật ở địa phương khác thực nghiệm quá sao? Nếu đã nghiên cứu chế tạo ra tới, như vậy chính là nói minh còn có một đường hy vọng, mặc kệ nói như thế nào đều phải đi thử thử một lần. Thực nghiệm qua, chỉ là động vật làm sao có thể cùng người so. Thân thể cấu tạo rốt cuộc vẫn là có điều bất đồng, đây là không ít sống sờ sờ mạng người A, chúng ta nhưng ngàn vạn không thể lấy những người này mệnh dùng để thực nghiệm. Nhân viên y tế sau khi nói xong liền lâm vào yên lặng bên trong, Lục Hồng Anh cũng không có tiếp tục truy vấn. Như vậy hậu quả bọn họ đều rõ ràng, chính là rốt cuộc không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Nửa ngày, Lục Hồng Anh nhẹ giọng hỏi, nếu là, có người nguyện ý đi làm thực nghiệm đâu? Người nói cái gì? Nhân viên y tế ngẩng đầu nhìn về phía Lục Hồng Anh liếm liếm phát là ngôi lục hồng anh lặp lại một lần vừa mới nói nếu là có người tự nguyện đi thực nghiệm này dược phẩm đâu nói xong câu đó thời điểm lục hồng anh đáy mắt đã là một mảnh kiên định nàng yên lặng nhìn kia nhân viên y y tế tiếp theo lại là nói ta nguyện ý đi thử một chút này dược phẩm hiệu quả trị liệu nếu là phía trước lục hồng anh tự nhiên sẽ không ngốc đến dùng chính mình đi thực nghiệm nàng không có như vậy lại nghĩa nhưng là cố tình ở xác nhận hoác luật doanh được này bệnh sau nàng lại xác nhận lục ra người đều bị cách ly Lục Hồng Anh mới có thể hạ định như vậy quyết tâm. Nếu là này dược phẩm không có hiệu dụng, như vậy nàng một người hoàn hảo không tổn hao gì mà sinh hoạt cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, húng chi, vẫn luôn đứng sừng sững trong lòng nàng kia toàn núi lớn, cũng vào lúc này đi theo ngã xuống. Ở xác định Lục Hồng Anh là thật sự tự nguyện sau, bệnh viện thực mau liền an bài thực nghiệm tương quan hạng mục công việc. Rốt cuộc, sớm một chút xác nhận dược hiệu năng sớm hơn mà cứu trở về càng nhiều người. Đến nỗi vì cái gì không cần những cái đó đã bị bệnh người, bởi vì bọn họ vốn là lâu bệnh, thân thể chịu không nổi lần thứ hai thương tổn, nếu là một lần không có chữa khỏi, khả năng sẽ bởi vậy mà bỏ mạng, cho nên tuyển một cái tân cảm nhiễm người nhất thích hợp bất quá, ít nhất có thể chịu được lan lộn. Tiểu lục đồng chí, ngươi là đáng giá chúng ta học tập người, sự tích của ngươi chúng ta sẽ đăng báo cấp mặt trên, đến lúc đó người lãnh đạo khẳng định sẽ cho ngươi khen ngợi, đây chính là vô thượng vinh quang, là cá nhân giá trị tốt nhất thực hiện. Bệnh viện viện trưởng Vũ vỗ Lục Hồng Anh bả vai, cảm thanh nói: Đây là Lục Hồng Anh đi vào bệnh viện lần đầu tiên nhìn thấy viện trưởng, cũng không biết có thể hay không là cuối cùng một lần nhìn thấy. Vì nhân dân phục vụ, đây đều là ta nên làm. Thực mau Lục Hồng Anh đã bị tiêm vào virus, tiếp theo chính là thử dùng dược phẩm, quan sát dược hiệu. Thực mau, Lục Hồng Anh liền cảm thấy mỹ mắt một trận trầm trọng, dược hiệu nhanh như vậy sao? Mỹ mắt dường như có ngàn cân trọng giống nhau, trong nháy mắt nhắm mắt lại, nhưng trước mắt chuyện cũ lại từng màn tái hiện. Ở nhà, ở bên ngoài, trọng sinh sau đủ loại, nàng có thể hay không thật sự cứ như vậy chết đi. Nghĩ đến hoác luật doanh cùng Lục ra người, nàng khỏe môi nhẹ nhàng con cong, trong lòng không có bất luận cái gì lo lắng liền nhắm lại hai mắt. Cũng không biết ở quan sát trong phòng ngây người bao lâu, Lục Hồng Anh vẫn luôn là ở và hôn hôn trầm trầm bên trong, thẳng đến thanh tỉnh sau, nhìn đến chính là vẻ mặt vui sướng nhân viên y tế. Tiểu Lục đồng chí ngươi tỉnh. Thật tốt quá. Này dự Thành. Mới vừa tỉnh lại liền nghe được như vậy tin tức tốt, như thế nào có thể không gọi lục hồng anh cao hứng đâu. Bất quá nghĩ đến nàng cũng không biết chính mình thí dược bao lâu thời gian, có thể hay không trong lúc này ra chuyện gì. Tức khác lại là bồi dối, muốn từ trên giường đứng dậy. Rốt cuộc vừa mới thử qua dược, thân thể còn suy yếu, không chờ nàng từ trên giường đứng dậy liền lại là ngã trở về. Một bên nhân viên y tế thấy vậy cũng bất chấp cao hứng, chạy nhanh lại đây đỡ lục hồng anh, làm sao vậy? Tiểu lục đồng chí ngươi đây là yêu cầu cái gì sao? Cùng ta nói thì tốt rồi, ngươi hiện tại thân thể còn yếu, muốn nghỉ ngơi nhiều. Những cái đó bị cách ly người đều thế nào? Nghe được lục hồng anh tại đây dưới tình huống đều quan tâm những cái đó người bệnh, tức khắc, này nhân viên y, y tế nhìn về phía lục hồng anh ánh mắt đều trở nên sùng kính lên. Nay tiểu lục đồng chí chính trị lĩnh mộ thật là làm người kính nể nột, trách không được có thể làm ra như vậy đại nghĩa cử chỉ. Tiểu lục đồng chí ngươi yên tâm. Những cái đó người bệnh tạm thời không có việc gì, hiện tại chúng ta xác định này dược hiệu dụng, thực mau liền sẽ đi trị liệu bọn họ, lúc này đây, ngươi chính là chúng ta hoài thủy nhân dân đại cứu tinh nột. Đại cứu tinh gì đó lục hồng anh lại không để bụng này đó, nghĩ đến nhà nàng người cùng với hoác luật doanh không có việc gì, lập tức liền sẽ hảo lên, nàng bông xuống mấy ngày nay nhắc tới tâm, bắt đầu nghỉ ngơi. Có hữu hiệu dược phẩm, xác định nguyên nhân, này thổi quét toàn bộ hoài thủy bệnh dịch, rốt cuộc trầm rãi tiêu tán đi xuống. Cứ việc có không ít người bởi vậy bỏ mạng, rốt cuộc vẫn là tồn tại hạ đại đa số. Tình hình bệnh dịch qua đi đó là tu sinh dưỡng thức, theo sát sau đó chính là cấp lục hồng anh cá nhân khen ngợi. Ở cái này nên đại, như vậy vinh dự có thể so vật chất khen thưởng muốn khó được một ít. mươi 171 toàn bộ giải quyết. Trải qua một lần vi rút sự kiện, tất cả mọi người có vẻ có chút chim sợ cảnh cong. Ở cái này tất cả đồ vật đều khan hiếm niên đại, đại gia lại như cũ đem trong nhà đồ vật đều toàn phương vị thay đổi một lần mặc dù là biết đã có vắc xin phòng bệnh có thể ứng đối loại tình huống này nhưng vẫn là lo lắng lại ra bất luận cái gì vấn đề lục hồng anh trong nhà càng là như thế bởi vì bọn họ phải làm bánh mì bán đi sợ hãi từ bọn họ nơi này xuất hiện một ít vấn đề cho nên lục hồng anh chủ trương đem sở hữu đồ vật tất cả đều tiêu độc hơn nữa đem nhà mình dùng đồ vật cùng cho nhân ra làm bánh mì dùng đông tây khu tách ra tới lục hồng anh tổng cảm thấy làm như vậy là cần thiết tái kiến hoác luật doanh là nửa tháng chuyện sau đó người này bỗng nhiên chi gian gầy đại một vòng lục hồng anh nhìn đến thời điểm tức khắc đỏ hốc mắt nói không nên lời trong lòng là cái cái gì cảm giác loại này thiên thai nhân họa ai đều không thể tránh cho nhưng là không biết vì cái gì phát sinh tại bên người nhân thân thượng chính là như vậy làm người khó có thể tiếp thu ngươi như thế nào cũng không hảo hảo ăn cơm không chạy nhanh đem trong khoảng thời gian này thiếu tất cả đều bổ trở về nhìn xem ngươi hiện tại gầy ngươi chuẩn bị về sau như thế nào bảo hộ ta lục hồng anh nghẹn ngào mang theo khóc nức nở Rồi tay chụp hoác luật doanh một chút, vẻ mặt Toán trách thần sắc nói. Được rồi, đừng nóng giận, ngươi xem ta không phải không có việc gì sao, ta đến bây giờ mới biết được, ngươi cư nhiên dám dùng chính mình đương thực nghiệm thể, ngươi có biết hay không làm như vậy có bao nhiêu nguy hiểm, nếu ngươi đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Hoác luật doanh cố ý tới tìm Lục Hồng Anh là bởi vì đã biết chuyện này, biết được thời điểm không biết có bao nhiêu sinh khí, có bao nhiêu sức ruột, nhưng hiện tại nhìn đến Lục Hồng Anh hảo hảo, liền cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cả người đều an tâm rất nhiều. Ngươi xem ta hiện tại cũng không có việc gì, ta chỉ là lo lắng các ngươi, nếu dùng phương thức này có thể cho các ngươi nhanh lên hảo đi lên cũng chưa chắc không thể. Ta lúc trước là hỏi qua, nguy hiểm khả năng tính chỉ có 20%, cho nên ta mới dám nếm thử. Lục Hồng Anh trên người tức khắc run lên, có chút chột dạ nhìn hoác luật doanh trả lời nói. kia cũng không được, nếu này 20% phát sinh ở trên người của ngươi, ngươi có biết hay không hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng? Về sau tuyệt đối không được lại làm loại chuyện này, nếu ngươi lại làm như vậy nhất ý cô hành trơ có trách ta sinh khí, ta là cái thô nhân, cho nên khởi sướng tính tình tới cũng không quá đẹp. Hoặc luật doanh sắc mặt lại là xanh mét, dùng cảnh cáo ngữ khí nhìn lục hồng anh nói, hắn lúc này đây là thật sự luôn cuống, tuy rằng chính mình là xong việc mới biết được, nhưng hắn không dám tưởng nếu chính mình hảo lên là dùng lục hồng anh làm đại giới, kia chính mình đến tuột cùng sẽ thế nào. Hảo, ta đã biết, ta bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không còn như vậy. Ta cũng hy vọng về sau không bao giờ sẽ có loại chuyện này đã xảy ra, các ngươi xảy ra chuyện thời điểm ta thật sự thực lo lắng, ta không thích cái loại này nhìn không tới thân nhân, không biết các ngươi rơi xuống cảm giác, ta quá lo lắng. Lục Hồng Anh gật gật đầu, nhìn hoác luật doanh nhịn không được nói ra chính mình lúc trước ý nghĩ trong lòng, đối với Lục Hồng Anh tới nói, đời này hết thể đều là nhận được, nàng không có biện pháp không đi quý trọng, mỗi khi nghĩ đến chính mình một chút một chút thật cẩn thận gắn bó đồ vật rất có khả năng bị lần này bệnh ma cấp đánh bại. Lục Hồng Anh liền nói không ra trong lòng là cái gì cảm giác. Nói như vậy, ngươi là cũng đem ta trở thành thân nhân. Hoác luật doanh bỗng nhiên hài hước cười, nhớ mày nhìn Lục Hồng Anh cười khẽ hỏi. Đi ngươi, ai đem ngươi trở thành thân nhân, ngươi đi mau, số không biết xấu hổ. Lục Hồng Anh chính mình nói chuyện thời điểm không tưởng nhiều như vậy, phản ứng lại đây thời điểm theo bản năng liền muốn phản bác, sắc mặt đỏ lên, nói chuyện khi trong giọng nói tràn đầy ngượng ngùng. Được rồi, anh tử, ta biết ngươi lo lắng ta ta cũng biết mặc kệ là ai xuất hiện loại sự tình này chỉ cần ngươi biết ngươi đều sẽ đi theo lo lắng nhưng là ngươi nhớ kỹ ta thích ngươi cho nên ta hy vọng ta cùng bất luận kẻ nào đều không giống nhau ta sẽ nỗ lực làm được ngươi vừa lòng mãi cho đến có một ngày ngươi nói ngươi thích ta mới thôi hoác luật doanh bỗng nhiên bắt được lục hồng anh tay nói chuyện thời điểm trên mặt tràn đầy khẩn thiết thân sắc hắn biết lục hồng anh là và da mặt mỏng quan trọng nhất chính là lục hồng anh tính tình cùng mặt khác nữ hải tử đều không giống nhau không có đem chính mình buộc chặt ở tình yêu thượng Đối với Lục Hồng Anh tới nói chỉ có sinh hoạt hảo hảo mới là quan trọng nhất, vì vậy nàng sẽ như vậy tránh né hắn nói, hết sức bình thường. Xú Mỹ, chờ về sau rồi nói sau, trong khoảng thời gian này đem làm bánh mì chuyện này tất cả đều trì hoãn, các ngươi quân doanh hẳn là cũng không ít chuyện nhì, giải quyết lại nói, thiếu cùng ta xú bẩn. Lục Hồng Anh trong lòng ấm áp, trên thế giới này sẽ có một người như thế lý giải chính mình, nguyện ý đem chính mình trong lòng suy nghĩ tất cả đều nói ra, đi tận lực thỏa mãn ý nghĩ của chính mình. Đại khái là trên thế giới này nhất gian nan sự tình đi. Lục Hồng Anh tính cách thật sự là nói không nên lời cái gì cảm tạ nói, chỉ có thể nhìn hắn trêu gẹo sau khi nói xong xoay người liền đi. Từ từ, người trước đừng đi, ta tới tìm ngươi cũng là vì chuyện này, ta phải đi lãnh thổ một nước nửa năm, nguyên bản vi rút bùng nổ phía trước muốn đi, ai biết bỗng nhiên có vi rút sự tình, cho nên trí hoãn, ta hiện tại mới có cơ hội cùng ngươi nói, hơn nữa hành trình tương đối khẩn trương, ta ngày mai phải xuất phát. Hoặc luật doanh giữ chặt lục hồng anh, nói lên chính mình đi vào nơi này chính yếu mục đích, hắn không biết lục hồng anh có thể hay không tưởng niệm chính mình, hắn chỉ biết chính mình nhất định sẽ tưởng lục hồng anh, lo lắng nàng ăn không ngon trụ không tốt, một người thời điểm có cái gì nan để không ai giúp hắn giải quyết. Nguyên lai like là như thế này, ngươi một người đi sao, vẫn là quân doanh đều đi, vương vị cùng ngươi đi sao, hắn cùng ngươi quan hệ hảo, nếu cùng ngươi cùng đi nói, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều, các ngươi chi dàn cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lục Hồng Anh tức khắc ngây ngẩn cả người, hoảng hốt nhìn trước mắt người, do dự hồi lâu tài năng danh vọng hắn hỏi. Tuyển hơn 40 cá nhân cùng đi, bất quá chỉ cần nửa năm, vương Vĩ vốn dĩ muốn đi, nhưng là ta sợ nơi này có chuyện gì ta chiếu ứng không đến, cho nên ta đem hắn lưu lại. Hoa luật doanh giải thích lúc này đây nhiệm vụ, nói vương Vĩ quen thuộc sau cũng không có nửa điểm do dự, kỳ thật loại chuyện này ở quân doanh xuất hiện phổ biến, quan trọng nhất chính là đi ra ngoài một lần giống nhau đối rất nhiều người đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một ít trợ giúp. Vương Vĩ lúc này đây nếu có thể đi theo đi nói, trở về thời điểm quân hàm hẳn là sẽ thăng một chút, chính là lúc này đây bởi vì muốn giúp hoác luật doanh chăm sóc Lục Hồng Anh, hắn lựa chọn lưu lại. Kỳ thật ta nơi này không có gì yêu cầu chăm sóc, ngươi làm gì như vậy? Nào đến chúng ta quan hệ mọi người đều biết. Lục Hồng Anh tức khắc có chút ngượng ngùng, người này như thế nào làm cái gì không biết xấu hổ, sẽ không sợ nhân ra đã biết nói xấu sao, bất quá cẩn thận ngẫm lại mặc dù là nói xấu lại có thể nói cái gì. Hai người bọn họ có hôn ước ở trên người, ai không hài lòng đều không thể nói thêm cái gì. Yên tâm, loại này ân tình ta chính mình sẽ nghĩ cách còn không cần ngươi lo lắng, ta tới là tưởng nói cho ngươi, phó lương trong nhà vẫn là có điểm bản lĩnh, ngươi nếu có yêu cầu trợ giúp địa phương, có thể đi tìm hắn. Ấn hoác luật doanh và đại nam tử chủ nghĩa, sẽ nói ra nói như vậy thật sự là lệnh người khó có thể tin. mươi 172 lãnh thổ một nước nửa năm, hắn nói như vậy không có nguyên nhân khác chỉ là lo lắng vương vĩ năng lực hoặc nhiều hoặc ít có trợ giúp không đến địa phương lục hồng anh hiện tại cái này giai đoạn sở hữu đồ vật đều yêu cầu đả thông quan hệ cùng con đường chính mình không ở xác thật yêu cầu một ít cán bộ con cháu ở một bên giúp đỡ những việc này ta chính mình trong lòng có cân nhắc cùng ý tưởng không cần ngươi lo lắng ngươi yên tâm đi thôi còn không phải là nửa năm sao làm gì làm cho giống như sinh ly tử biệt giống nhau yên tâm đi ta chờ ngươi trở về nói cuối cùng lục hồng anh ngữ khí cơ hồ là gần từng chữ một Nàng biết hoác luật doanh lo lắng nhất chính là cái gì, hoác luật doanh không yên tâm lục hồng anh đối chính mình có phải hay không thật sự có cảm tình, hắn không biết lục hồng anh trong lòng đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, cho nên hắn hy vọng được đến lục hồng anh một cái nhất khẳng định đáp án. Hảo, hảo, hảo, ta nhất định tranh thủ sớm một chút trở về, ngươi chờ ta trở lại, trung gian ngươi có chuyện gì nhi đều có thể viết thư cùng ta nói. Hoác luật doanh một nhảy ba thức cao, nay đại khái là cùng lục hồng anh nhận thức lúc sau nàng nói tốt nhất nghe một câu. Lục Hồng Anh là cái thập phần không am hiểu nói lời ngon tiếng ngọt người, có thể nói ra nói như vậy thật sự gian nan, hoác luật doanh biết này đối nàng tới nói đã là lớn nhất hạn độ. Tiến đi hoác luật doanh sau, cái loại này ly biệt phiền muộn mới ập lên Lục Hồng Anh trong lòng, có lẽ là hậu chi hậu giác, lại hoặc là là hoác luật doanh ở thời điểm nàng không muốn biểu hiện ra ngoài, nàng chưa bao giờ nguyện ý cấp bất luận kẻ nào tăng thêm một chút áp lực, hoác luật doanh rời đi thời gian tuy rằng không lâu lắm, nhưng là đối với Lục Hồng Anh tới nói, lại là thực dài dòng một đoạn thời gian. Anh tử, ngươi như thế nào trở về bắt đầu liền không thích nói chuyện, không phải sở hữu chuyện này đều giải quyết không sai biệt lắm sao? Có phải hay không lại xảy ra chuyện gì nhi? Biết nữ chi bằng mẫu, Hạ Ái Bình tức khắc nhìn ra Lục Hồng Anh không thích hợp địa phương, cao mày đối Lục Hồng Anh mở miệng hỏi, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng thân sắc, chỉ sợ xảy ra chuyện gì nhi Lục Hồng Anh không chịu nói cho chính mình. Mẹ, hoạch luật doanh muốn đi lãnh thổ một nước, vừa đi chính là nửa năm, ta biết hắn vẫn là sẽ trở về, ta cũng không có thừa nhận quá ta thích hắn. Nhưng là không biết vì cái gì, lòng ta giống như có một vướng mắc giống nhau, đổ một hơi, rất khó chịu. Lục Hồng Anh nhìn thoáng qua mẫu thân, ánh mắt có vẻ có chút mê mang trầm ngâm hồi lâu mới đem tình huống nói ra. Lục Hồng Anh biết như vậy sẽ có vẻ chính mình có chút làm ra vẻ, nhưng là nàng muốn tìm cá nhân nói nói. Đứa nhỏ đốc, đều là cái dạng này, người đứa nhỏ này tính tình quật, ngày thường không muốn thừa nhận thích nhân gia, hiện tại nhân gia phải đi người xuất ruột, thượng hỏa, người trong lòng khó chịu mẹ biết. Ngươi thật sự không yên tâm, liền chạy nhanh đem ngươi trong phòng cho nhân ra làm kia mấy đôi giày còn có khăn quẳng cổ cho nhân ra đưa qua đi đi, như vậy lưu trữ cũng sẽ không hạ nhái con. Hà Ái Bình nhấp miệng cười khẽ, quả nhiên không ngoài sở liệu, cùng hoác luật doanh nhiều ít có điểm quan hệ, biết được hoác luật doanh muốn một chút đi nửa năm thời điểm Hà Ái Bình cũng có chút kinh ngạc, nhưng là lại không có hỏi nhiều, quân doanh có quân doanh quy củ, hỏi lại nhiều cũng không thay đổi được cái gì. Quan trọng nhất chính là Hà Ái Bình cảm thấy người trẻ tuổi sự nên làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết. Mẹ! Ngươi như thế nào biết? Nghe được Hà Ái Bình nói, Lục Hồng Anh tức khắc có vẻ có chút kinh ngạc, chuyện này nguyên bản chỉ có chính mình biết, nàng ra mặt mỏng, làm xong có nửa tháng, nguyên bản nghĩ mùa thu qua, hoài thủy lanh sớm, liền cấp hoác luật doanh đưa đi, ai biết sớm làm tốt, lại không biết như thế nào đưa qua đi như thế nào mở miệng. Đứa nhỏ đốc, ta là mẹ ngươi. Ngươi làm cái gì tưởng cái gì ta như thế nào sẽ không biết, mau đi đưa đi, hừng đông lúc sau người đi rồi liền tới không kịp. Hạ ái bình bất đắc dĩ lắc đầu, Lục Hồng Anh đôi khi chính là quá mức quật cường, nếu cái này tính tình có thể hơi chút sửa lại nói, nhất định sẽ càng hạnh phúc. Hắn sẽ vui vẻ sao? Lục Hồng Anh không có nói qua luyến ái, không biết hẳn là như thế nào cùng người ở chung, nàng tốt nhất bằng hưu chính là Triệu Nha, dị tính chi gian ở chung Lục Hồng Anh xưa nay thẳng thắn, chỉ có đến hoác luật doanh nơi này nàng không biết hẳn là làm sao bây giờ một cọc khi còn nhỏ định ra tới hoa hoa thân nguyên bản bọn họ hai người đều không biết tình biết đến trước tiên hai người bản năng đều muốn cự tuyệt nhưng hoác luật doanh bỗng nhiên chi gian đổi ý hai người tiếp xúc xuống dưới lúc sau lẫn nhau hiểu biết bất chi bất giác không biết từ khi nào bắt đầu người này giống như lặng yên không một tiếng động gian tiến vào chính minh tâm thiên mau sáng ngươi hiện tại không đi trong chốc lát hẳn là người liền đi rồi đi hà ái bình không có chính diện trả lời lục hồng anh nói mà là cười khẽ một tiếng nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ cảm tham nói ai biết lời này nói xong nháy mắt lục hồng anh trong lòng căng thẳng ngay sau đó đã chạy ra ra môn nhìn thái dương một chút dâng lên tới nàng ở trong lòng nói cho hoác luật doanh chậm một chút lại chậm một chút nhất định phải chờ đến nàng tìm được hắn trong lòng ngực ôm đầy đồ vật lục hồng anh không biết hoác luật doanh có phải hay không đều dùng được với chỉ là chính là tưởng đem chính mình có thể cho tất cả đều giao cho hắn anh tử sao ngươi lại tới đây vương vĩ mới vừa thao luyện xong Nhìn đến Lục Hồng Anh thân ảnh khi có vẻ có chút kinh ngạc, Lục Hồng Anh như thế nào lúc này lại đây, vội hỏi nói. Hắn đã đi chưa, ta có cái gì phải cho hắn. Lục Hồng Anh thở hồn hển, một đốn một đốn nhìn Vương Vĩ nói. Ngươi như thế nào lúc này mới đến, bọn họ đều đi rồi 20 phút. Vương Vĩ tức khắc sốt ruột, còn tưởng rằng Lục Hồng Anh là có cái gì yêu cầu chính mình trợ giúp địa phương, ai biết là bởi vì muốn gặp hoác luật doanh, có vẻ có chút sốt ruột. Phía trước chưa bao giờ có thấy lục hồng anh bởi vì muốn gặp hoác luật doanh sốt ruột thành như vậy quá, hiện tại là hảo không dung như vậy một lần, kết quả chẳng lẽ muốn cứ như vậy bỏ lỡ. Đi. Đi rồi. Nhanh như vậy. Lục hồng anh khó có thể tin nhìn vô vĩ, có chút hoảng loạn, có chút mê mang, quả nhiên cùng mẫu thân nói giống nhau, chính mình vẫn là chậm một bước, làm sao bây giờ. Anh tử, mau lên xe, chúng ta hiện tại truy hẳn là còn đuổi kịp. Chỉ là đang ở lục hồng anh ngây người thời điểm. Vương vị đã đem xe dịp khai ra tới, tiêu lục hồng anh đồng thời, xe đình chỉ ở lục hồng anh trước mặt, lục hồng anh cũng một giây đồng hồ đều không do dự, lập tức lên xe, vương vị lái xe tốc độ càng lúc càng nhanh, mai cho đến nhìn đến một chiếc lục ra quân dụng xe tải thời điểm, tốc độ mới một chút một chút ra xuống, lục hồng anh tại đây ngoài cửa sổ vây tay, đồng thời đối phía trước hô to hoác luật doanh đúng vậy tên. Hoác luật doanh Lục hồng anh nhìn đến hắn ăn mặc quần áo khoác, mang đại mái mũ, trên mặt hiện lên một mặt kinh ngạc theo sau vội vàng đối tài xế hô to một tiếng dừng xe từ xe còn không có đình ổn liền nhảy xuống tới ngươi như thế nào cùng lại đây có phải hay không xảy ra chuyện gì nhi hoác luật doanh thói quen lục hồng anh trạng hướng chống chất chỉ cho rằng lục hồng anh đã xảy ra chuyện nói chuyện trong giọng nói còn tràn đầy lo lắng nhưng dù cho như thế vẫn là khó có thể che giấu trên mặt kích động thần xác ta đã tới chậm phía trước cho ngươi chuẩn bị không ít khăn quàng cổ còn có mới làm mấy đôi giày đây là trên đường ăn đồ vật ngươi đều cầm Lục Hồng Anh hốc mắt rưng rưng, đều lúc này, tên ngốc này còn ở quan tâm nàng. mươi 173 giúp đỡ lục đỏ tươi. Lục Hồng Anh bỗng nhiên minh bạch cái gì gọi là đăng giá, có hoác luật doanh nguyện ý như vậy đối chính mình chính là đăng giá, là trên thế giới này có mấy người phụ nhân có thể gặp được này nam nhân đâu. Tuy rằng nàng chưa bao giờ kiên định đã nói với chính mình, cả đời này nhất định phải gả cho hoác luật doanh, cũng mặc kệ tới khi nào, nàng đều sẽ bởi vì có như vậy một người nguyện ý đối chính mình hảo mà cảm thấy kiêu ngạo. Ngươi đây là khi nào làm, không phải là suốt đêm đuổi ra tới đi. Nhìn đến mấy thứ này thời điểm hoác luật doanh không phải vui vẻ, mà là lo lắng Lục Hồng Anh là bởi vì bỗng nhiên biết chính mình phải đi, cố ý làm, nếu là cái dạng này lời nói, Lục Hồng Anh nhất định thực vất vả. Không phải, ta đã sớm làm ra tới, chỉ là tưởng bắt đầu mùa đông lại cho ngươi, ai biết đợi không được bắt đầu mùa đông, ngươi chạy nhanh đi thôi, đừng chậm trễ thời gian, ta còn cho ngươi chuẩn bị điểm nhũ nhũ, trên đường nhớ rõ uống sạch, bổ sung thể lực. Không cần phóng hỏng rồi. Lục Hồng Anh lắc đầu, nàng đã sớm chuẩn bị, chỉ là không muốn thừa nhận chính mình vẫn luôn quan tâm hoác luật doanh, đây là nàng nhất biệt nữ địa phương. Nàng thừa nhận chính mình không phải một cái xưng chức vị hôn thê, đối chính mình vị hôn phu không có đã làm cái gì, ngược lại là hoác luật doanh ở khả năng cho phép địa phương trợ giúp chính mình rất nhiều, không đòi lấy bất luận cái gì hồi báo, nghĩ đến đây có chút thấy nấy. Đang muốn đến nơi đây thời điểm, Lục Hồng Anh chỉ cảm thấy thân mình căng thẳng, bị một cổ lực đạo ôm vào trong ngực. Nguyên lai là hoác luật doanh nhịn không được ôm lấy Lục Hồng Anh. Ngươi yên tâm, nửa năm, chỉ có nửa năm, nửa năm lúc sau ta liền đã trở lại, ta sẽ cho ngươi viết thư, ngươi không cần lo lắng ta, ta không có việc gì. Hoác luật doanh rốt cuộc minh bạch, Lục Hồng Anh không phải chính mình trong tưởng tượng lạnh băng, cái này cô nương ra có quan tâm người một mặt, chỉ là không muốn thừa nhận, cũng sẽ không dễ dàng mà biểu hiện ra tới, cái này nữ hài tử, thật sự thực hảo, thật sự thực không giống nhau. Hảo, ta chờ ngươi lục hồng anh đem đầu vùi ở hoác luật doanh trong lòng ngực đây là hai người lần thứ hai như thế thân mật tiếp xúc đối lục hồng anh tới nói như vậy tiếp xúc một người nam nhân thật sự có chút khó nhưng là không biết vì cái gì người này là hoác luật doanh vậy không giống nhau hoa nga sắt lá trên xe tức khắc truyền đến ồn ào thanh âm vương vĩ cũng ở một bên đi theo vỗ tay quân doanh đều biết hoác luật doanh có cái vị hôn thê nhưng là ai cũng không có nhìn đến này hai người thân mật là tiếp xúc bộ dáng đây là lần đầu tiên đương nhiên ở cái này nên đại, cũng giới hạn như thế. Đi nhanh đi. Lục Hồng Anh lại thúc giục một tiếng, hoác luật doanh lưu luyến không rời lên xe, ở Lục Hồng Anh nhìn theo dưới rời đi, hai người trong ánh mắt đều tràn đầy không tha, nhưng là ai đều không có nói thêm nữa cái gì, bọn họ biết, lúc này hẳn là đừng làm đối phương vì lẫn nhau lo lắng. Trên đường trở về, Lục Hồng Anh vẫn luôn không nói chuyện, cũng giàu di không vui, không nói một lời. Không có việc gì, hắn lại không phải không trở lại, ngươi làm gì như vậy khẩn trương. Vương Vĩ Nhịn không được khai đạo một câu, phía trước không gặp Lục Hồng Anh đối hoắc luật doanh nhiều để bụng, hiện tại thật sự biểu hiện ra ngoài hắn ngược lại có chút không thích ứng, này vẫn là bọn họ nhìn đến cái kia hiếu thắng tiểu cô nương sao. Ta biết, ta chỉ là lo lắng hắn một người đi ra ngoài quá bị tội, bất quá ta tin tưởng hắn có thể chiếu cố hảo tự mình. Lục Hồng Anh không tỏ ý kiến gật gật đầu, khi nói chuyện tựa lưng vào ghế ngồi. Kỳ thật anh tử, ngươi nếu vẫn luôn nói như vậy, hắn cũng không đến mức đi xa như vậy. Lần này tuyển ra tới người đều là không có gì vững bận, hắn tuy rằng có ngươi cái này vị hôn thê, nhưng là thượng tầng lãnh đạo không biết, lãnh đạo nhóm nếu biết đến lời nói, cũng tuyệt đối luyến tiếc hắn đi xa như vậy. Vương Vĩ nhìn Lục Hồng Anh có chút tiếc hận nói, lời này có khai đạo Lục Hồng Anh thành phần, nhưng là 80% là thật sự, phía trước nếu không phải gặp qua Lục Hồng Anh, hắn đều không tin hoác luật doanh có cái vị hôn thê, là ta làm không tốt. Lục Hồng Anh sửng sốt, tức khắc trong lòng lại là một trận khổ sở chính là không biết vì cái gì đối mặt hoác luật doanh thời điểm nàng chính là làm không được ai nha ngươi đừng khó chịu ta biết ngươi ngượng ngủng nữ hài tử sao ta hiểu hắn cũng lý giải ngươi ta chỉ khuyên ngươi à về sau trong lòng ý tưởng đều biểu hiện ra ngoài chúng ta liền trường là cái tên ngốc to con cái gì đều đoán không ra tới chỉ biết một lòng một dạ đối với ngươi hảo vương vĩ tức khắc ý thức được tự mình nói sai câu lục hồng anh càng khó chịu không dám tiếp tục nói tiếp đưa lục hồng anh về đến nhà lúc sau bị lưu lại ăn bữa cơm Lục gia người đều đã nhận thức vương vĩ, cũng biết vương vĩ là hoác luật doanh người bên cạnh, càng sẽ không có quá nhiều lo lắng. Lục hồng anh trước sau như một làm chính mình sự tình, tam thẩm bởi vì lục hồng tinh hơi có chuyển biến tốt đẹp cũng liền không như vậy hèn mọn, ngày thường nói chuyện thời điểm cũng khôi phục thường lui tới bộ dáng. Anh tử, ngươi xem ngươi cái này sắc mặt a, quá khó coi, ngươi đến hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đơn giản quân doanh đi rồi mấy chục hào người, hiện tại một ngày chỉ cần 400 cái, ngươi liền không cần đi theo vội trăng. Ta và người mẹ vậy là đủ rồi. Bất quá Tam Thẩm cũng có tốt thời điểm, chỉ là nói chuyện nghị sao nói vậy, đôi khi Lục Hồng Anh biết Tam Thẩm buồn tính không xấu. Không có việc gì Tam Thẩm, ta khá tốt, ta chính là suy nghĩ điểm chuyện này, tưởng cùng ngươi thương lượng đâu. Lục Hồng Anh nhấp miệng cười khẽ lắc lắc đầu, nhìn Tam Thẩm đông nhiên mở miệng nói. Chuyện gì, ngươi nói, chỉ cần Tam Thẩm Nhi có thể làm được, nhất định giúp ngươi. Tam Thẩm cũng là sửng sốt, không thể tưởng được Lục Hồng Anh còn có việc Nhi muốn tìm chính mình thương lượng. Là đại tỷ chuyện này, chim én tỷ vẫn luôn đều ở nhà, ta nghĩ ta nơi này cũng thiếu nhân thủ, vẫn luôn làm nàng ở nhà nhàn rỗi cũng không phải chuyện này nhi, nếu không khiến cho chim én tỷ cũng lại đây, cùng ta ngủ, cho ta làm việc, ta cho nàng phí tổn, ngươi nói thế nào? Chuyện này lục hồng anh suy nghĩ thật lâu, lục đỏ tươi vẫn luôn ở nhà đợi, nhất định trốn không thoát cuối cùng tìm cái đối tượng gả chồng kết cục, kỳ thật nữ nhân như vậy quá cả đời thật sự hảo sao, đương nhiên không phải, ai ngờ quá bị phục chế ra tới nhân sinh đâu. Tiếp xúc vài lần lúc sau Lục Hồng Anh biết nàng là cái thực kiên định tính tình, cho nên nguyện ý giúp đỡ một phen. Anh tử, ngươi lời này, là thật sự. Tam Thẩm Nhi có chút kinh ngạc, nhìn Lục Hồng Anh khó có thể tin hỏi, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ, ý nghĩ như vậy nàng cũng không phải không có, chỉ là nghĩ đến chính mình phía trước làm sai quá chuyện này, bởi vì sủng Hư Nhi tử thiếu chút nữa hại chết Lục Hồng Tinh, trong lòng nhiều ít có chút ấy nấy. Là thật sự, chúng ta là người một nhà. Có thể giúp đỡ chính là địa phương ta khẳng định rỗi một tay, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngày mai ngươi liền đi phát điện báo, ta đưa tiền, chúng ta làm đại tỷ lại đây. Lục Hồng Anh ngưỡng khuôn mặt nhỏ, nhìn Tam Thẩm đầy mặt khẳng định gật gật đầu, trọng sinh lúc sau sở hữu sự tình Lục Hồng Anh đều tưởng khai, người à, chính mình quá vui vẻ tốt nhất, hà tất để ý ánh mắt của người khác đâu, người khác nào biết đâu rằng chính mình hạnh phúc chỗ. Hào hào! Anh tử, Tam Thẩm Nhi cảm ơn ngươi! Cảm ơn ngươi! Tam Thẩm Nhi nói không nên lời cảm kích Không được gật đầu, chỉ có thể nhìn lục hồng anh một ngụm một cái cảm ơn nói. mươi 174 lục đỏ tươi tới. Ba ngày sau lục đỏ tươi liền tới tới rồi lục ra, lần đầu tiên đi vào trong thành lục đỏ tươi có vẻ có chút thật cẩn thận, thoạt nhìn cũng thập phần chưa hiểu việc đời, đối đãi quanh mình hết thảy đều biểu hiện ra xa lạ bộ dáng. Tỉ, nhìn cái gì đâu, về đến nhà, nhanh lên tiến vào. Lục hồng anh nhìn đến nàng khi liền vội vàng đi ngay đón, có chút buồn cười nhìn lục đỏ tươi hỏi. Dọc theo đường đi lại đây. Ta thấy được thật nhiều đại lâu à, ở nhà thời điểm cũng chưa gặp qua như vậy phòng ở, còn có nhà các ngươi sơn tuy rằng cùng quê quán không sai biệt lắm, nhưng là bày biện lại không giống nhau, thực rộng mở, ta nếu có thể ở nơi này thì tốt rồi. Lục đỏ tươi giống như lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau, nhìn hoài thủy nơi nào đều hảo, thấy thế nào đều làm nhân tâm thoải mái. Ngươi đương nhiên có thể ở lại ở chỗ này, tỷ ngươi tới rồi nơi này, chính là về đến nhà, về sau liền ở tại này cho ta hỗ trợ ta cho ngươi trả tiền lương ngươi cho chính mình tổn tiền lục hồng anh nhìn nàng nói chuyện thời điểm cơ hồ đã đem lục đỏ tươi sau này đều tính toán hảo lục hồng anh tổng cảm thấy người cả đời không thể như vậy tầm thường vô vi liền đi qua vẫn là cần phải có buôn đầu lục đỏ tươi tuy rằng không thượng quá nhiều ít học chính là không phải cái ngốc tử chỉ cần hảo hảo giáo nhất định có thể học được làm buôn bán những việc này nhi anh tử ta không biết nói cái gì cho phải rõ ràng ngươi là ta muội muội chính là tỷ không bản lĩnh ngươi giúp đỡ ta cho ta giảng đạo lý phía trước ta còn chưa tin là ta không đúng lục đỏ tươi nói không nên lời trong lòng cảm kích nếu không phải lục hồng anh chủ trương lục đỏ tôi biết chính mình cha mẹ vĩnh viễn sẽ không nhắc tới tới bởi vì lục lao ta một nhà thiếu lục hồng anh một nhà lục hồng tinh còn ở bệnh viện nằm bọn họ như thế nào hảo lại mở miệng nói loại chuyện này hảo đều không phải cái gì đại sự nhi chúng ta tỷ muội chi gian không cần phải nói nói như vậy ta hiểu ngươi ý nghĩ trong lòng cũng hiểu ngươi muốn làm cái gì tỷ thì... Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý học, ta đều sẽ giáo ngươi. Lục Hồng Anh trực tiếp đánh gãy lục đỏ tươi nói, không được nàng tiếp tục nói tiếp, nàng hà tất như vậy thật cẩn thận, chỉ cần cả nhà nhật tử có thể càng ngày càng tốt, lục Hồng Anh biết bất luận cái gì sự tình đều là sẽ đi qua. Nên đón lục đỏ tươi vào cửa lúc sau, cả nhà cố ý chuẩn bị không ít ăn ngon, cái gì đầu heo thì ta, còn có cùng ngày làm được bánh mì, đều là vì làm lục đỏ tươi đếm cái tiền, nàng ở nhà thời điểm nhất định ăn không đến mấy thứ này. Trong nhà nhật tử quá gian nan Cho nên thật sự là ăn không nổi mấy thứ này Cơm nước xong thời điểm Mắt thấy chạm đất đỏ tươi rớt nước mắt Hà ái bình vội mở miệng nói Đứa nhỏ này như thế nào còn khóc Mau đừng khóc Ta biết ngươi tưởng cha mẹ ngươi Này không phải lại đây sao Bên này ở tuy rằng chen chúc một chút Nhưng là chung quy cả nhà đều ở bên nhau đâu Đừng nghĩ như vậy nhiều a Nhị ba mẫu Ta không có việc gì Ta đêm nay tưởng cùng anh tử ngủ Được không Lục đỏ tươi vội lau khô nước mắt Khiếp nhược nhìn thoáng qua Hà Ái Bình, nghĩ nơi này không phải chính mình ra, chính mình làm việc thời điểm phải cẩn thận một ít, không thể làm nhân ra không tao hứng, nhưng là lại vẫn là nhịn không được nói ra, nàng vừa lại đây, có thật nhiều trong lòng lời nói tưởng đối lục hồng anh nói. Hành a, hai người các ngươi cùng nhau ngủ đi, vừa vặn ngươi ba mẹ kia phòng còn không có thu thập hảo đâu, chờ thu thập hảo lại nói, đêm nay các ngươi tỉ muội hai cái trước hảo hảo trò chuyện. Hà Ái Bình cơ hồ không có nửa điểm do dự gật đầu. Cũng biết lúc này đây trở về lục đỏ tươi cùng lục hồng anh ở chung mấy ngày, xem lục đỏ tươi tính tình không tồi, càng không có lý do cự tuyệt. Vào lúc ban đêm, hai người nằm ở trên giường, lục đỏ tươi thật cẩn thận đối lục hồng anh mở miệng hỏi, anh tử, ngươi nói ta có thể giống ngươi giống nhau sao? Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi cũng nỗ lực, liền nhất định có thể, ta không xem như nhiều có bản lĩnh, người đều là bước ra tới. Lục hồng anh đương nhiên gật gật đầu, nàng cũng không cảm thấy chính mình có bao nhiêu lợi hại. Sở làm hết thể đều là bởi vì chính mình nỗ lực. Ta là nói. Cùng hoác luật doanh ở bên nhau, Ngươi vui vẻ sao? Ta biết các ngươi hai cái có hoa hoa thần. Hơn nữa nghe ta mẹ nói, Các ngươi hai cái quan hệ không tồi. Ta muốn biết ngươi cảm thấy cùng hắn ở bên nhau Thời điểm sẽ có áp lực sao? Ai biết lục đỏ tươi hỏi căn bản không phải chuyện này nhi? Nguyên lai nàng là ở quan tâm lục hồng anh luyến ái tình huống. Trong khoảng thời gian này cùng trương đội trưởng ở chung sung dưới, Hai người tựa hồ đều có cái kia ý tứ nhưng là Lục Đỏ Tươi không quá dám ứng thừa xuống dưới, nàng sợ chính mình không bản lĩnh, không đọc quá thư. Sẽ không. Lục Hồng Anh thẳng thắn trả lời, nàng xác thật sẽ không có áp lực, bởi vì chính mình trước nay không cảm thấy chính mình kém một bậc, Lục Đỏ Tươi sẽ có loại suy nghĩ này là nàng chính mình vấn đề. Sẽ không. Như vậy sẽ không, hắn chính là liền trường, đương quá binh, như vậy có bản lĩnh, ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy chính mình vẫn là cái học sinh, về sau còn không biết làm sao bây giờ sao. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, ngươi so với ta có bản lĩnh nhiều, ít nhất ngươi sẽ kiếm tiền, về sau gả chồng thời điểm cùng lắm thì mang một bút của hồi môn qua đi. Lục đỏ tươi vừa nói, một bên đem chính mình trong lòng ý tưởng cũng nói ra, không có nghĩ tới những lời này kỳ thật lục hồng anh một chút cũng không thích nghe. Ta biết suy nghĩ của ngươi ăn sâu bén dễ, nhưng là ta hy vọng ngươi minh bạch, ta sẽ không có loại cảm giác này không phải bởi vì ta sẽ kiếm tiền, mà là bởi vì ta cha mẹ cũng đem hết toàn lực cho ta tốt nhất cho nên ta không cảm thấy chính mình so bất luận kẻ nào kém cỏi. Tỷ, ta hy vọng ngươi cũng sẽ không có loại này ý tưởng, ta đã đã nói với ngươi, chỉ có chính ngươi cảm thấy chính mình hảo, người khác mới có thể quý trọng ngươi, nếu ngươi đều không xem trọng chính ngươi, kia sẽ không có người đem ngươi để ở trong lòng. Như vậy đạo lý, Lục Hồng Anh không thích không chê phiền lụy đi nói, nhưng là đối mặt Lục Đỏ tươi thời điểm, Lục Hồng Anh chỉ cảm thấy có như vậy tư tưởng là thật đáng buồn, nàng dùng như vậy tư tưởng sinh sống 20 năm. Về sau nếu còn muốn ôm ý nghĩ như vậy, không biết quá có bao nhiêu hèn mọn? Chính là, lúc đỏ tươi biết lục hồng anh nói không sai, chính là không biết vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào, theo bản năng liền phải phản bác. Không có chính là, ta nói đúng chính là đối, tin tưởng ta, đừng ngươi bắt đầu quý trọng chính mình thời điểm, người khác cũng sẽ phá lệ quý trọng ngươi. Đương nhiên ta ý tứ cũng không phải nói ngươi có thể không đi nỗ lực, ngươi vẫn là muốn nỗ lực, chỉ có tiếp tục nỗ lực, mới có thể trở nên càng tốt. Đến lúc đó liền tính là không có trương đại ca, ngươi cũng sẽ có khác người. Lục Hồng Anh đem lời nói làm rõ, nàng biết Lục Đỏ Tươi sẽ hỏi ra như vậy vấn đề là bởi vì trương đội trưởng, cho nên cũng không cất giấu, bọn họ tỉ mọi chi rằng cũng thực sự không cần như thế. Ngươi nói bậy gì đó đâu. Ta khi nào nói là trương đại ca. Lục Đỏ Tươi tức khắc ngượng ngùng, chẳng Lục Hồng Anh liếc mắt một cái phản bác nói. Ai đều hảo, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ta nói. Lục Hồng Anh bất đắc dĩ cũng không tiếp tục kiên trì. Nếu nàng ngượng ngùng thừa nhận, vậy quên đi. mươi 175 tỷ mỗi nói chuyện. Giọng nói rơi xuống lúc sau hai người ai cũng chưa nói cái gì nữa, cứ như vậy đã ngủ, Lục Hồng Anh biết chính mình nói ở Lục Đỏ Tươi trong lòng nhất định để lại nhất định dấu vết. Sáng sớm hôm sau, chờ đến Lục Hồng Anh chuẩn bị đi đi học, Lục Đỏ Tươi mới nhớ tới Lục Hồng Anh vẫn là cái học sinh, trong lòng cảm xúc rất nhiều, Lục Hồng Anh ở làm này đó đồng thời còn có thể hảo hảo học tập. Để tay lên ngực tự hỏi nếu là nàng lời nói nhất định không có khả năng hai đầu chiếu cố, nghĩ đến đây không tự chủ được có chút hâm mộ lục hồng anh, vì cái gì nàng có như vậy tốt đầu óc còn có như vậy đại bản lĩnh. Làm việc thời điểm trong lòng liền vẫn luôn suy nghĩ những việc này, nghĩ nghĩ có chút bản năng ghen ghét, đương nhiên này đó lục hồng anh một chút cũng không biết. Anh tử, lần trước trắc nghiệm sự tình ta biết là chuyện như thế nào, nguyên lai ngụy lao sư thật sự hư báo ngươi thành tích, lần đó thành tích quan hệ đến về sau tốt nghiệp phân phối. Làm sao bây giờ? Đi học trên đường, triệu nha vẻ mặt nôn nóng nhìn Lục Hồng Anh, nói chính mình mới vừa tìm hiểu tới tin tức, nàng nguyên bản là cảm thấy khảo thí không phải cái gì quan trọng sự, nhưng là nghe nói quan hệ đến tốt nghiệp phân phối thời điểm liền xuất ruột, Lục Hồng Anh như vậy nỗ lực, dựa vào cái gì liền như vậy bị ngụy thẩm hố. Ta liền biết chuyện này không đơn giản như vậy, trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều cấp trì hoãn, ta phải tìm nàng hỏi cái rõ ràng. Lục Hồng Anh cắn chặt răng, trên mặt xẹt qua một mạt phẫn nộ thần sắc. Nàng đã sớm hẳn là nghĩ đến ngụy Thẩm người này bất an hảo tâm, chỉ là phía trước chính mình bị nàng mặt ngoài cấp lửa tới rồi, nàng cùng Triệu Nha đều cho rằng ngụy Thẩm không phải là cái mang thù người, không nghĩ tới người này nẹn như vậy một hơi, chờ cùng nhau trả thù ra tới đâu. Anh tử, ngươi muốn làm gì à, mặc kệ nói như thế nào, nàng đều là lao sư, chúng ta chỉ là học sinh, trứng chọi đá. Triệu Nha có chút sợ hãi, chính mình thành tích không có gì vấn đề, nàng cũng biết chính mình mấy cân mấy lượng. Liền tính là ngụy thẩm không làm phá hư, chính mình cũng tuyệt đối không thể học giống Lục Hồng Anh tốt như vậy, chỉ là lo lắng Lục Hồng Anh như vậy tùy tiện nháo lên, cuối cùng có hại. Không có việc gì, ta có ta ý nghĩ của chính mình, ngươi đừng lo lắng, nàng như vậy hố tan nên nếu muốn đến sẽ vì này trả giá đại giới, ngươi cũng biết ta không phải dễ khi dễ người. Lục Hồng Anh xua xua tay, không có nói chính mình ý nghĩ trong lòng, nói xong lời này lúc sau hướng tới trường học lao sư văn phòng đi đến. Triệu nha ở phía sau như thế nào kêu đều không có dùng, lục hồng anh đầu đều không trở về liền vào cửa đi. ngụy lao sư, ta có việc nhi tìm ngươi. Lục hồng anh đều không có gõ cửa, trực tiếp vào cửa. Lục hồng anh đồng học, ngươi vẫn luôn học tập thực hảo, ta cho rằng cơ bản nhất quy củ ngươi hẳn là hiểu, tiến lao sư văn phòng không gõ cửa, đây là ngươi đối lao sư thái độ sao. ngụy thẩm vừa thấy đến lục hồng anh vào cửa tới tức khắc bất mãn, lục hồng anh cái này nha đầu thúi thật cho rằng nàng dễ khi dễ. Tức khắc mở miệng chỉ trích nói Ta là cô ý không gõ cửa Ta là cái học sinh không hiểu chuyện Hy vọng lao sư ngài nhiều hơn đàm đương, Nhưng là ta hy vọng lao sư ngài cho ta giải thích Một chút tháng trước toán học trắc nghiệm sự tình Ta nghe nói lần đó trắc nghiệm quan hệ đến tốt nghiệp phân phối Nhưng là ngài giống như ở phê chữa Sau khi chấm dứt đều không đợi bài thi phát xuống dưới Liền đem thành tích báo danh tỉnh thành đi Lại còn có phê sai rồi ta thành tích Không biết ngài ra sao dụ ý Lục Hồng Anh thẳng đến chủ đề căn bản không đi theo người quanh co lòng vòng ngụy thẩm nếu làm loại chuyện này chính là hạ quyết tâm phải vì khó nàng lục hồng anh cũng chút nào không sợ hãi đối đãi loại chuyện này chính là hiếu thăng thế một ít ngươi nói bậy gì đó ta khi nào phê sai thành tích ngụy thẩm nghe được lời này thời điểm sắc mặt tức khắc thay đổi không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị lục hồng anh cấp phát hiện lại hoặc là nói nguyên bản ngụy thẩm cho rằng lục hồng anh căn bản không có khả năng chú ý tới lần trước bài thi phát xuống dưới ngài thu hồi thời điểm vừa lúc gặp đến bệnh tật độc ta ở bệnh viện, chưa kịp nộp lên bài thi, vừa vặn bài thi liền ở trong tay ta, nếu ngài không thừa nhận nói, ta có thể tìm khác lão sư giúp ta xem. Lục Hồng Anh cười lạnh một tiếng, người này hiển nhiên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, cô ý muốn tại đây sự kiện thượng càng quái, chính là ý trời trêu người, liền xảo ở bài thi còn ở, nói cách khác đều không phải là chết vô đối chứng, mà là bằng chứng như núi. Ngươi! Không cần, ngươi lấy tới ta nhìn xem. ngụy thẩm tức khắc hoảng loạn, chính mình cố ý phê sai. Cái loại này rõ ràng không thể lại rõ ràng nhằm vào, như thế nào có thể bị người khác biết, vì giữ được chính mình thanh danh đương nhiên không thể truyền ra đi, khi nói chuyện liền phải đi đoạt lấy lục hồng anh bài thi. Xin lỗi, ngụy Lão Sư, bởi vì ngài phê sai bài thi, hơn nữa ảnh hưởng trọng đại, cho nên chuyện này ta quyết định không lén xử lý, ta sẽ đem bài thi giao cho hiệu trưởng, làm hiệu trưởng quyết định, xem chuyện này đến tột cùng hẳn là làm sao bây giờ, nhìn xem ngài rốt cuộc là thật sự không cẩn thận, vẫn là quan báo tư thủ. Lục Hồng Anh lại một cái nghiêng người liền hiện lên ngụy thẩm động tác, không đem bài thi giao cho nàng, mà là nói cho nàng quyết định của chính mình. Lục Hồng Anh biết loại chuyện này đối với một cái lao sư giáo viên kiếp sống là như thế nào nghiêm trọng, càng biết ngụy thẩm sẽ bởi vậy trả cái giá như thế nào, nhưng là này hết thể đều là nàng gieo gió gật bao, cùng Lục Hồng Anh không quan hệ. Lục Hồng Anh ngươi không cần thật quá đáng, ta chỉ là không cẩn thận phê sai rồi thành tích, nhiều như vậy lao sư ở chỗ này. Ngươi cảm thấy đây là ngươi hẳn là cùng chính mình lao sư nói chuyện thái độ sao, ngươi liền cảm thấy một chút sai đều không có sao. Ngụy Thẩm thấy chính mình hảo hảo nói chuyện Lục Hồng Anh đã không tin, tức khắc hoảng loạn, khá vậy chỉ là trong ngáy mắt, thực mau trên mặt xẹt qua một màn phẫn nộ, làm lao sư nàng đương nhiên có thể đối chính mình học sinh phát giận. Ngươi có thể đối chính mình phụ trách, ta cũng có thể đối chính mình phụ trách nhiệm, lần này thành tích đối ta rất quan trọng, cho nên vô luận như thế nào ta đều sẽ giao cho hiệu trưởng, làm hiệu trưởng định đoạt. Cũng hy vọng các vị lão sư đến lúc đó cho ta làm chứng kiến, chứng kiến một chút ngụy lão sư tức muốn hộp máu sắc mặt. Lục Hồng Anh phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười, người này chuyện này làm như vậy quá mức, còn nghĩ muốn cái gì làm thầy kẻ khác, là đang nằm mơ sao. Lục Hồng Anh không để bụng, nói xong lời này xoay người liền đi, đến phòng hiệu trưởng lúc sau đem sự tình ngọn nguồn nói cái rõ ràng, hiệu trưởng nghe nói lúc sau cũng giận tí mặt, không nghĩ tới ở chính mình trong trường học còn sẽ có loại chuyện này phát sinh. ngụy lão sư. Ngươi tới giải thích một chút đến tuột cùng là chuyện như thế nào, lúc trước bởi vì ngươi là tỉnh thành trở về lao sư, cho nên không có làm ngươi làm trợ giáo, nhưng là hiện tại thực hiện nhiên ngài đối học sinh thành tích sự tình cũng không nghiêm cẩn, hơn nữa ở trắc nghiệm phía trước ta đã nhiều lần mở học thông chi qua, nhất định phải lặp lại xác định phê phán không thành vấn đề lúc sau mới có thể nộp lên bài thi, vì cái gì còn sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Chân Hiệu trưởng ngày thường không xuất hiện, nhưng là xuất hiện thời điểm giống nhau đều là đại sự lúc này đây lục hồng anh đem trần hiệu trưởng đều cấp đi tìm tới thực hiện nhiên chuyện này muôn nào lớn ngụy thẩm nhìn trận trượng tức khắc có chút hoảng loạn chính mình lúc ấy không tưởng nhiều như vậy chỉ là tưởng cho chính mình nữ nhi chống lưng mà thôi không nghĩ tới cuối cùng bị lục hồng anh cấp phát hiện hiện tại nước đổ khó hốt trần hiệu trưởng ngài nghe ta giải thích ngụy thẩm mở miệng muốn biện giải lời nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy chương 176 trăm lôi chuyện cũ ngụy lao sư tưởng giải thích cái gì giải thích chính mình chỉ là vô tâm chỉ thất sao toàn ban bài thi không có bất luận cái gì sai lậu chỉ có đến ta nơi này sở hữu không nên làm lỗi địa phương tất cả đều sai rồi hơn nữa ngài đưa thành tích ngày trước tiên ba ngày ta không thể không hoài nghi ngài có dụng ý gì lục hồng anh nói chuyện thực trực tiếp bước ngụy thẩm không biết hẳn là như thế nào phản bác nghe được lục hồng anh câu câu chữ chữ chất vấn người đương thời đã luôn cuống sắc mặt tái nhợt nhìn quanh mình người không biết như thế nào giải thích hảo ngụy lão sư Có phải hay không ngươi cùng Lục Hồng Anh có cái gì thù riêng à, này bài thi ta cũng nhìn, ngài này cô ý cũng quá rõ ràng. Đúng vậy, sắc thật không nên làm như vậy à, ngài rốt cuộc vì cái gì như vậy à. Cũng có mấy cái lao sư đứng ra đối ngụy thẩm đưa ra nghi vấn, này mấy cái lao sư đều là ngài thường xem náo nhiệt không chê chuyện này đại, nhưng là giờ này khắc này nói ra nói như vậy làm Lục Hồng Anh thập phần vừa lòng, nàng chính là muốn đem chuyện này náo đại, tốt nghiệp phân phối Lục Hồng Anh không thèm để ý, Lục Hồng Anh để ý chính là chuyện này đối liền đối, sai chính là sai. Các ngươi nói bậy gì đó, ta đều nói không phải cố ý, nàng chỉ là cái học sinh. Ta vì cái gì phải vì khó nàng? Ngụy Thẩm tức muốn hụt máu nhìn ở đây mọi người, nói chuyện thanh âm cũng đi theo nghẹn ngào một ít, bạo lộ ra chính mình phố phường tiểu dân buồn tính. Lục Hồng Anh buồn cười nhìn Ngụy Thẩm, cười khẽ mở miệng nói, vì cái gì? Phía trước ta là Ngụy Thư Yên ở Quảng Bá Thượng Niệm xin lỗi tin sự tình, Ngụy Thẩm hẳn là đều còn nhớ rõ, phía trước ngài ở tỉnh thành, nếu ta nhớ không lầm. Mỗi tháng tiền lương hẳn là muốn so ở chỗ này nhiều ra hai khối nhiều, ngài vì cái gì đống nhiên triệu hồi tới, chỉ là vì bồi ở nữ nhi bên người sao, kia vì cái gì lúc trước không đi ngụy thư yên lúc đầu, ngụy thẩm, ngươi đây là quan báo tư thủ, vẫn là vì cái gì, còn cần ta tiếp tục thời điểm đi xuống sao. Không phải như thế, Trần Hiệu trưởng, ngài nghe ta giải thích, chuyện này không phải như thế. Ngụy thẩm luôn cuống, nếu chuyện này truyền ra đi, chính mình không riêng ở chỗ này làm không thành lao sư đến địa phương khác cũng không có trường học dám muốn chính mình đến